Không tham dự cấp đoạt, cũng không làm khác. Cho thấy, còn không có phản ứng lại đây, chính mình như thế nào liền thất bại. Chốt sám, cũng chính là trần tái sinh vẫn luôn ở đau khổ tìm xích sinh thú. Lúc này xác thật là thông khổ, cũng buồn bực. Nó tưởng tượng đến chính mình cư nhiên nhận một nhân loại. Cấp thấp tu sĩ vi chủ nhân. Nếu là làm mặt khác hai đầu thú đã biết, về sau người khác sinh ra được thật sự hắc cám vô cùng. Càng muốn, xích sinh thú hóa thân sóc liền càng là buồn bực. Chỉ là, lúc này nó Trừ bỏ nhận mệnh cũng không kế khả thi. Rốt cuộc, kia một đạo cắt ấn, chính là thật đánh thật các ở nó trên người. Thứ nay về sau, nó liền tính là duy nhất một đầu, tới rồi cái kia cấp bậc, lại còn phải nhận một nhân loại chủ nhân là chủ linh sủng. Càng muốn, hôi mau sóc xích sinh thú liền càng là đau lòng. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 445 chương 445, cái nào mới là đại ma đầu? Càng là khổ sở, liền càng không nghĩ thấy người kia. Chính là Nhận chủ lúc sau linh sủng, là sinh không ra lòng phản kháng. Nó bất quá mới sinh ra như vậy chán ghét cảm xúc tới, liền cảm thấy toàn bộ đầu gốc một trận một trận độ đau. Lâm Đỗ Quyên Phút chốc ngươi ngằng đầu, đột nhiên cười lạnh nhìn trước mặt hôi mao sóc. Ta biết ngươi có thể là rất lợi hại linh thú, nhưng là không biết như thế nào thực xui sẹo, đột nhiên liền biến thành hiện tại bộ dáng này nhi. Nếu ngươi không muốn nhận ta là chủ, chúng ta đây liền tự hành giải trừ khế ước quan hệ, tỉnh nhìn nhau ghét nhau. Xích Phong không nghĩ tới nàng sẽ như thế quả cảm. ngơ ngác nhìn nàng. Dù cho không nói chuyện, chính là, Lâm Đỗ Quyên vẫn là dễ dàng từ nó trong mắt nhìn ra tới này đó cảm xúc. Nàng cười lệnh, ta đã từng thu quá vô số linh sủng. Ta cùng với chúng nó ở chung, như huynh đệ tỷ muội giống nhau. Một cái không muốn lưu tại ta mắt cờ rô sóc linh sủng, ta lưu chi gì dùng, ngươi không cần dãy rủa. Ta hiện tại liền vì ngươi đem này khế ước giải trừ. Khi nói chuyện, nàng lập tức liền bắt đầu ngã ngồi trên mặt đất xuống đây giải trừ cùng Sích Phong quan hệ, chán ghét, Cầu Cầu đột nhiên hừ lạnh, một cổ vô hình khí thế đột nhiên sinh ra, ở kia hơi thở ngoại giật ngáy mắt, Sích Phong chấn động toàn thân, không thể tin tưởng nhìn Cầu Cầu, mà một bên, trứng trứng cũng phập phình ở không trung, làm ra một cái mãnh liệt kinh bỉ biểu tình sau, liền cọ tới rồi Lâm Đỗ Quyên trong lòng ngực, Lâm Đỗ Quyên duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ xúc trứng trứng, trên mặt nàng ôn nhu tới cười, thoạt nhìn liền giống mâu thân ở vô về chính mình Hải Tử giống nhau. Mà xích phong, tắt nhìn chằm chằm trứng chứng sau cổ chỗ. Ở trứng chứng vừa rồi biến ảo thành một cái khinh bị hình thái khi, chỗ đó, hiện ra một cái màu đen tam giác mang tinh. Nó, đương nhiên không thể nhìn lầm. Màu đen tam giác mang tinh A. Còn có cái kia cầu cầu. Nữ nhân này bên người, rốt cuộc đều ngưng tụ cái dạng gì lực lượng. Nếu kia hai cái thân phận là chân thật. Như vậy, ngoại giới nhân loại sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ vậy nhi, xích phong vô lương mà cười. Nó đột nhiên phủ phục trên mặt đất lẩm bẩm lâm đỗ quên trần bối ngẩng đầu manh lộc cục nhìn nàng lại là làm ấp lại là ô ô xin tha lâm đỗ quên vẫn như cũ cười lạnh lại không nghĩ phản kháng nhanh như vậy liền phục tùng vận mệnh ngươi có thể hay không có điểm cốt khí xích phong đang thương hề hề nhìn nàng cuối cùng tựa hồ làm ra một cái quyết định trần chờ đi đến một bên nhi ngã xuống đất lượng ra bản thân cái bụng bốn điều móng nuốt nhỏ càng là xúc ở bên nhau một bức đáng thương đến không có người muốn bộ dáng nhi như vậy chơi bảo bộ dáng Xem Lâm Đô Quyên cứng họng, Dường như, có một cái như vậy vật nhỏ tại bên người không ngừng làm nũng lan lộn, cảm giác, cũng là khá tốt chơi. Như vậy tưởng tượng, Lâm Đô Quyên liền ho khan một tiếng, vẫy tay, hảo, chúng ta đi thôi. Đương nhiên, trước khi rời đi, nơi này một hang đá xích tú linh quả là không thể tâm giản quá sợ. Thu hoạch sở hữu xích tú linh quả sau, Lâm Đô Quyên liền bắt đầu thả người rời đi. Mà đáng thương Trần Tái Sinh, tất mang theo chính mình tiểu bạch tử, ở hang đá nội không ngừng tìm tòi. Tìm tòi. Chờ đến nơi này tìm tòi xong rồi, cũng không tìm được kia đầu đắng, giận, có thể biến hình xích minh thú sau, trần càng tức giận không ngừng giết đảo. Thật sự là, nhà hắn tiểu bảo bối mệnh hiện tại cũng chưa tinh thần khí, đánh giá, lúc này đây dưỡng thai, đến dưỡng đã lâu. Nếu là sinh sản thời điểm có nguy hiểm, hắn càng là không tha cho kia một đầu xích minh thú. Chỉ là, làm hắn tuyệt vọng chính là. Trước đây, còn có thể căn cứ tầm bảo chuột nhi tìm được một ít tên kia hơi thở. Nhưng từ khi từ hang đá trung ra tới sau, tên kia, tựa hột như vậy biến mất không thấy. Dù cho hợp mấy cái lao tổ lực lượng, cũng vô pháp lại tìm được một đinh điểm dấu vết. Cố tình, đang tìm này một đầu yêu ma đầu thời điểm, bọn họ mấy cái còn phát hiện một cái không thật là khéo tin tức. Tinh bản biểu hiện kết quả là nhân tộc nguy trở, thú tộc. Quật khởi. nay quài tượng, là đại hung hiện ra đầu. Vài người nhìn kia một cái tinh bản trong lúc nhất thời hoàn toàn vô ngữ. Đại hung hiện ra đầu. Bọn họ đảm đương nhân tộc người thủ hộ cũng có không ít năm, chính là, tượng như bây giờ đại hung hệ ra, lại là cuộc đời lần đầu tiên thấy. Cái kia hai tinh, chung quy không tìm được a nếu là tìm được rồi gì Ngọc Hương thở dài. Chính là, nhìn chằm chằm vào tinh bản thẩm Ngân Hà, lại ở thời điểm này sắc mặt tập biến. Các vị, này tinh quẻ đồ, dường như còn có biến hóa. Bốn người chạy nhanh thò lại gần. Gì, thật sự xuất hiện một đường sinh cơ. Chính là, này một đường sinh cơ vì cái gì chúng ta đều xem không hiểu. Không ngừng là thẩm ngân hà xem không hiểu, mặt khác mấy cái, đồng dạng xem không hiểu. Xem ra, chỉ có thể hội tụ kia hai vị lực lượng, mới có thể thấy rõ ràng này một quẻ tượng biểu hiện là gì. Vài người xoay người, tìm được mặt khác hai cái vẫn luôn không xuất thế nhân tộc trí tôn giả. Tại đây hai vị trước mặt, bốn cái ngày thường ngạo khí quá người, lại giống đứa bé thấy thành nhân giống nhau, tất cung tất kính đứng ở một bên nhi. Hợp sáu người chi lực, cùng nhau phát động hồn lực ở kia tinh bàn bên trong. Cuối cùng, sở hữu quẻ tượng biểu hiện ra tới, vẫn là như trước đây như vậy. Trần Phong, Hoàng An Minh liếc nhau, hai người bế mắt, dụng tâm chi kỷ chạy trong chốc lát. Ở bốn người chờ đến không kiên nhẫn thời điểm, này hai người giả lần lượt mở to mắt. Này một quẻ tượng. Thông qua hai chúng ta dắp tâm xem bói, chỉ có thể thuyết minh, này một đường sinh cơ, kỳ thật, chuẩn sắc nói, đây là một sợi biến số. Nhân tộc còn có thể không an nguy biến số, tất cả tại cái kia. Hai tinh trên người. Cái gì? Tứ đại trưởng lao tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, đồng thời nhảy bật lên. Nói cách khác, thành cũng thai tinh, vong cũng thai tinh. Là cũng. Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tại sao lại như vậy? Hảo cái này thai tinh, chúng ta còn muốn tìm sao? Trần Thái sinh chua xót hỏi. Việc này, tạm thời đừng lại làm. Nhìn dáng vẻ, nay một cổ thay đổi bất ngờ, còn có điểm thời gian mới có thể kết thúc. Đi xuống bãi. Hoàng An Minh ôn hòa làm vài vị rời đi, còn bổ thượng một câu. Việc này, các ngươi lao tâm lao lực, chúng ta cũng đều biết, tạm thời cứ như vậy mãi. Mệnh Trung đều có định số, việc này, thiết không thể lại quạt gió thêm tuổi liền hảo. Nhân loại với yêu ma chiến tranh, cũng không phải một vài thiên sự tình. Từ xưa đến nay, nhân tu cùng ma tu, còn có yêu tu chi gian, liền vẫn luôn tồn tại tranh đấu. Chỉ cần yêu ma, quỷ này tam tu không liên hợp ở bên nhau, chúng ta nhân tộc, vẫn là có thể vững chắc sinh tồn ở cái này giao diện. Nhân tộc, kỳ thật còn xem như may mắn. ít nhất. Ở năm đó Lao Tổ Tông nhóm đánh Hạ Giang Sơn Trung, vẫn luôn ổn định nghỉ ngơi lấy lại sức mười mấy vạn năm. Ngắm lại quỷ tộc, cho tới bây giờ, nhưng vẫn luôn sinh tồn ở nhất ác liệt không thấy ánh mặt trời địa giới. Đến nỗi ma tộc, càng là vẫn luôn ở vượt ngoại những cái đó không có linh lực không gian. Yêu tộc, thắc lưu lạc vì nhân loại yêu sủng giả chiếm đa số. Tuy rằng, mấy vạn năm trước, liền có vô chín cường đại yêu thú không ngừng lâm thế. Chính là, nhân tộc địa vị, vẫn luôn xem như củng cố. Tứ đại nhân tộc trí tôn giả lần lượt rời đi sau, Trần Phong cùng Hoàng An Minh mới lẫn nhau liên nhau. Hai người cùng nhau lắc đầu. "Lão Đông Tây, việc này, ngươi thấy thế nào?" Trần Phong cảm khái muôn vàn nhìn trước mặt Hoàng An Minh. "Còn có thể thấy thế nào? Lúc này đây nhân tộc nguy cơ, há là mấy người kia xem đến?" "Ai, năm đó lão tổ tông liền có huấn thị, nhân tộc ở năm vạn năm sau sẽ có một hồi diệt thế khó khăn. Hiện tại xem ra, chúng ta vừa lúc liền ứng lúc này, đây nhân tộc đại tai nạn." Sắc thật là, này đây, việc này xem ra, sẽ không đơn giản như vậy. Cái kia thai tinh. Hai người nói tới nơi này, đều là lẫn nhau bất đắc dĩ đến cực điểm. nay một thai tinh, hiện tại thành biến số, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có như vậy liếc nhìn, bên, đoan xem nhân tộc như thế nào tạo hóa bãi. Làm tối cao giám sát người thủ hộ, bọn họ cũng là bất đắc dĩ thực. Đúng rồi, Tây Nam đầm lầy bên kia nhi, ngươi thấy thế nào? Hoàng an minh như mày. Toàn thân đều che chở một cổ nồng đậm lệ khí. Bên kêu nhi, hẳn là có ma khí xâm nhập. Chỉ là, ma đầu nhóm, không phải đều bị chúng ta đuổi đi tới rồi vượt ngoại sao, cũng không biết, này một ma khí, là khi nào nảy sinh, hoặc là thoán tiến vào. Trần phong xoa thái dương, hắn cũng là thật bất đắc dĩ. Bên kêu nhi, trừ bỏ khí mê tan chính là độc trướng, mấy thứ này sẽ không nảy sinh thành ma. Đến là nghe nói mười mấy vạn năm trước kia, kia một bên nhi, là có nhân tộc cùng ma đầu nhóm giao chiến quá. Này đây, ta hiện tại hoài nghi, bên kia, vô cùng có khả năng, là năm đó ma tộc, chết mà sống lại, hiện tại lại tân sinh. Cố tình, chúng ta còn tìm không đến nó, nếu không thể thừa dịp nó hiện tại thế nhược thời điểm thao nó thanh trừ, sợ là. Xử lý không tốt ta. Dưỡng hổ vì hoạn, dưỡng ma, cũng sẽ vì hoạn. Tên ma đầu kia, hiện tại xem như tiểu nhân. Chính là sau này, một khi làm nó trưởng thành lên, liền sẽ đối nhân loại tạo thành hủy diệt tính đà kích. Hai người đều minh bạch này một đạo lý, cố tình, rồi lại vô năng vô lực. Hoang an A, nói đến cũng là kỳ quái thực, ngươi nói này ma đầu, nó như thế nào như vậy cẩn thận đâu. Theo ta được biết, ma đầu nhóm, cho tới nay đều là một ít thực tự đại, cùng vọng bất phàm tự cho là đúng ra hỏa. Cố tình, cái này ma đầu lại cẩn thận qua đầu. Nhân gia vẫn luôn như vậy tiểu tâm cất giấu, chúng ta muốn tìm cũng tìm không thấy a. Điểm này, mới là bọn họ tìm không thấy người bất đắc dĩ chỗ. Địch nhân vẫn luôn ẩn bất động, dù cho ngươi có muôn vàn lực lượng, lại cũng vẫn cứ bó tay không biện pháp. Cho nên, chúng ta hiện tại phải làm, chính là như thế nào mới có thể đem này một ma đầu lai lịch, còn có đã từng quá vãng điều tra rõ ràng. Ở về sau đối thượng, trong lòng mới có thể hiểu rõ. Hai người ngầm hiểu, cùng nhau hướng nhân tộc cơ sở dữ liệu bước vào. Con hảo, tổ tông nhóm vẫn là để lại một ít quý giá tư liệu, cứ như vậy, liền có thể điều tra những cái đó ma đầu quá vãng. Chỉ là, làm hai người hoàn toàn vô ngữ chính là, bên kia nhi là điều tra xuất hiện quá hai cái năm cái ma đầu. Nhưng cụ thể là phương tiện, thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc, kia năm đại ma đầu, theo tư liệu thượng xem ra, đều là đồng dạng khí phách lẫm lệ, không thể xâm phạm tồn tại. Một khi khởi sướng tiêu tới, đó là hủy thiên diệt địa tồn tại. Nơi này, liền không có một cái là nhát gan cẩn thận tồn tại. Không có. Hai người đem tư liệu vùng, lại dò xét một lần. Ai Vẫn là tìm không thấy, này năm cái ma đầu, đặc biệt là cái Tiêu Têu Cuồng Bá Thiên tồn tại, căn bản chính là bằng cậy mạnh hành sự gia hỏa. Bất quá, cái này Cuồng Bá Thiên, năm đó cư nhiên là ma đầu bên trong một cái không bình thường tồn tại. Theo tư liệu đi lên xem, năm đó ma đầu, một cái là Cuồng Bá Thiên, một cái còn lại là ma tộc bên trong, bị người kỳ coi, nhưng lại cực sẽ sinh tồn một cái ma đầu Âm Sáng Trong. Này hai đại ma đầu, cho tới nay đều là nhân tộc nhất kiêng kỵ tồn tại. Âm Sáng Trong Lèo si ngoài kỳ điệp, phần 446, chương 446, lịch sử quá vãng, nghe được âm sáng trong, trần phong thất thanh, Hoàng an minh cũng là mặt có giật mình sắc. Đúng vậy, chúng ta nơi này đại đa số tư liệu, đều là quay chung quanh âm sáng trong, còn có cuồng bá thiên này hai tên gia hỏa tiến hành. Xem xong rồi sở hữu tư liệu, ta vẫn luôn cảm thấy, âm sáng trong, nó liền không nên là một cái ma tộc. Cảm giác, nó chỉ sợ so giống nhau mị hồ tộc người, còn muốn tới dọa người A. Âm sáng trong. Nhân tộc nhất định phải ghi nhớ. Nếu là có một ngày, có như vậy ma đầu xuất hiện, nhất định phải không tiếc hết thể đại giới, đem như vậy ma đầu chém chết. Này ma đầu, quan sẽ biến hình. càng sẽ cắt thượng đầu độc thủ đoạn. Năm đó nhân tộc trí tôn giả có 20 vị, lại có 11 vị, đều bị cái này ma đầu đầu độc. Nếu không phải cuối cùng nhân tộc cầm đầu vị kia mang theo nhân tộc hỗn độn thụ, đem nó hoàn toàn phong tỏa ở một cái khu vực, lợi dụng một ít không giống nhau lực lượng, lại lệnh này hủy diệt chỉ sợ hiện tại nhân loại thế giới bản đồ đã sớm đổi thành ma tộc tồn tại đáng tiếc kia một hồi chiến đấu cũng hao hết nhân tộc chín vị bao gồm lúc ấy còn tồn tại hậu thế các loại nhân loại cao thủ thánh mạng nhân loại tuy rằng thắng lợi nhưng cũng chỉ có thể xem như thắng hiểm chúng ta nhân tộc năm đó luyện hóa tên ma đầu kia âm sáng trong nó thật sự biến mất sao hoàng an minh hỏi ra nội tâm nhất lo lắng vấn đề trước đây trần phong khẳng định sẽ dị thường kiên định trả lời hắn việc này đương nhiên là luyện hóa nhưng mà hiện tại hắn cũng tỏ vẻ hoài nghi cùng chi tương phản đến là cái kia cuồng bá thiên tuy rằng giành được ma đầu nhóm nhất chi ưu ái càng là dũng mãnh thực chính là hành sự lại muốn so âm sáng trong kém rất nhiều năm đó liền này hai đại ma đầu liên hợp ở bên nhau mới đối chúng ta nhân loại tạo thành đáng sợ nhất hủy diệt tính đả kích con hào này hai đại ma đầu hiện tại đều sẽ không trở ra tồn tại hậu thế không đúng không đúng lão phong ngươi nhìn xem này mặt trên tư liệu vì cái gì ngốc tại cuồng bá thiên bên người cái này ma đầu, vẫn luôn đều có xuất hiện đâu. Ta như thế nào cảm thấy, người này thực mẫu chốt, càng là, cản tay, thả, cũng khống chế được cuồng bá thiên tồn tại. Ngươi nhìn xem, cái này ma đầu, trong chốc lát là nam nhân, trong chốc lát là nữ nhân, một cái có thể nam có thể nữ tồn tại, lại là cuồng bá thiên trí ái. Càng quan trọng, có rất nhiều lần, này ma đầu, tựa hồ đều cùng âm sáng trong ở bên nhau. Tục truyền nghe, năm đó âm sáng trong. Chính là trí dâm hạng người. Một cái trí dâm hạng người, nếu gặp được một cái, thực có thể thỏa mãn nó đồng loại, như vậy. Hai người càng muốn, càng cảm thấy đáng sợ. Cố tình, tư liệu thượng, có quan hệ với cái kia có thể nam có thể nữ tồn tại cuối cùng ký lục cũng không nhiều. Đến nôi nó là như thế nào chết đi, càng là không rõ ràng lắm. Người này, liền tính là tên, cũng bất tưởng. Hai người tra được cuối cùng, mới phát hiện, cái này yêu nghiệt ma đầu, cư nhiên chỉ có một yêu tinh xưng hô. Mà ở âm sáng trong bên này, tựa hồ lộ ra tin tức là nó vẫn luôn thích chính là một cái kêu yêu yêu tồn tại. Đều là yêu, thả, cùng ma tộc hai đại tồn tại đều có lớn lao căn hệ. Cho nên, cái này ma đầu, kỳ thật mới là mấu chốt nhất tồn tại a. Xem xét nửa ngày tư liệu, hai người đến bây giờ mới phát hiện một chút manh mối. Phong, chúng ta còn phải xem xét một chút, đem có quan hệ với cái này yêu mị ma hết thảy đều phải điều tra rõ ràng. Nếu này ma còn tồn tại, như vậy Nó hiện tại biến thành bộ dáng gì? Còn nữa, nếu là nó còn ở, vậy thuyết minh, này ma đầu, vô cùng có khả năng, chính là phương nam đầm lầy kia một cái. Ở thời điểm này, hai người cư nhiên hiếm thấy nhất trí cho rằng, phương nam đầm lầy chỉ cái kia xuất quỷ nhập thân ma đầu, hẳn là cái này kêu yêu yêu tồn tại. Cái này yêu yêu, rốt cuộc là thần thánh phương nào a? nếu đối mặt như vậy một cái quỷ quệt hay thay đổi ma đầu, chúng ta, như thế nào có phần thắng? Giờ khắc này, Nhân tộc hai đại trí tôn giả, lần đầu tiên cảm nhận được thấu xương nản lòng người vải. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, ở chính mình bận rộn điều tra mấy thứ này thời điểm. Phương Nam đầm lấy nơi, lại ra một cái không giống nhau nhân vật. Người nọ đã từng là một cái tu quỷ hồn thuật pháp tồn tại. Đã từng cũng coi như là có chút danh tiếng, đương nhiên, cũng chỉ là ở linh động dưới tu sĩ bên trong, xem như có chút danh tiếng. Người này diện mạo âm nu, thoạt nhìn bề ngoài ngũ quan gì đó cũng còn xem như không tồi. Nếu không có biểu hiện ra hắn quỷ tu thân phận, người này ở tu chân giới còn xem như miễn cưỡng chấp vá nhưng xem người. Chẳng qua, một khi bày ra ra hắn quỷ tu thủ đoạn, liền có vô số người vì này kinh tâm điệu gan. Cũng may, người này cho tới nay, cho dù là quỷ tu, nhưng cũng không có làm ra thương thiên hại lý sự tình tới. Nghe nói, còn bởi vì lợi dụng hồn cờ, tàn nhẫn là thu thập một ít yêu thú linh tinh. Thả, người này đánh giết nhân sĩ, cũng chỉ là một ít đại gian đại ác hạng người. vì vậy Liền tính người này là quỷ tu sĩ, nhưng cũng vì nhân loại tu sĩ sở dung. Sở dĩ nói hắn gần nhất khiến cho hoành động, đơn giản là người này ở phương Nam địa phương, tựa hồ vận khí nghịch thiên hảo. Ở ngộ đạo bên cạnh ao nhi ngộ đạo sau 3 ngày, cư nhiên truyền ra các loại tiên nhạc, độc tiếng động. Những cái đó đại đạo chi âm, nghe lúc ấy bốn phía tất cả mọi người phủ phục trên mặt đất. Chỉ có hắn, ở nhắm mắt lại nghe xong một thời gian sau, đương trưởng liền đi theo trong đó một vị mua kiếm. Ban đầu kia một phen kiếm chiêu chỉ là thường thường nhưng là càng về sau kia kiếm chiêu liền càng thêm bất phàm cho đến cuối cùng nhất kiếm ra nơi xa một đỉnh núi đỉnh chót cũng bị hắn kiếm khí cắt thành hai đoạn vì vậy kia tòa sơn cũng bị hậu nhân sửa tên vì đoạn kiếm sơn như vậy đại tiên ngộ cũng liền thôi ở đọc qua đi cư nhiên còn từ trong ao mặt phụt lên ra một cái bình bát ra tới lúc ấy kia quang hoa lộng lấy bộ dáng thẳng xem mọi người hoa mắt mà kia một đạo bình bát Còn lại là trực tiếp bay vào trong lòng ngực hắn. Chờ đến mọi người tỉnh táo lại khi, nhân gia đã sớm túng ly mà đi. mười ngày sau, người này ở phương Nam một cái khác địa phương xuất hiện. Chỗ đó có trưng kiếm sơn. Núi này có vô số tiền bối lưu lại nhất kiếm nửa chiêu. Không ít hậu nhân vì ở chỗ này thể ngộ, đều sẽ tiến đến tìm hơn nữa ở chỗ này ngộ đạo. Tuy rằng nơi này vì đầm lầy hung hiểm nơi, nhưng cũng không có quá nhiều phiền toái hiện thân. Nhưng mà, kia đoạn thời gian cũng không biết sao lại thế này. Đầm lầy trì chỗ sâu trong, đột nhiên trào ra vô số liên ngạc. Cái loại này liên ngạc nhất hung ác, thấy sinh linh liền cắn. Thả, còn am hiểu tập thể công kích. Những cái đó liên ngạc ra tới sau, liền không ngừng công kích nhân tu. Lúc ấy ở kia phiến ngộ đạo người, đều đi theo kinh hoàng mà chạy. Cố tình, tại đây đảo vong thời điểm, có người lại mắt sắc phát hiện, một mảnh nhìn như bình thường vách đá trước, cư nhiên có vô số kiếm quang trào ra. Lúc ấy cũng có gan lớn tu vi cao siêu người xuất phát. Tới rồi kia chỗ địa phương sau, lại phát hiện đó là đạt mỹ tử đã từng luyện kiếm địa phương. Trước đây, mọi người chỉ đương đó là một chỗ đơn giản vách đá, lại có ai sẽ nghĩ đến, chỗ đó, lại là một chỗ nhân tộc lao tổ tu hành chỗ đâu. Lúc ấy, vô số cao tu vi người đi theo tu hành những cái đó kiếm chiêu. Không ít người đều học xong đạt ma tử tuyệt học. Tuy rằng chỉ học biết hai chiêu, nhưng cũng làm không ít người cảm động đến rơi nước mắt. Chờ đến mọi người thấy sớm nhất cái kia thân ảnh khi, lại ngoài ý muốn phát hiện. Người này không phải người khác. Cư nhiên chính là nhân tộc không thích quỷ tu sĩ. Cái kia ở ngộ đạo bên cạnh giếng nhi, ngộ đến đại đạo một người. Lúc ấy, nhân tộc các cao nhân tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng cũng không lại đối hắn ra tay. Chỉ là ánh mắt phức tạp liếc kia Nam Cung Bình Dương liếc mắt một cái. Chuyện này căn bản không tính xong. Ở Nam Cung Bình Dương xoay người sau, liền gặp từ đầm lầy chui ra tới công kích nhân loại ở Liên Hạc. Lập tức, vị này sắc bén xuất kiếm. Nghe nói. Lúc ấy mọi người chỉ nhìn thấy một đoàn sáng lên kiếm khí. Lại nhìn thấy khi, liền phát hiện những cái đó trước đây còn hùng hổ liên ngạc, cư nhiên đều bị tiêu diệt. Thả, sở hữu cách chết, đều là khô quắc mà chết. Nói cách khác, người nọ nhất kiếm chiêu, liền đem này đó liên ngạc rút cạn tinh khí. Lúc ấy, liền tính là nhân tộc cao thủ, cũng bị kiếm khí sở kinh. Xoay người khi, liền chỉ nhìn thấy người này khoát phát trường kiếm mà đi. Tuy rằng cũng có người hiểu chuyện muốn tìm tới môn đi, lại thỉnh giáo một phen. Nhưng mà, nhân ra tốc độ lại không thể cùng ngày xưa mà so. Như thế liên tiếp hai việc. Tiên Nam Cung Bình Dương danh khí cũng liền đạt tới đỉnh điểm. Lại sau này, phương Nam đầm lầy hảo chút địa phương, phàm là có cơ duyên tồn tại nơi, người này đều sẽ hiện thân. Cũng không biết là khí vận thêm thân vẫn là như thế nào, hảo chút nhìn như bình thường, cũng hoặc là nghe một chút đã từng có bảo vật, hoặc là có tiên quả châu ngồi. Người khác hao phí tinh lực hơn một ngàn năm cũng chưa chắc có thể tìm được. Nhưng hắn đi chuyển động một phen hoặc là tìm được bảo vật, hoặc là, chính là ngoài ý muốn được đến một ít một chiêu nửa thức tàn chiêu tàn thuật. Thậm chí còn, nhất khiến cho hoành động, phải kể tới ở lang lưng trong động kỳ ngộ. Người này tới nơi này sau, kia sở hữu nghe nói qua hắn thanh danh người, đều đi theo một dũng mà đi. Không ít người đều tưởng đi theo hắn tưởng ngoài ý muốn nhặt của hời linh tinh. Chính là, liền tính là đi theo đi vào, xoay vài đạo cong quài sau, người nọ liền biến mất ở huyệt động chung. Không ngoài sở liệu, sau đó không lâu. Người này lại ở một chỗ nhìn như tầm thường địa phương, tìm được rồi lang lương chứng. Kia chính là thần ưng giống nhau tồn tại a. Nghe nói chỉ cần phu hóa ra tới, liền có thể có được một con trời sinh nhưng nói tiếng người tiên vật toại kỵ. Thả loại này lang lương, một khi hiện hóa thành hình người, đó là chủ nhân một đại trợ lực. Ở tu hành giới, lang lương càng là có bán thần thú chi truyền thuyết. Nguyên tưởng rằng ở lang lương động này xem như kết thúc, nhưng lệnh người không thể tưởng được sự tình còn ở phía sau kia lang lương động còn bị hắn phát hiện, hơn nữa mở ra một tòa thực thần kỳ cung điện, có thể có được một tòa cung điện địa phương, nơi này đến có bao nhiêu thu hoạch ra? Bởi vì lúc ấy cung điện mở ra năng lượng ánh sáng quá mức với làm cho người ta sợ hãi, này đây, ở kia phụ cận sở hữu tu sĩ, cơ hồ nghe quang mà động, đều dám lên kia ngũ thải hà quang cùng đi tâm bảo. Cái này địa phương vừa ra động sau, sở hữu phương nam đầm lầy tu sĩ, cơ hồ tất cả đều hướng nơi này vào tới, không ít người đều rất rõ ràng minh bạch một đạo lý nhưng phạm là không có bị người phát hiện lại đây thượng cổ cung điện này liền ý nghĩa nơi này tuyệt đối có vô số bảo tàng thậm chí còn đang ăn dược còn có tu hành pháp môn từ từ phương nam đầm lầy ngày này vô số truyền tin phụ lệnh không ngừng lập lè không ít môn phái tại đây một khắc đều hành động lên đơn giản là kia một tòa còn không có tới cập khai phá cung điện leo xi si ngoài kỳ điệp phần 447 chương 447 đại a la bảo điện nghe nói phương nam đầm lầy nơi Đột nhiên xuất hiện ra một tòa bất phàm cung điện ra tới. kia khí thế còn có khác hết thảy, đều chứng minh đó là một tòa thượng cổ cung điện. Cũng không biết, phương Nam vì sao sẽ có như vậy một tòa cung điện, nhưng có người biết xuất xứ. Linh Thanh Đại sư kiểm chứng, kia một tòa cung điện, hẳn là kêu đại A-la cung điện, là thượng cổ thời kỳ, nghe nói vì khảo cứu hậu nhân, tăng lên hậu nhân tu hành một cái cung điện. Nơi đó mặt nạ thể ra sao bộ dáng, tiền nhân cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, chỉ là nói. Ở kia trong cung điện mặt, nếu là có thể được đến Đại A La Kiếm Linh Tán Thành, liền ý nghĩa, kia một tòa cung điện con rối lực lượng, còn có một ít truyền thừa xuống dưới bảo vật có thể vì này sử dụng. Chỉ là, nơi này cần phải tiếp thu khảo hạch, còn có cỏ tuyển mới được. Là Đại A La Cung Điện. Không tồi, cư nhiên là Đại A La Cung Điện, Đại A La Cung Điện cũng ra, xem ra, này một đời, là thật sự muốn rối loạn A. Bảo vật xuất hiện lớp lớp, hậu thế người tới nói, đây là cơ duyên. chính là Với này một đời số phận tới nói, lại là loạn thế dấu hiệu A. Không ít người tộc lãnh đời không ra cao nhân, tại đây một khắc tập thể thở dài. Đều tiên đoán, sẽ có không ổn sự tình phát sinh. Mà bên ngoài hoạt động một vị, nhất am hiểu xem bói nhân loại tu sĩ, tại đây một ngày hiểm đem mai rùa tiêu hủy. Đơn giản là, hắn xem bói chiếm ra một cái đen như mực tương lai. Người này ở xem bói sau, tiêu ra máu nước mắt trường lưu. Hầu hạ hắn đệ tử kinh hãi, quy xuống đất nửa ngày. Mới nghe này một lâm đại sư thất thanh nổ ngữ. Thế đạo, huyết tinh, đồ diệt. Lúc ấy, tiểu đồng dọa không dám lên tiếng. Mà vị kia xem bói đại sư, cũng tại đây một ngày đối ngoại tuyên bố từ nay về sau phong quẻ. Ai, kia ma đầu, sợ là thật sự sấn loạn mà ra nha. Một lâm đại sư khẳng định là tính kia yêu ma xuất thế, này đây, mới có thể nhân nhìn trộm thiên cơ, bị thiên đạo trừng phạt mắt bị mù. Yêu ma quỷ quái hoành hành, chúng ta này một giới sinh linh, chẳng lẽ như vậy đồ thắn sao? cũng có nhân tu đại năng không ngừng thở dài, ý đồ tìm được giải cứu chi đạo. Đúng rồi chung, hợp vài vị nhân loại đại tu năng lực, không ngừng suy đoán, diễn biến, cuối cùng đến đến ra, sự tình vẫn là ra ở một cái têu yêu linh trên người. Yêu, này một cái yêu, rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Nhân tộc tứ đại tôn giả, ngày này cũng là cực không bình tĩnh. chân tái sinh tự thượng một lần bị nhục về sau, vẫn luôn lúc này ngồi ở nhà chính, cũng là ai không kéo kỷ. Đến là kia nam cung tuyệt sát, vẫn luôn ở kêu muốn đi phương Nam đầm lầy nơi điều tra cái đến tột cùng mới hảo. Rốt cuộc, Đại A La Cung Điện A, kia chính là có được tuyệt thế chi kiếm Đại A La kiếm địa phương. Đến là thẩm Ngân Hà, dù sao cũng là mấy người này tộc bên ngoài thượng cao nhân lão đại, đạm quét liếc mắt một cái ở đây vài vị. Kêu Đại A La Cung Điện, liền tính lúc này thượng vội vàng đi, cũng không nhất định liền nhưng đi vào. Chúng ta nơi này nhân tộc nghe đồn thư tịch, bên trong đã từng ghi lại quá lớn A La kiếm một ít nghe đồn. Kiếm này. Nghe nói có thể chém giết thế gian hết thể yêu ma quỷ quái. Chẳng qua, đến có được đại trí tuệ, cũng cần thiết khống chế a la kiếm linh tồn tại mới có thể. Kiếm này, cũng là không ít yêu ma quỷ này một loại đại tu kiêng kỵ nơi. Nay đây, một thanh kiếm này, không chỉ là chúng ta nhân tộc tưởng có được, liền tính là kia yêu ma quỷ mấy giới tồn tại, cũng là tưởng có được kiếm này. Chúng ta nhân loại nguy hiểm, có thể giải trừ một phân là một phân. Nay đây kiếm này, cần phải muốn cho chúng ta tộc được đến. chẳng qua. Như thế nào được đến, như thế nào được đến, lại không phải ta chờ muốn liền phải. Rốt cuộc, đây là yêu cầu kiếm linh đi khảo hạch tồn tại. Nay đây, hiện tại triệu tập các đại môn phái đều đi đại a la cung điện thí vật khí, tiếp thu đại a la cung điện khảo hạch. Nhân tộc cần thiết phải được đến chém chết yêu ma quỷ quái trôi này đại a la kiếm, tạo nhân tộc an toàn. Nay tưởng tượng pháp ở tứ đại tôn giả trong đầu là không thể xóa nhòa nhiệm vụ. Ma đồng dạng yêu ma quỷ quái bên này nhi mặc kệ là yêu, vẫn là ma hoặc là quỷ đều ở ngao ngoe dục dịch một mảnh đại dương mênh mông bên trong một cái trên đầu trường giác tồn tại ở nhìn thấy kia nói lóa mắt quang mang sau chỉ chốc lát sau ánh mắt phát ra lam quang chờ đến lam quang sau khi biến mất này trên đầu trường giác người hừ lạnh một tiếng đại a la kiếm kiếm này cần phải muốn ta hải yêu tộc khống chế mới đúng mặt khác một chỗ u lãnh hắc cám chỗ nguyên bản chỉ là lưỡng đạo mờ ảo ở không trung màu trắng đồng tử giống nhau đồ vật ở đại a la cung điện lóng lánh lên sân khấu khi cũng là ngưng hướng, cái kia phương hướng. Hồng quang lập lòe, cuối cùng, kia âm u nơi chuyển ra âm thầm nói thầm thanh. Đại A La cung điện sao? Đại A La kiếm cũng xuất thế, xem ra ta cũng cần thiết đi bên ngoài nhìn xem đi một chút, cũng không biết, như vậy thượng vạn năm thời gian trôi qua, nay một đời lại biến thành kiểu gì bộ dáng như nha. Một chỗ nhìn như phồn hoa địa phương, nguyên bản một cái thoạt nhìn cực bình thường tu đạo người hạ ở nhà giảng bài, ở quang mang lập lòe thời điểm, người này đột nhiên nhìn về phía phương nam. Tiện tay một lòng tay, phía dưới các đệ tử, tất cả đều ánh mắt dại ra. Mà anh hoa bất phàm trung niên nam tu, ở trong chốc lát công phu sau, nhẹ nhàng nói thầm. Phương Nam đầm lấy nơi, thời buổi rối loạn, tự nhiên ra đại A-la cung điện sao. Xem ra, này một đời, sắp thật là muốn rối loạn. Ta lánh đời như thế này lâu, đã sớm xem này người này loại tu sĩ không thoải mái, đã sớm tưởng một no ăn uống chi rủ. Xem ra, là lúc nha. Hắn ánh mắt đảo qua trước đây thanh cao. Tham Lam nhìn chằm chằm trước mặt nhóm người này học sinh. Nhiều như vậy tươi ngon ngon miệng dê béo nhóm, đáng tiếc, hắn vẫn luôn là nuôi thả, lại không được dùng ăn, chỉ cần được đến Đại A La kiếm, liền có thể hưởng thụ. Đồng dạng, ở biển người thế giới, một cái nhìn như tượng cái bé gái trang điểm cô đương, chính cầm một ít thức ăn đi ở nơi này. Ở phương Nam Đại A La cung điện xuất thế nháy mắt, nàng tựa hồ có điều cảm ứng. Quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi đó. Rốt cuộc muốn ra tới sao, xem ra. Ta muốn mò hoàn thành nhiệm vụ. Không tồi không tồi, này một đời, ta nhất định phải đoạt được kia đem cao ngạo, lại lệnh người chán ghét kiếm. Một nhà trong nhà mặt, một cái nhìn như xinh đẹp nam ba, phàm là đủ loại, các loại đều ở náo động, Mà hết thể này, đối với đồng môn tới nói, cũng là một chuyện lớn. Đương đương đương đương đương. Còn ở trong phòng tiến giai lâm đỗ quên, nghe nảy một chuỗi sắc nhọn tiếng chung, dọa chạy nhanh từ trong phòng ra tới. Sở dĩ là dọa. Thật sự ở là thượng một lần thú triều đột kích sự tình, thực sự ở trong lòng để lại bất diệt bóng ma. Các đệ tử tất cả đều tập trung đến môn phái nghị sự đại sảnh đi. Tới hiện trường sau, Duệ Nhi sư tỷ liền chạy nhanh với tay, ý bảo nàng mau đi bên người. Sư tỷ, lại ra chuyện gì? Sẽ không thú triều lại tới nữa đi. Duệ Nhi sư tỷ chọc nàng đầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá đâu. Lúc này đây xem như chuyện tốt nhi đi. Chẳng qua muốn đi, sợ còn phải xem cơ duyên mới có thể đi. Nga, ra sao chuyện tốt nhi? Lâm Đỗ Quyên cũng thực kinh ngạc, đã trải qua thú chiều về sau, ngày môn phái trùng cũng cần phải có một ít hỉ sự này mới có thể nhắc tới người sĩ khí mới hảo. Duệ Nhi sư tỷ ngẩng đầu nhìn xung quanh một phen, lúc này mới đệ thấp tiếng nói: Ta nghe nói phương nam bên kia nhi gần nhất dung truyền thực, trước đây vẫn luôn là không tốt lắm tin tức truyền đến, lúc này đây lại là truyền đến một cái không tồi tin tức, dường như là nói kia phương nam đầm lấy nơi ra một cái cực không tồi đại A-la cung điện. Nghe nói, có thể chém giết hết thể yêu ma quỷ quái đại A-la kiếm, liền ở cái kia trong cung điện mặt. Hiện giờ mặc kệ là chúng ta nhân tộc, vẫn là bên ngoài yêu ma quỷ quái, sở hữu tồn tại, đều muốn được đến này một phen kiếm. Rốt cuộc, nhân tộc có này một phen kiếm, liền có thể chế ước những cái đó yêu ma quỷ quái linh tinh. Mà yêu ma quỷ quái có được một thanh kiếm này, tắc có thể thoát khỏi nhân loại khống chế bọn họ ác ma. Chẳng qua, muốn như thế nào mới có thể có được một thanh kiếm này lại là không người nào biết cụ thể trong chốc lát môn phái các trưởng lão hẳn là sẽ thông chi một vài đi lâm đỗ quên nghe cũng là phân chấn này a la trong cung điện mặt có phải hay không có không ít bảo bối còn có bên đồ vật sư tỷ ta không nghĩ muốn đại a la kiếm ta chỉ nghĩ muốn bên trong bảo bối linh tinh duệ nhi sư tỷ lắc đầu một bên nhi vẫn luôn đứng ở không nói lời nào hoàng cử nhân còn lại là ninh mặt nàng nhi một cái tiểu sư tỷ Nguyện vọng của ngươi cũng chính là lớn như vậy một chút ta. Nàng nói nghịch ngợm sáng nhỏ nhất ngón tay nhi. Đem lâm đỗ quên khí đô miệng. Cử nhân sư tỷ, này lấy nhiều môn phái, nhiều người như vậy đi tìm kia một thanh kiếm. Ngươi, ta có thể nghĩ được đến sao? Còn nữa nói, có được một thanh kiếm này, liền sợ đến lúc đó trở thành sở hưu yêu ma quỷ quái đối thủ. Rốt cuộc, nếu là nhân tộc tu sĩ được đến tán thành, cũng liền ý nghĩa, nàng sẽ cùng yêu ma quỷ quái này đó sở hưu đồ vật nhi đối nghịch. Mà yêu ma quỷ quái bên kia bất luận cái gì một vị được đến một thanh kiếm này, cũng sẽ bị nhân tộc tu sĩ cấp nhìn chằm chằm. Trở thành sở hữu toàn nhân tộc tu sĩ công địch. Ai, một thanh kiếm này a ta là thật không nghi muốn. Rốt cuộc, đến lúc đó, liền sợ hôi nhân yêu ma quỷ quái công địch liền thôi. Còn bị nhân tộc tu sĩ cấp mơ ước, ha ha. Như vậy chuyện này, lại không phải không có. Nói không dễ nghe một ít. Yêu ma quỷ quái dù cho hành sự có điểm biến thái. Thích ăn người sống cũng không tu lễ nghi linh tinh. Nhưng mà, nhân loại đâu? Nói trắng ra một ít, có đôi khi, nhân loại mịt mở thủ đoạn, kỳ thật so yêu ma quỷ quái những cái đó huyết tinh thủ đoạn, càng muốn dọa người, càng muốn tới làm cho người ta sợ hãi một ít. Nay liền như, cùng hai cái nữ tử đánh nhau. Một cái là âm tới, nàng muốn như thế nào ra chiêu, người sao cũng tưởng không ra, cũng suy đoán không đến. Mà cùng một cái nhìn như tu vi cao, cũng thủ đoạn cực âm tàn nhẫn tồn tại đánh nhau, chẳng sợ. Nàng các phương diện đều tàn nhẫn, chính là, nàng mọi chuyện đều ở bên ngoài nhi thượng, nơi trốn thủ đoạn đều bãi ở bên ngoài. Muốn đánh nhau liền đánh nhau, muốn giết người liền giết người. Người như vậy, người đối phó kỳ thật còn đơn giản nhiều. Nhân tộc, nhất âm hiểu, chính là những cái đó âm cay tính kế A. Nghe nàng như vậy vừa nói, nguyên bản còn lửa nóng dội nhi, còn có hoàng cử nhân đám người, cũng đi theo âm thầm gật đầu. Xem ra, một thanh kiếm này, xác thật là không cần mới hảo A. Tiểu sư muội lời nói cực kỳ. Chúng ta lúc này đây đi, liền tùy đại lưu đi. Có thể được đến liền tính là vì nhân tộc làm cống hiến. Nếu là may mắn đắc thủ, liền giao cho nhân tộc đại năng giả bảo quản. Mà chúng ta, chủ yếu đi vẫn là vì tìm các nơi ở cơ duyên. Nghe nói, tại đây một trong cung điện mặt, nhưng không ngừng là đại A la kiếm một thanh này thứ tốt. Càng nhiều, là các loại thí luyện, còn có duyên pháp cho A. Leo xi si ngoài Kỳ Đi Phần 448 Trưng 448, đi hướng đại A la cửa điện danh lạch. Lăng Chín còn chưa thế nào nói đi, liền có trưởng môn sư bá mang theo một đoàn tu sĩ tiến đến. Đơn giản lễ nghi qua đi, đó là tuyên bố lúc này đây Triệu tập đại hội nguyên nhân. Đại A La trong cung điện Đại A La kiếm, phàm là người sở hữu, tương ứng môn phái sẽ được đến các đại môn phái các loại tài nguyên. Còn có mặt trên láo tổ tông nhóm khen thưởng. Đến nỗi được đến chuôi này kiếm người sở hữu, tắc có được tự mình bái sư đại tôn giả vi sư quyền lợi, ở môn phái chung, càng là hưởng dụng vô thượng tài nguyên. Đi ra ngoài, cũng là nhân tộc thiếu tông chủ giống nhau tồn tại. Lâm Đỗ quên nghe âm thầm gật đầu. Xem ra, nhân tộc cũng không phải không có nghĩ tới, nếu là có được đại A-La kiếm, cuối cùng trở thành tất cả nhân tộc cùng các giới tu sĩ đuổi giết đối tượng, kia ai còn sẽ ra sức đâu. Lúc này, ban ra này một người tộc thiếu tông chủ khen thưởng tới, đến lúc đó một người đắc đạo, toàn tộc toàn phái thăng thiên. Lúc ấy, dù cho có không có mắt tìm tới sáu đi, sợ cũng đến lưu lạc vì tất cả nhân tộc địch nhân. Này đây, này một khen thưởng Nhất thật sự bất quá, càng lại thêm có được lớn nhất tài nguyên, vật như vậy, có thể nói là quyền thế lợi dụ đều tới. Bởi vì này mặc cho vụ có đặc thu tính, này đây, môn phái sẽ tận lực phái các ngươi đi. Nhưng là đại A La cung điện tuy rằng thật lớn, nhưng cũng một lần tất cất chứa không dưới nhiều như vậy người. Này đây, nhân tộc tu sĩ cùng mặt khác vài đạo người đều thương lượng hảo, các loại tu sĩ, trước mỗi một tông môn nhất phái, đều chọn tu vi tinh thâm đệ tử đi. Theo thứ tự luân tới, thẳng đến Ai được đến cơ duyên sau, lần này sự tình mới tính chung kết. Ta tuyên bố, nhóm đầu tiên đệ tử danh ngạch. Này nhóm đầu tiên đệ tử danh ngạch bên trong, có lăng chín, còn có trần phong, mặt khác, chính là một ít tu vi tốt hơn tồn tại. Tuy rằng không có bị chọn thượng, nhưng là, mọi người cũng biết, này cơ duyên không phải lập tức là có thể kết thúc. Chỉ sợ, còn có đã lâu. Thả, này lần này chọn lựa, cũng không phải bởi vì ngươi tu hành hảo liền có thể đảm nhiệm. Ai biết? Nơi này còn có thể hay không có bên nhân tố đâu. nay đây, không có bị chọn chung đệ tử, một đám lại bị mệnh lệnh trở về thành thật tu hành, sau đó không lâu, liền phải tiến hành tiếp theo phê đệ tử tu hành chọn lựa. Vì thế, Lâm Đỗ Quyên tỏ vẻ, như vậy kỳ thật là tốt nhất, nàng vừa lúc yêu cầu thời gian tiến hành tu hành tăng lên tự mình năng lực. Phải biết rằng, xét kiếm pháp, còn cần không ít tôi luyện mới được a. Ai, lại không có tài nguyên đâu, này nhưng như thế nào được, luôn là không đủ dùng. Nghĩ chính mình linh thạch lại tiêu hao không còn, lâm đỗ quyên là thật vì chính mình có được cái kia vạn thú bảo tháp mà phạm sầu. Ở vạn thú bảo tháp bên trong tiến hành ngũ hành thí luyện, tăng lên ngũ hành nguyên lực gì đó, cũng là cực hảo sự tình. Nhưng mà, có một chút không tốt. Đó chính là nàng mỗi tăng lên một chút ngũ hành tu hành, liền sẽ khâu không ít tích phân. Cho tới nay, nàng ở đan dược, còn có linh tiểu phương diện tự nhận là còn xem như không tồi nhân tài. Chính là, nhìn kiếm lấy nhiều như vậy đồ vật cuối cùng không bao nhiêu tiền dư lại. Thật sự là, kia vạn thú bảo tháp tiêu hao quá cự A. Thượng một lần xích tú linh quả đan dược tiền, chỉ đổi đến ta tiến giai một tầng tồn tại. Như vậy nhiều dược tiền A, đều bị tiêu hao không còn. Nghĩ đến thượng một lần xích tú linh quả thu vào, lâm đỗ quyên liền cảm thấy khó chịu thực. Lúc ấy đem xích tú linh đan hợp vụng đi bán thời điểm, không ít người giả thực bỏ được ra tiền. Đến sau gần 5.000 vạn linh thạch, nhưng đem nàng nhạc hỏng rồi. Chỉ cho rằng... Lúc này đây chính mình sẽ tu hành rất dài một đoạn thời gian, lại không cần vì linh thạch mà phạm sầu. Nhưng mà sự thật hung hăng và mặt. Ở một lần lại một lần vạn thú bảo tháp trung tu hành thí luyện chung. Nàng tích phân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Hiện tại, tuy rằng đột phá tới rồi linh động trong lúc, chính là, cũng chỉ là lúc đầu mà thôi. Nếu muốn lại tiến thêm một bước, thực tiễn thí luyện, còn có bảo tháp thí luyện, đều đến đồng tiến mới được. Cho nên lúc này đây, ta cần thiết muốn trước tinh luyện một ít đan dược sinh tú linh quả ta là không thể nhắc lại luyện. Như vậy, liền nếm thử một chút, tinh luyện mặt khác một loại, bảo lồ đan đi. Nghe nói, này một loại đan dược, chính là có thể bài trừ tâm ma, bảo hộ đại la kim đan thứ tốt. Những cái đó kết đan tu sĩ, nghe nói thật nhiều người dễ dàng bị tâm ma tra tấn. Nếu là có như vậy một quả bảo lồ đan nơi tay, còn sầu ma ăn mòn sao? Chính là, muốn như thế nào tinh luyện, cái này dường như là có chú ý. Có chút đan dược, không phải nói ngươi tưởng tinh luyện liền có thể. Như nhau, kêu bảo lồ đan. Loại này đan dược ở trên thị trường, nghe nói một quả liền có thể bán đến 5.000 linh thạch. Sở dĩ như vậy quý, gần nhất là đan dược không hảo tinh luyện. Thứ hai, là có thể tinh luyện như vậy đan dược tồn tại, trừ bỏ lục cấp đan dược sư, không còn ai khác nhưng tinh luyện ra tới. Liên tính là lục cấp luyện đan sư, cũng không nhất định là có thể tinh luyện thành công như vậy đan dược. Rốt cuộc, loại này cần thiết muốn ở ma trướng trung mới có thể tinh luyện đan dược, giống nhau người, thật không nhất định làm định. Lâm Đỗ Quyên Sở Dĩ muốn tinh luyện này một đan dược, cũng là thượng một lần đi bán đấu giá Xích Tú Linh đan thời điểm, phát hiện loại này đan dược là cho làm mà phòng đấu giá thượng đáng giá nhất tồn tại. Kia một ngày, cái cái áo Lỗ Đan, lang là bị bán đấu giá tới rồi 6700 cái linh thạch. Mà kia một quả, lúc ấy lấy nàng nhãn lực tới xem, cũng chỉ là khó khăn lắm thành hình áo Lỗ Đan mà thôi. Chỉ là khó khăn lắm tinh luyện thành hình đan dược, liền có thể bán đến như thế cao giá cả. Nếu là lấy nàng tinh luyện đan dược trình độ Chỉ cần tinh luyện đến 8 phần tài hữu, này đến nhiều ít tiền. Chính là như vậy tưởng tượng, Lâm Đỗ Quyên liền động tâm không thôi. Vì thế, nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn tinh luyện ra như vậy đan dược, lại đến tiến hành tiến giai thí luyện tu hành. Ai, ta này ngũ hành nguyên lực hảo là hảo, đáng tiếc, một tu hành, liền cần phải dùng 5 phân lực lượng. Thật là sâu sát cá nhân a khó trách, những người đó không muốn thu ngũ hành đệ từ đâu. Theo ta này còn có tài nguyên đều cảm thấy tiêu hao không dạy nổi, nếu là không có tài nguyên. Còn không được sầu chết ra bất quá, hiện tại việc cấp bách, vẫn là đến tìm được tức ngưỡng. Thường một lần tìm được kia một quả xích tú linh quả quả vương, cũng không thể lãng phí. Nghĩ vậy nhi, lâm đỗ quyên quyết định vẫn là nhân lúc còn sớm ra cửa một chuyến đi. Tính tính lúc này đây thí luyện hành trình. Nghiêm khắc nói đến, liền tính là tiến trình xem như mau, sợ muốn đến phiên nàng đi vào kia cái gọi là Đại A La Cung Điện, cũng cần phải một năm về sau. nay đây, nàng có thể thừa dịp này một năm thời gian. Lại hảo hảo tìm xem những cái đó yêu cầu tinh luyện đan dược dùng đến dược vật, cùng với tìm được cái loại này có ma trướng địa phương. Chỉ có tìm được có thể mê hoặc tâm trí có ma trướng địa phương, mới có thể khai lỏ tinh luyện báo lồ đan. Này hai người điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Thả, còn tương đương có tính nguy hiểm. Chính là, vì tiền, nàng lúc này cũng đành phải vậy. Muốn luyện chế báo lồ đan, nhất định phải muốn tìm được cập hồn thảo, bảo nguyên hoa, khai linh quả, tà thi diệp. có mấy thứ dược vật. Nàng vẫn là có thể tìm được, nhưng là cặp hôn thảo còn có bảo nguyên hoa, khai linh quả này tam dạng như thế nào cũng không hảo tìm, thả ở trên thị trường cũng cực không hảo tìm. Nếu không phải như vậy, kia bảo lồ đan cũng không có khả năng như thế chi sang quý. Ai cũng may này ba loại dược quả nghe nói ở tuyết thánh phong còn có hoàn hồn hồ khai sáng động này đó địa phương có thể ngẫu nhiên được đến, chỉ có thể đi này ba cái địa phương chạm vào một chút vật khí. Lâm Đỗ Quyên chọn lựa chạm thứ nhất, chính là đi hướng cập hồn thảo sinh trưởng địa phương, nghe nói kêu hoàn hồn hồn ơi. Chỗ đó hồn phách lay động. Nghe nói, hàng năm âm khí rất nặng. Đến nơi đó, vừa vào giao diện nhi, đó là âm hồn không tan, các loại ưu hoán, mặt trái hơi thở không ngừng. Đặc biệt là nữ tu, giống nhau nói đến, là cực không muốn tiến vào chỗ đó. Chẳng sợ, kia phiến địa phương, nghe nói còn có nữ xá cung tồn tại. Chính là, vẫn là không mấy cái nữ tu nguyện ý tiến vào. Cho dù là nam tu cũng không muốn nhập nữ xá cung ra sao tồn tại? Nữ xá cung nghe nói là một cái chỉ thu sinh đẹp đệ tử tu môn. Phàm là vào nữ xá cung đệ tử không có tu luyện không đến linh hồn chỉnh tự tồn tại. Chỉ là này một môn phái vẫn luôn hiếm khi ở trong trốn giang hồ xuất hiện. Thả hành sự cũng điệu thấp thực phong bình cung cũng không tệ lắm. Ngày thường không ra tay một khi treo chọc nữ xá cung đệ tử đó là toàn cung người xuất động. Vì thế bên vực người mình. Cũng là này một môn phái người có tiếng. Cho tới nay, không ít nữ tu đều lấy có thể đi vào nữ xá cung tu hành vì vinh. nghe hà, nữ xá cung người thu người, không xinh đẹp, không có linh khí, không có duyên phận không thu. Nghe nói, này nữ xá cung đệ tử ba năm trăm năm có thể thu một vị, nhưng xem như cực không tồi. Đến bây giờ mới thôi, không ít người thậm chí còn hoài nghi, nữ xá cung, nói không chừng đều không có đệ tử truyền thừa xuống dưới, có lẽ, chỉ còn lại có kia mấy cái vẫn luôn không gả. Thạch Sùng nữ sư thúc linh tinh ở trong cung mặt, dù sao có quan hệ với nữ xá cung hết thảy, thế nhân đều tò mò. Thả, nữ tu nhóm cũng cực nguyện ý tiến vào này môn phái tu hành. Ngươi hà nhân gia ở Tam chú ý, này đây dù cho biết này nữ xá cung liền ở hoàn Hồn hồ, vẫn cứ không có bao nhiêu người nguyện ý tiến đến bái sư nguyên nhân. Thật sự là nơi này âm khí trọng, thường bị âm khí quấy nhiễu, sợ là sẽ mất tâm tính linh tinh cũng chưa chắc cũng biết. Nữ xá cung người, phàm là một người ra tới liền sẽ là linh hồn trình tự người. Nếu là lại hướng lên trên, đó là linh thể hợp thể, phi thăng trình tự. Nay một giao diện, cũng chỉ có sáu đại tôn giả nghe nói mới đến hợp thể trình tự, liền tính là phi thăng giai đoạn, cũng chưa từng nghe qua. Chính là cố tình này nữ xá trong cung mặt nghe nói liền tồn tại như vậy tu sĩ. đương nhiên, Tuyết Thánh Điện nghe nói cũng có như vậy một vị phi thăng giai đoạn tu sĩ. Nhưng là cụ thể như thế nào, không có người biết. Tuy rằng này hai đại môn phái điệu thấp hành sự. Chính là, người trong giang hồ nhưng vẫn đem này hai đại môn phái, coi là không xuất thế lãnh đời môn phái. Như vậy môn phái, cũng là các đại tông môn nhất kiêng kỵ chỗ. Mỗi lần có đắc ý đệ tử môn sinh sinh ra, trưởng bối đều sẽ báo cho chi, vòng hành tuyết thánh điện, nệ tránh hoàn hồn hồ. Nói, chính là vòng khai này hai đại ẩn môn tu sĩ. Liên bởi vì này hai loại nguyên nhân, cho nên tuyết thánh phong, hoàn hồn hồ này đó địa phương, đều có này đó quý hiếm dược vật tồn tại. Thật sự là... Giống nhau người treo chọc không dậy nổi, cũng không muốn treo chọc những người này. Đem hoa 10 cái linh thạch mua tới tư liệu xem xong sau, lâm đỗ quên thở dài một tiếng. Nếu có thể, ta cũng không muốn đi treo chọc này hai đại ẩn môn. Nghe tới, này hai đại ẩn môn môn phái, đều là một ít rất cao ngạo, lại thực thủ cửu tồn tại đâu. Nếu là treo chọc, nhân gia tùy tiện một cây tay nhỏ chỉ đều có thể bóp chết ta a không đối chính là nhân gia thổi một hơi, cũng có thể làm ta hôi phi yên diệt đâu. ai chính là không đi làm sao bây giờ ta nghèo á cho nên vẫn là điệu thấp đi hái thuốc đi leo xi si ngoại kỳ điệp phần 449 chương 449 hoàn hồn ven hồ cập hồn thảo mười ngày sau lâm đỗ quên đi tới hoàn hồn trấn giống nhau nói đến muốn tiến vào này hoàn hồn hồ đều phải trước tiên tiến vào cái này thị trấn hỏi thăm một phen theo lý thuyết này hoàn hồn hồ nghe tới như thế khủng bố này hoàn hồn trấn không nên rất nhiều nhân tài đối nhưng lệnh lâm đỗ quên ngoài ý muốn chính là Nơi này dân cư rất nhiều, thả, tu sĩ vừa thấy cũng tập trung. Nhìn dáng vẻ, thật nhiều vẫn là một cái gia tộc một cái gia tộc tồn tại tại đây. Nên ngang tiến vào một khách điếm, cho tiểu nhị ca một khối linh thạch sau, kia tiểu nhị ca liền đem này hoàn hồn chấn trên hết thể nói cái rõ ràng minh bạch. Vị cô nương này, ngươi là vì kia cập hồn thảo tới đi. Xem ra, không phải cô nương sẽ tinh luyện đan dược, chính là trong nhà có sư môn tôn giả yêu cầu như vậy đan dược. Tới chúng ta nơi này người. Đại đa số đều vì này một liều dược vật mà đến. Bất quá, mấy năm trước còn hảo tìm một ít, nhưng là mấy năm gần đây tới, sợ là càng ngày càng không hảo tìm. Nghe nói, kia cập hồn thảo cũng là yêu cầu hấp thu không ít hồn phách mới có thể mọc ra tử. Nghe tới, này một dược vật là cái tả môn đồ vật. Nhưng mà, nó tinh luyện thành đan dược sau, lại là cái có thể phá trướng thứ tốt. Thả, còn có thể bảo hộ hồn đan, ngươi nói thứ này kỳ cũng không kỳ cũng. Kia tiểu nhị ca kể chuyện xưa giảng cực hảo. Thả tài ăn nói cũng lanh lợi, cho thấy chính là tổng làm như vậy việc. Này đây, nghe tới một chút cũng không cảm thấy mệt. Múc hồn phách tồn tại địa phương. Vì cái gì nơi này nhưng hấp thu không ít hồn phách đâu. Đến lúc này, lâm Đỗ quên nghe ra mấu chốt nơi. Kìa tiểu nhị vỗ tay. Ai nha huy, vị tiểu tỷ tỷ này ngươi thật đúng là khôn khéo đâu. Ta một vũ khí ngươi sẽ biết vấn đề mấu chốt nơi. Ngươi biết chúng ta nơi này vì sao kêu cập hồn hồ sao. Chính là bởi vì nơi này có một đạo ao hồ rất là quái dị. Nó hàng năm đều sẽ hấp thu tự nhiên hấp dẫn hồn phách đến này trong hồ tới đầu hồ nha. Lâm Đỗ Quyên nghe toàn thân đắc hàn. Cái này nghe tới thật là không thể tưởng tượng tới. Kia nhưng không sao, như vậy tà ác địa phương. Ngươi nói này rốt cuộc là như thế nào lớn lên a có người còn hoài nghi. Nơi này ao hồ nói không chừng là đi thông âm giới một cái thông đạo. Nếu không như thế nào sẽ có nhiều như vậy không có mắt hồn phách hướng này trong hồ tại đâu. Cũng có người nói a này cập trong hồ có bà bối có hấp dẫn kia hồn phách hảo bảo bối nhi. Chính là, cụ thể là chuyện như thế nào, chúng ta cũng không biết. Chỉ rõ ràng một việc, chính là bởi vì này cập hồ tồn tại, dù sao, tại đây cập hồ bốn phía tồn tại một ít cập hồn thảo này hảo bảo bối nhi. Ơn, nghe tới, đến cũng là có điểm đạo lý. Lâm đỗ quyến nội tâm lại ở trong tối tự tư khủy tay, chỉ cảm thấy, này hoàn hồn hồ, còn có nữ xá cung tồn tại, chỉ sợ là có tương quan liên hệ cũng không nhất định. Cũng không biết Nơi này rốt cuộc ra sao nguyên nhân, dù sao, không phải là quá quang minh nguyên nhân đi. Tiểu nhị ca, đến này hoàn hồn bên Hồ Nhi, dễ dàng nhất gặp được nguy hiểm là cái gì. Trước đây tuy rằng xem qua tư liệu, nhưng cũng chỉ là một ít đơn giản tư liệu mà thôi, mặt trên cũng không có quá mức với kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Lúc này tới rồi hoàn hồn chấn, đương nhiên liền cần thiết hỏi thăm rõ ràng. Tuy rằng là mạo hiểm việc, nhưng Lâm đỗ quân cũng không nghĩ như vậy tặng tánh mạng. Nha nha, cô nương này a Ngươi thật đúng là đã hỏi tới điểm tử thượng. Tới rồi này một giới nhi, khẳng định đến hỏi thăm rõ ràng loại nào là có thể hành chuyện này. Loại nào là không được. Chúng ta nơi này, lớn nhất nguy hiểm, đương nhiên chính là hồn phách thủ không tuân thủ trụ vấn đề. Tại đây hoàn hồn bên hồ, có định lực lược, hoặc là cùng này thuộc tính không phối hợp, tựa hồ đều dễ dàng bị hấp dẫn đến trong hồ đi. Cụ thể tới rồi trong hồ chuyện gì xảy ra, này liền không phải quá rõ ràng. Đây là một đại nguy hiểm. Đệ nhị nguy hiểm. Chúng ta nơi này nữ xá cung người, nếu là phát hiện hoàn hồn hồ có biến, liền sẽ mệnh lệnh tiến vào người tập thể rời đi. Nếu là không rời đi giả, cấm hồ lệnh ra sau, còn có người dừng lại tại chỗ, vậy giết chết bất luật tội. nay đây, nếu là thấy nữ xá cung cấm hồ lệnh, vẫn là chạy nhanh thoát đi hảo. Nếu bằng không, chính là đắc tội này nữ xá cung nhân. Cấm hồ lệnh. Lâm Đỗ quên kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, cái này địa phương còn có cấm hồ lệnh vừa nói. Đúng vậy. Ngươi sẽ không liền cấm hồ lệnh cũng không nghe nói qua đi. Không ngừng là nữ xá cung là có cấm hồ lệnh, kỳ thật tuyết thánh điện còn có khai sáng phái đều là có lệnh cấm. Nay tam đại môn phái lại bị xưng là lãnh đời môn phái, nhưng đồng thời cũng bị xưng là không thể treo trọng tồn tại. Liên bởi vì bọn họ là có được này tam đại lệnh cấm. Một là cấm hồ lệnh, nhị là cấm xuất lệnh, tam chính là cấm động lệnh. Phạm là này tam lệnh chung bất luận cái gì một cái ra, nơi còn ở nhân gia địa giới người cần thiết phải rời khỏi. Nếu không, bị bọn họ đại năng lão tổ cấp bắt lấy, cuối cùng cũng chỉ có thể chính mình ha hả thừa nhận cánh mạng chi yêu. Tiểu nhị ca nói, nghe lâm Đỗ quyên âm thầm kinh tâm. Có thể thấy được, này tam đại môn phái xác thật là không nói lý. Thả, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, tự hồ, tam đại môn phái lánh đời tại đây tam đại địa phương, dường như có chút không giống nhau nguyên nhân nơi. Đồng dạng điệu thấp hành sự, đồng dạng, lại không thể trêu chọc Nhưng là, một khi có truyền nhân tồn tại, đều là cực như ý tồn tại Ta như thế nào sẽ cảm thấy, này tam đại môn phái, đến giống ở bảo hộ thứ gì giống nhau đâu. Có lẽ, là đang xem quản thứ gì một đâu. Nàng nhẹ giọng nói thầm. Kia tiểu nhị ca lại nghe đôi mắt hơi lóe, Cuối cùng, làm cái ấp, xoay người đi xuống bưng thức ăn. Mỗi lần muốn đi nguy hiểm nơi, lâm Đỗ quyên đều thích chính mình làm một đốn ăn ngon tới khoản đại chính mình. Thả, ở tùy thân mang theo đồ vật bên trong, thức ăn, cũng là ác không thể thiếu. Ở nàng xem ra. Nhân sinh tu hành xác thật là tu tiên đắc đạo chuyện tốt nhi. Nhiên tắc nếu tu cái gì cũng đã không có, mỹ thực tình cảm đều vứt bỏ, kia cùng tu thành đầu gỗ cục đá linh tinh có gì khác nhau? Vì thế nàng vẫn luôn chú ý chính là ăn đến ăn, uống cũng yêu cầu uống, đến nỗi ái càng là hẳn là ái liền ái. Chính là như vậy, cho nên Lâm Đỗ Quyên chuẩn bị trong chốc lát ăn xong đơn giản khách điểm cơm canh sau, liền đi bên ngoài bốn phía mua sắm một phen. Cũng không biết nơi này linh đồ ăn có cái gì trùng loại. Nàng vẫn là thích đem linh đồ ăn gì đó thải tới, lại chính mình trồng chọn, tùy thời tùy chỗ muốn ăn, lại dùng tới xào một ngâm. Trong chốc lát, vẫn là đi nhìn nhìn đi. Một bên nhi ăn, một bên nhi cân nhắc. Mà cái kia tiểu nhị, lúc này đang ở cùng một cái hắc ý đi nhân sĩ nhẹ trí hội báo. Nàng sắc thật là như thế này nói. Đúng vậy, ta nghe thật thật, lúc ấy nàng chính là trong lúc vô ý như vậy vừa nói, hoặc là là bảo hộ, hoặc là, chính là đang xem quảng cái gì tồn tại vẫn là nhìn chằm chằm một ít, nhìn xem có mục đích gì không có. nếu là không có khác, đến cũng không cần quá chiếu cố. là chủ tử, muốn hay không cấp mặt trên người thông báo một tiếng. không cần, môn phái bên kia nhi chỉ chúng ta nhìn chằm chằm một ít khả nghi nhân sĩ, kỳ thật có không ít người cũng có các loại suy đoán, người nọ cũng không phải cái thứ nhất. là chủ tử anh minh, đi xuống đi, ngươi làm cực hảo, so thượng một lần hảo cái làm khá hơn nhiều. là chủ tử tài bồi hảo kia tiểu nhị ca đi xuống sau, thấy Lâm đỗ Quyên đi ra ngoài, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Chỉ là, ở Lâm đỗ Quyên lau mình qua thời điểm, một con nho nhỏ sâu rừng ở Lâm đỗ Quyên trên người. Có lẽ, đối với giống nhau người sẽ không phát hiện, chính là đối với Lâm đỗ Quyên như vậy am hiểu nô thú người tới nói, điểm này điểm việc nhỏ nhi, lập tức đã bị nàng đã nhận ra. Bất động thanh sắc đem kia một cái nho nhỏ sâu quan sát nửa ngày, xác định này chỉ là một con dùng để hỏi thăm tình báo sâu sau. Lâm Đỗ Quyên liền đem nó trên người hồn nhớ cấp động tay động chân. Này một cái sâu, lại muốn truyền lại cấp chủ tử một ít tình huống, cũng chỉ có thể là nàng mệnh lệnh một ít đồ vật. Chỉ cần không muốn làm đối phương biết đến, nó đều sẽ không chế này sâu truyền tống hồn nhớ. Với người khác tới nói, như vậy hồn nhớ hoàn toàn là không thể tưởng tượng tồn tại. Nhưng với nàng như vậy nô thú đại sư tới nói, này loại việc nhỏ, hoàn toàn chính là việc rất nhỏ. Tự cho là đắc kê khách điếm tiểu nhị còn thành thơi cảm ứng kia linh sủng theo dõi sâu truyền lại trở về tin tức. Lại không biết, kia đồ vật chỉ là dừng ở một người khác trên người. Hoàn hồn chấn trên đồ vật kỳ thật cũng rất nhiều. Có lẽ là lớn nhỏ gia tộc đều có người ở chỗ này đóng quân duyên cớ Này đây nơi này sinh ý còn có các loại đan dược linh khí linh tinh cửa hàng, sinh ý còn khá tốt. Đi ở này trên đường cái, nhìn nối liền không dứt giao dịch, thét to. Lâm Đỗ Quyên xoay người, tiến vào một nhà linh thực vật cửa hàng. Ở chỗ này... Nàng tưởng chạm vào một chút vật khí, nhìn xem có thể hay không tìm được tức ngưỡng. Tức ngưỡng cho tới nay đều là một ít yêu thích gieo trồng người yêu nhất. Chỉ cần dùng một miếng đất, liền có thể loại thượng các loại linh thực vật tồn tại. Tuy rằng ở bên trong sẽ không sinh trưởng, nhưng là cũng có thể bảo dưỡng, làm thứ nhất thẳng bất tử bất diệt. Đáng tiếc, loại đồ vật này cũng không phải quá nhiều, này đây, chào giá cũng quý thực. Rốt cuộc, có chút linh dược linh tinh, là yêu cầu mới mẻ bảo tồn phương pháp, mới có thể lệnh này bảo tồn xuống dưới. Nơi này cửa hàng, linh thực vật cửa hàng vẫn là có không ít. Liên tính là linh sủng vật, cũng có không ít. Bất quá, đại đa số đều là một ít đẹp chứ không xài được đồ vật. Hoan nên, hoan nên. Ở Lâm Đỗ Quyên tiến vào một nhà linh sủng cửa hàng khi, kia một con xinh đẹp anh ca nhi tiểu khí tiêu to. Mặt khác một đầu nhìn như rất cao ngạo bạch mau linh cầm, cũng ở thời điểm này vũ cánh, vẻ mặt ân cần đón nhận tiền đến. Nhìn, đến rông tới đón tiếp khách người. Càng lệnh Lâm Đỗ Quyên ngoại ý muốn chính là chia ra cửa hàng trường quay, cư nhiên là một cái lớn lên giống hát tinh tinh giống nhau tồn tại. Khách nhân ngươi hảo, chúng ta nơi này có các màu linh cẩm, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng loại hình, muốn dùng để làm cái gì, chỉ cần đề ra yêu cầu, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhìn này đó các loại linh cẩm, lâm đỗ quên nghĩ nghĩ, thử hỏi ra. Ta muốn một loại, ngàn năm láo quy, tốt nhất là vạn năm trở lên có linh tính kia một loại. Tiếp theo giới thời điểm, tượng láo quy như vậy tồn tại, luôn là hiểu rất nhiều đồ vật. Vì thế, Lâm Đỗ Quyên muốn thử, dùng nô thú ấn cùng linh quy nô dịch nhận chủ sau, về sau từ lão Quy trong miệng, nghe được càng nhiều tin tức. lão Quy A, chúng ta nơi này có một con, không biết khách quan ngươi thích không? hắc tinh tinh giống nhau ra hỏa lớn tiếng hỏi, xoay người, đem một cái dương phủng ra tới. Nhạ, người này, là chúng ta từ trong biển mặt nhận được, nếu khách quan ngươi thích, có thể một trăm linh thạch mang đi. Một trăm linh thạch. Lâm Đỗ Quyên ngoài ý muốn, phải biết rằng này một con lão Quy. Thoạt nhìn nhưng không ngừng một vạn năm a cảm giác, đến là hai vạn năm đều có. Rốt cuộc, này một đầu rùa đen mai rùa, đều ra nẻ mở ra. Leo xi si Ngoại Kỳ Điếp Phần 450 Chương 450, Cổ quái Lào Ơ Quy Cái kia tiếp đón lâm đỗ quên đại tình tình, biểu tình cũng rất là bất đắc dĩ. Kỳ thật, theo lý thuyết, này một đầu có hai vạn nhiều năm rùa đen, thế nào cũng không ngừng mới một trăm cái linh thạch. Nhưng mà, chúng ta cũng không có biện pháp. Này một đầu lão quy nhân ra là tự động bán bì nô. À. Lâm Đỗ quên ngạc nhiên. Nàng ngơ ngác nhìn trước mặt này một con. Con ở hô hô ngủ nhiều ra nẻ mở ra lao ô quy. Okay. Nói cách khác là nó chủ động cho các ngươi bán nó. Mà không phải, các ngươi bắt được nó. Đối, chúng ta nào dám bán nó á tướng phản. Này một con rùa đen, nó vẫn là chúng ta ân nhân cứu mạng đâu. Ai, nếu không phải năm đó nó xuất hiện ở trên mặt biển cho chúng ta cảnh báo. Ngăn đón chúng ta không cần hướng phía trước tiến, chúng ta này đoàn người, chỉ sợ đã sớm bị kia Linh Mạch Sư biến dị giả cấp nuốt lấy. Lâm Đỗ Quyên nghe giật mình thần Quái Sư biến dị giả. Này nhất ba người, cũng như nàng giống nhau, ở trên mặt biển gặp được quá Linh Mạch Sư biến dị giả sao? Đối, ở trên mặt biển, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có các loại cổ Quái sự tình phát sinh. Tượng Linh Mạch Sư biến dị giả như vậy tồn tại, cũng sẽ ở trên mặt biển xuất hiện. Bất quá, có đôi khi cũng sẽ ở đầm lầy nơi. Càng có thời điểm, cũng sẽ ở xa mạc nơi. Loại chuyện này, ai cũng không dám đảm bảo tiếp theo sẽ xuất hiện ở nơi nào. Dù sao, chỉ cần gặp được như vậy tồn tại, liền chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lâm Đỗ Quyên cũng gật đầu. Cái loại này Linh Mạch Sư biến dị giả tồn tại, một khi gặp được, xác thật là ai cũng không dám đảm bảo. Mà gặp được chuyện như vậy, cũng chỉ có thể nói tánh mạng khó giữ được. Không biết như thế nào, Lâm Đỗ Quyên nghĩ tới lúc trước ở bên ngoài gặp được cái kia, tâm tự hành chữa trị nữ nhân. Lúc ấy nàng cùng bộ xương khô bởi vì có việc gấp, cho nên không đem kia nữ nhân mang đi. Xong việc, chỉ sợ nàng chính mình rời đi cửa hàng đi. Lúc ấy, biết là này một vị cảnh báo đã cứu chúng ta, chúng ta trưởng quầy liền muốn báo đáp nó. Chính là, nó chỉ đề ra một cái yêu cầu, làm chúng ta lấy 100 linh thạch giá cả, đem nó bán rớt. Như vậy a, này rùa đen thật đúng là tiện. Lâm Đỗ quên buộc miệng thốt ra, người kia nghe sắc mặt khẽ biến, hướng nàng đục lỗ thần. Nhưng là, chậm, đúng lúc này Nguyên bản còn bình yên ngủ ở lu bên trong Lao ô Quy, ở thời điểm này lại đột nhiên gian vươn đầu dưa, đôi mắt nhanh như chớp trừng mắt Lâm Lô Quyền, há mồm liền bắt đầu phun nổi lên vương bắt ngôn ngữ. "Phi, ngươi mới tiện, ngươi cả nhà đều tiện, ngươi tổ tông 18 đại đều phạm tiện. Dám mắng ngươi rùa đen ra ra, ngươi biết ta là ai sao?" Tiểu nữ nhân thấy Lao Quy ra ra còn không giới quỷ, ngươi cái tiểu nha đầu, hôm nay ta muốn cùng ngươi giảng một chút đạo lý, làm ngươi minh bạch. Vị tiên Hắc Ly Miêu trường quảy. Nhìn này tình hình không đúng, dọa lập tức liền phải hướng một bên nhi trốn. Chính là, còn chưa đi rớt, vị này trưởng quầy lại bị tiếp theo mạc sợ ngây người. Chỉ nhìn thấy cái kia áo vàng thiếu nữ, ở trừng mắt nhi rùa đen biểu hiện sau, vươn nhỏ dài tê tay, đột nhiên rũi tay liền túm chặt rùa đen cổ. Giáng mang ta, ấn a, ngươi như vậy có thể, không phải là một đầu rùa đen sao? Tin hay không, hôm nay buổi tối tỷ đem ngươi băng ngào canh uống. Hát tinh tinh giống nhau người không dám tin tưởng. sao có thể? Ngươi như thế nào lập tức liền bắt được nhân gia cổ? Phải biết rằng, đây là hai vạn năm rùa đen đại nhân a chính là, cô nương này chỉ là rỗi tay công phu, liền đem nhân gia cấp bắt được. Hán tuyệt đối không tin, đây là kia một đầu rùa đen không phản ứng lại đây. Từ rùa đen trong ánh mắt, hát tinh tinh giống nhau ra hỏa thấy nó trong mắt đồng dạng hoảng sợ. Hiện nhiên, này một đầu lão quy, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào như thế thê thảm kết cục. Lâm Đỗ quyên tắc cười thử các ma, như thế nào, ngươi không đi, không nẻ nhót. Vừa rồi không phải còn thực uy phong sao, hiện tại sao người công? Một bên Nhi, Hắc Tinh Tinh đồng tình quét liếc mắt một cái bị nàng nắm cổ địa phương, suy nghĩ, nếu là có người đem ngươi giết hầu nhéo, ngươi còn có thể nói chuyện sao? Ai, quả nhiên, người không thể tướng mạo a, rõ ràng nhìn là một cái điểm mỹ tiểu cô nương sao? Vì cái gì ra tay như thế quyết đoán tàn nhẫn tới, đáng thương rửa đèn tổ tông ra, cứ như vậy bị người khống chế. Ở Lâm Đỗ quên nói chuyện công phu một đạo lại một đạo thú hồn ấn ký hướng này một đầu lao ô quy trên người cắt đi đáng thương một lát sau này một đầu rùa đen trên người liền bị cắt in lại hơn một ngàn nói thú hồn ấn ký sở dĩ sẽ dùng này đó thú hồn ấn ký nô dịch này đó linh thú kỳ thật chính là thú ấn nguyên nhân Này một loại đồ vật chỉ cần chủ nhân một cái mệnh lệnh liền có thể làm linh thú được đến mệnh lệnh sau phục tùng chỉ thị hành sự cắt in lại thuộc về chính mình thú hồn ấn sau lâm đỗ quyên mới thong thả ung dung buông ra tay xoang một tiếng một trăm khối linh thạch ném tại kia hắt tinh tinh trước mặt, nhã, này một đầu rùa đen, thoạt nhìn hầm canh gì đó, hẳn là cũng không tệ lắm, cho nên buồn cô nương muốn, là là, hắt tinh tinh lặng lẽ liếc liếc mắt một cái kia chỉ thật sự ghé vào rùa đen lưu bên trong láo quy, lúc này, da hỏa này an tĩnh tượng nhận ra con nút giống nhau, Liên như vậy xúc đầu, một bức thâm chịu đã kích bộ dáng nhi, hắt tinh tinh kỳ thật rất kỳ quái, thường lui tới thời điểm, này một đầu rùa đen phạm là gặp được có người tới mua nó đều sẽ đem nhân ra bắt bẻ đả kích một phen. Hôm nay, người này cư nhiên một chút cũng không hề răng, xem cô nương tu vi, rõ ràng cũng không phải quá cao a. Trong lúc nhất thời, Hắc Tinh Tinh không hiểu được, hắn thậm chí còn suy nghĩ, này một đầu rùa đen, có phải hay không bởi vì biết chính mình là cái chịu ngược tồn tại, cho nên vẫn luôn đang chờ Lâm Đỗ Quyên như vậy chủ nhân tiến đến. Kỳ thật, nhất buồn bực phải kể tới La Ô Quy. Từ khi Lâm Đỗ Quyên ra tay sau, nó liền biểu tình hoảng loạn, vẫn luôn ý đồ chạy thoát. Cho tới bây giờ, Bị Lâm Đỗ Quyên các thượng các loại thú hồn ấn ký sau, càng là ghé vào chỗ đó, vẻ mặt tủ rũ rạu. Đối này, Lâm Đỗ Quyên tỏ vẻ thu hoạch vẫn là không tồi. Rõ ràng, nàng chỉ là nghĩ đến dạo một chút tức nhượng, không nghĩ lại có được một con thoạt nhìn thực cổ quái La O Quy. Có được mới rùa đen, Lâm Đỗ Quyên cái thứ nhất vấn đề chính là dò hỏi tức nhượng nơi địa phương. Tức nhượng, thứ này liền tính là đại sư cấp bậc người, có thể có được một tiểu khối đó là cực kỳ không tồi. Theo ta được biết, Tựa hồ còn không có người có được loại này có thể trồng trọt linh thực hảo bảo bối nhi. Không có. Lâm Đỗ Quyên không tin. Nàng chính là nghe sư tỷ nói qua, có người có được quá tức ngưỡng. Loại đồ vật này cùng sinh mệnh linh truyền giống nhau, thuộc về cực hiếm lạ đồ vật nhi. Tức như à, nếu là đem ngũ hành nguyên lực lại tưới đi vào, liền có thể hình thành có thể tự mình sinh trưởng hảo bảo bối nhi. Nếu là giống nhau người đến, cũng chỉ có thể làm linh thực vật vẫn duy trì bất tử mà thôi. Cho nên, như vậy bà bối, ngươi nói giống nhau người có thể có được sao? Lâm Đỗ Quyên nghe âm thầm gật đầu, tưởng tượng đến chính mình thụ tính, bất chính ở thuộc về ngũ hành linh căn sao? nếu thật sự có thể ở rót vào một ít ngũ hành nguyên tố sao, liền có thể làm này tự do sinh trưởng. như vậy nàng chẳng khác nào có được một cái di động linh thực vật viên. như vậy hảo bà bối, nàng cần phải muốn tìm được. lấy ngươi thượng vạn năm sinh trưởng thọ mệnh, định có thể tìm được cái loại này tức nhưỡng hảo bà bối. ngươi nghĩ lại, nếu là tìm không thấy, hừ hừ, ta có người đẹp đâu? ta thật sự tìm không thấy A. Lao Quy vẫn là tưởng chống chế. Lâm Đỗ Quyên lại một phen sách lên này một con trừng 100 cân trọng Lao Quy trên dưới đem nó đánh giá. Vì cái gì ta cảm thấy, ngươi xem hảo quen mắt ta. Lao Quy lập tức xúc cổ, ngươi xem ta quen thuộc, đó là bởi vì ta chính là một đầu bình thường Lao Quy A. Lâm Đỗ Quyên lắc đầu, ánh mắt nhi dừng ở nó mai rùa mặt trên. Không đúng, không đúng, ta nhìn ngươi này một mảnh địa phương, như thế nào cảm thấy, giống bị ai đánh tiếp đâu. Di, nói đến cũng là trùng hợp sao. Ta tại hạ giới thời điểm, chính là có nô dịch một con linh quy Nga. Lúc ấy, nó chính là theo ta hảo chút năm. Ở nó trên người, cũng có như vậy một chỗ ân ký, sẽ không hai người các ngươi là một con đi. Lâm Đỗ quyên ngờ vực nhìn trước mặt này một con lão quy, càng nhìn, càng cảm thấy tượng. Kia lão quy tắc đem đầu xúc thành một đoàn nhi. Ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Trên đời này nào có như thế ly kỳ sự tình. Ta tại đây thượng một giới chính là ngây người thượng mấy vàn năm. Ngươi ở dưới mới bao lâu chuyện này a? Khu, chủ nhân, ngươi muốn tìm tức nhưỡng, ta có thể cung cấp tin tức. Kỳ thật đi, tức nhưỡng địa phương, cũng là muốn chú ý cái cơ duyên. Ngươi nếu muốn được đến, cần phải đi kia khởi có nồng đậm linh thực vật địa phương. Tốt nhất, là có đại địa chi mẫu địa phương, tượng như vậy châu ngồi, mới có tức nhưỡng tồn tại. Đương nhiên, đại địa chi mẫu địa phương, sinh linh thực vật nhiều. Chính là... Giống nhau người tìm không thấy a nếu là có đại khí vận người, có lẽ sẽ có cái này duyên phận. Nghe lão Quy nói như vậy, Lâm Đô Quyên cũng có chút tin. Xem ra, tức nhưỡng này một bả bối, xác thật là không dễ dàng được đến. Chính mình lúc trước thấy sư tỷ cấp tư liệu, mặt trên tuy rằng có ghi lại có tức nhưỡng. Nhưng nàng hiện tại có điểm hoài nghi, kia chỉ là một ít mang theo một chút tức nhưỡng hơi thở mị tức nhưỡng. Chủ nhân A, ta biết ngươi vì cái gì nhất định phải tìm kia cái gọi là tức nhưỡng. Ngươi khẳng định là xem không ít người nói, có tức nhưỡng có thể cho thực vật vẫn luôn sinh trưởng, vẫn duy trì tươi sống linh động. Trên thực tế, cái này cách nói xác thật là tồn tại chỉ là có một chút không có người ta nói minh. Cái loại này tức nhưỡng, chỉ là dính một chút cực nhỏ lượng tức nhưỡng thuộc tính ở bên trong. Chân thật, nơi đó mặt khả năng chỉ bao hàm một cái, hoặc là một mấy viên tức nhưỡng bùn. Này đây, cái loại này đồ vật chỉ có thể vẫn duy trì linh thực vật hoạt tính. Muốn nói sinh trưởng thành thuộc linh tinh lại là làm không được. Nếu có cơ duyên được đến thật sự tức ngưỡng, kia chính là có thể trưởng thành, càng lấy nhanh chóng thành thục một loại hảo bảo bối ai trên đời này, ta phỏng chừng, liền tính là kia tứ đại tôn giả, sáu đại ẩn tu môn phái, cũng không nhất định sẽ có chân chính tức ngưỡng. Dù cho có, cũng chỉ sẽ là dính tức ngưỡng thành phần nhiều ít một ít tồn tại. Đối với lão Quy cách nói, Lâm Đỗ Quyên vẫn là tin tưởng. Đơn giản là, vừa rồi nàng chính là nghĩ như vậy. Lâm Đỗ Quyên không chú ý tới là, chính mình bị lão Quy như vậy nhắc tới tức ngưỡng cũng liền quên mất lại truy cứu, này một con lão quy vì sao sẽ cùng tiếp theo giới, kia một đầu đã từng nhận chủ lão quy, có điểm cùng loại. Là đêm, mua sắm xong các loại thức ăn sau, lại nghỉ ở giường khi, nàng tuy rằng nghĩ tới, nhưng cũng cảm thấy, tiếp theo giới rùa đen, sao có thể cùng này thượng một giới là cùng chỉ đâu. Rốt cuộc, này trên dưới hai giới, liền tính là nàng, cũng không hảo xuyên qua ai chính là, cũng không biết sao lại thế này, nàng chính là cảm thấy, này vận mệnh chú định, tựa hồ có điểm thứ gì luôn là cùng tiếp theo giới hảo những người này cùng sự vận đều liên hệ ở bên nhau. Lèo xi si ngoại kỳ điệp, phần 451, chương 451, xuất phát đi trước. Hơn nữa Lâm Đỗ Quyên còn không có chú ý tới, rõ ràng là nhận chủ rùa đen. Nhưng là đi, này một con lão quy lại ở nàng ngủ sau, khuya khoắt bỏ ra tới, lặng lẽ liếc liếc mắt một cái nàng, còn ngủ ngon chứ? Này nhưng như thế nào được a? Như thế nào sẽ gặp được này một cái đoan ra đâu? Ta vừa thấy ngươi liền trong lòng hốt hoảng đâu, ai, ta vì cái gì phải đáp ứng năm đó người kia, một hai phải làm tiện tự mình, muốn đem tự mình bán rẻ đâu. Như vậy đi xuống ta vạn nhất xui xẻo làm sao bây giờ, vẫn là. Chạy nhanh lưu đi. Nó nói liền bắt đầu ra bên ngoài lưu. Hơn nữa, nếu là lâm đô quên còn thanh tỉnh nói, liền sẽ phát hiện, chính mình cấp này lão quy các hồn nhớ, cư nhiên một bên nhi đi, một bên nhi rớt. Đi đến mặt sau, liền tính là còn có ân ký nhưng là cuối cùng đều rơi xuống trên mặt đất, hoàn toàn hóa thành tinh quang lập loè sau, những cái đó các cấn như vậy biến mất không thấy. chờ đến lâm đũ quên tỉnh lại, nghĩ đến Lao quy thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, ngày hôm qua còn các hơn một ngàn nói nô ấn Lao quy, cư nhiên thần kỳ tin tức không thấy. sao có thể? nàng sắc mặt kỳ biến, không dám tin tưởng này một chuyện thật. thật sự là loại này nô ấn một khi gông thượng, giống nhau nói đến, chỉ cần không vượt qua tiên giới trình tự, là không có khả năng thoát khỏi chẳng lẽ ta ngày hôm qua cư nhiên khác một con thuộc tính là tiên tồn tại lâm đỗ quyên lắc đầu chính mình đều bị này một lớn mật suy đoán dọa nhảy dựng ha tiên, sao có thể a nếu là tiên giới trình tự tồn tại ngày hôm qua ta còn có thể như vậy tiện mắng nó sao mà lúc này trốn rất xa láo quy chính vẻ mặt đen đuổi không ngừng trời ầm lên cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử ta rõ ràng chính là tu vi đạt tới vô thượng huyền tiên tồn tại cố tình bị ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử néo ếch hầu Ai ai, vì cái gì ta liền như vậy xui xẻo, còn khắp nơi trên thế gian này chịu này chắc chờ đâu, ta không muốn sống, thật sự không muốn sống nữa nha. Tính, ta trêu chọc không dậy nổi, vẫn là trốn xa một chút đi. Lao quy ta cả đời này lớn nhất tâm nguyện, chính là không bao giờ muốn xem thấy cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Lao quy nói thầm, trước mắt, nhắm vào cách đó không xa một đám đang chuẩn bị rời đi đám người. Nó rùa đen đầu hướng không chung người một phen. Bum một tiếng. Đột nhiên liền rơi xuống tại đây một đám người cần khen nơ thượng. Phía trước, không thể đi thêm, chỉ có thể hướng rẽ trái, nếu không trời ráng đại hòa trở. Mọi người nghe to lớn kinh, cùng nhau dò hỏi cớ gì. Mà có lao giả, ở nhìn thấy nó trên người thượng vạn năm phân mai dùa khi, càng la quý xuống, khẩu hô láo thần tiên. Đem cái lao quý nhạc, làm ra vẻ một phen, chỉ làm người lược chờ một lát, trong chốc lát đều có rốt cuộc linh tinh. Chỉ chốc lát sau, phía trước liền có người truyền đến kinh thiên tin tức. Không hảo, không hảo, phía trước có hai chỉ đại yêu thú ở đánh nhau tranh địa bàn. Vương thú đánh núi non vỡ vụn, kia một đoàn xe nhân tài trải qua, đều bị núi đá đè ở phía dưới. Thả, thần thú còn phụt lên ra các loại ngọn lửa. Kia một đội nhân viên, sợ là không có người sống tồn xuống dưới. Thương đội người nghe được như vậy tin tức, một đám lại một lần quỳ xuống, khấu tạ lão quy ân cứu mạng. Mà Nai Quy, tắc nên ngang tiến lên, bình yên chịu chi đi theo xuất phát, miễn phí ăn ngon uống tốt, một đường hectam vuông năm. Sống thật là tự tại vui sướng. Cùng nó tự tại so sánh với, nhất bất an phải kể tới Lâm Đỗ Quyên. Ta hồn thu ấn, đến bây giờ mới thôi vẫn luôn là thành công. Trừ phi cao hơn ta quá nhiều cấp bậc tồn tại, siêu thoát với này một giới đồ vật, mới có thể thoát khỏi ta trói buộc. Hoặc là, chính là ta hồn nhớ xảy ra vấn đề sao? Này hai loại khả năng, Lâm Đỗ Quyên càng sợ hãi người sau. Nếu là hồn nhớ xảy ra vấn đề, như vậy, nàng hồn nhớ vấn đề làm lôi ở nơi nào? Về sau. Ở nô dịch những cái đó linh thú thời điểm, tập thể tạo phản làm sao bây giờ? Đương nhiên, sở dĩ không muốn tin tưởng phía trước điều thứ nhất, thật sự là kia một cái cảm thấy. Không có khả năng. Rốt cuộc, kia chính là tiên giống nhau tồn tại, mới có thể thoát khỏi này một giới trói buộc, do đó, thoát đi nàng không chế. Ở nàng xem ra, đều tu luyện thành tiên, sao có thể còn tại đây một giới lịch kiếp nạn? Hơn nữa, thiên tôn nghiêm, cũng không cho phép như vậy đạp hư đi. Liên bởi vì như vậy, Cho nên nàng ở nỗ lực tìm chính mình hồn ấn làm lôi điểm ớn. Cùng trước kia giống nhau, điên cuồng tìm một ít tiểu động vật, ở trên người chúng nó thí nghiệm một phen sau, cuối cùng đến ra kết luận, chính mình nô hồn chi thuật, cũng không có ra vấn đề. Cho nên ra vấn đề, là kia một đầu lao ố quy. Cái kia trên thuyền còn có một cái cổ quái, có thể chữa trị trái tim tồn tại, nơi nào liền sẽ không có một cái miễn cưỡng ta hồn ấn lao ố quy đâu. Cho nên, khẳng định là lao ố quy sai. Tiếp nhận rồi này một an sau. Lâm Đỗ Quyên tự mình cảm giác tốt đẹp xuất phát. Ở trên đường cũng có gặp được một đôi sư huynh muội tiến đến tìm cẩm hồn thảo. Vị kia lớn lên viên khuôn mặt tiểu sư muội trang điểm người, thấy nàng sau thân thiết thấu tiến lên đây, ý đồ mời nàng cùng nhau gia nhập. Chính là Lâm Đỗ Quyên chỉ là đạm nhìn lướt qua này hai người, xua tay luyến chuyển từ chối. Vị này sư muội, ngươi tốt nhất cùng chúng ta cùng nhau. Ngươi có biết phía trước lộ là thật sự hảo nguy hiểm. Nếu là có thể nhiều một ít bạn nhi ở bên nhau. Có lẽ sinh cơ còn nhiều một ít đâu. Nói nữa, hoàn hồn trong hồ, chính là âm hồn mà, chúng ta nữ tử nếu là có nam nhân cùng nhau, an toàn vấn đề thượng cũng muốn hảo một chút. Nói, này nữ tử ý có điều chỉ chỉ chỉ cách đó không xa một cái khác nam nhân. Nhạ, đó là ta sư huynh người cực hảo một cái, chúng ta có thể kết bạn cùng nhau hướng bên trong. Đến lúc đó tìm được rồi cập hồn thảo, có thể trước phân cho ngươi. Nếu là không có lại tìm được, chúng ta cũng có thể đem dược thảo quy ra tiền. Lại đại gia phân phối không phải thực tốt sao? Không thể không nói, tiểu cô nương thái độ là chân thành khẩn. Chính là, Lâm Đỗ Quyên vẫn là quyết đoán lắp đầu. Đa tạ, ta tố không muốn cùng người hợp tác, liền từ biệt ở đây. Nay một đường đi tới, phàm là lâm thời hợp tác người, có mấy cái là tốt kết cục. Thả, này hai người tu vi, vừa thấy liền so với chính mình lược cao một ít. Dựa vào cái gì tìm được rồi dược thảo về sau, còn muốn trước phân cho nàng. Không phải hẳn là trước thỏa mãn bọn họ sao? Trên đời có như vậy sự tình tốt, muốn đổi giống nhau người, có lẽ xuất phát từ các loại an toàn nhân tố suy xét, thật đúng là liền ứng. Nhưng mà nàng đều mau biến thành giang hồ lão bánh quẩy, khoác một trương phấn nộn ra, nội bộ lại là báo kinh phong sương. Kìa cô nương nhìn nàng rời đi, khí dậm chân, một trương nguyên bản còn tính ôn hòa tiểu viên mặt, nháy mắt liền biến dữ tận lên. Đáng giận, cư nhiên không mắc liu. Lâm Đỗ Quyên thông qua kia một đạo đơn sơ truy tung sâu thấy cô nương này như thế phương pháp. Cũng là âm thầm lắp đầu. Quả nhiên, giang hồ bên trong, hay là nên nhiều một chút tâm tư mới hảo. Bằng không, hôm nay lại được với nảy viên mặt tiểu cô nương nương. Không có lại quản này hai người, nhưng là, Lâm Đỗ Quyên ở lâu mình quá hạn lưu lại truy tung sâu, cũng không có trước tiên thu hồi tới. Ở nàng xem ra, ở gần đây, nhiều một ít truy tung sâu, cũng là có thể nhiều hiểu biết những người này sở tại. Càng có thể biết được bọn họ đang làm cái gì. Tuy rằng này đó sâu có thể truyền lại trở về tình báo không phải quá nhiều. Nhưng là, cũng có thể đại khái biết bọn họ hành động. Nếu là tập trung tinh thần lực đi tìm tòi nghiên cứu, còn có thể hiểu biết bọn họ theo như lời mỗi một câu. Chỉ là như vậy tìm tòi nghiên cứu, cũng liền cố sức nhiều. Trong tình huống bình thường, Lâm Đỗ Quyên là không muốn làm như vậy. Không lại yên tâm thần tại đây hai người trên người, Lâm Đỗ Quyên xoay người liền hướng phía trước xuất phát. Tới rồi hoàn hồn chấn trên, chỉ có một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác liền cảm thấy này trong thị trấn âm khí pha trộn, chính là đi về hồn hồ xuất phát sau, kia cảm giác liền càng tăng lên. người tu hành, giống nhau nói đến là sẽ không cảm thấy quá lãnh, nhưng càng là hướng trong thâm nhập, lâm đỗ quyên đương phàm nhân khi cái loại này lãnh cảm giác, cũng liền càng thêm nồng hậu lên. lại hướng thâm nhập đi, cái loại này muốn che chở hậu ý, ý tưởng cũng càng thêm nồng đậm. đến là trước đây vẫn luôn không yêu ra tới khoe khoang hất trứng trứng, lúc này lại tự động hiện ra tới. nó hưng phấn nhìn nơi xa. Nương, nương, nơi này ta thích, trứng trứng yêu nhất chính là như vậy địa phương. Lâm Đỗ Quyên cũng lenh khẩn, chính là, ngươi thích, nương lại lenh thực mị. Trứng trứng chạy nhanh lăn đến nàng trên vai, nương hiện tại còn lạnh hay không? Từ trứng trứng lăn đến nàng trên vai sau, Lâm Đỗ Quyên liền cảm thấy một cổ ấm áp đánh út lại. Không lạnh, gì, trứng trứng, ngươi còn có thể thay đổi thành tiểu áo đông như đâu? Nay tiểu trứng trứng thật đúng là hào đâu, không những có thể thay đổi thành áo đông, còn có thể săn sóc tỉ mỉ. chẳng lẽ Đứa nhỏ này là cái cô nương. Đến lúc này, Lâm Đỗ Quyên có điểm mơ ước chứng chứng là cái tiểu cô nương. Nương, ngươi chỉ là ngày thường bận qua sống, không muốn hiểu biết chứng chứng, kỳ thật, chứng chứng có thật nhiều lợi hại chỗ đâu. Ta không chỉ có có thể cho ngươi biến ấm áp, cũng có thể làm ngươi ở mùa hè thời điểm không nhận nga. Lâm Đỗ Quyên cười. Này đến là thật sự, tiểu chứng chứng xác thật là có này một công năng. Có lẽ là thấy nó ra tới tranh sủng, nguyên bản vẫn luôn ở hồn trong biển mà tớp chứng cầu cầu cũng không muốn đốc. Tiểu gia hỏa đem chính mình trứng trứng phùng ra tới. Nhìn kia một quả màu lam trứng, lúc này đều tản mát ra một ít sắc lạnh quang mang. Lâm Đỗ Quyên có chút tiểu trích phần trăm, "Ta nói cầu cầu a, ngươi nảy một quả trứng, ta như thế nào cảm thấy, quá lạnh đâu. Ai, nếu là phu hóa ra tới một cái không thế nào đồ tốt, này nhưng như thế nào được nha." Câu câu lại là ngượng ngùng mà cười. "Tỷ tỷ, ngươi nói đùa, nó không lạnh. Đang nói chuyện gì đâu, kia một quả trứng liền kết một tầng sương tuyết." nhìn vỏ trứng nhi thượng kia một tầng nhàn nhạt băng tuyến nhi lâm đỗ quyên đầy đầu hắt tuyến cứ như vậy ngươi cảm thấy nó không lạnh sao thật không lạnh này chỉ là nó tự mình màu sắc tự vệ câu câu thực tự tin tỷ tỷ nhà ta khuyết nữ thực đáng yêu khu ngươi như thế nào biết nó là khuyết nữ lâm đỗ quyên cũng tò mò này một quả màu lam trứng cũng chính là gần nhất mới bắt đầu đem lạnh băng màu sắc lộ ra ngoài tới chính là này cũng chỉ là màu sắc a Nhưng là cầu cầu như thế nào biết tiểu trứng sẽ phu hóa ra gì dạng giới tính tới đâu? tỷ tỷ dù sao ta chính là biết đến. Tiểu cầu cầu không tiết lộ, Lâm Đô Quyên cũng không hảo lại miệt mài theo đuổi. Bất quá, nàng có chút lo lắng xem một cái cầu cầu phủng màu lam trứng ướp lạnh. Bất quá, ta có điểm hoài nghi, ngươi này một quả trứng, đến lúc đó có thể hay không ở chỗ này phu hóa à phu hóa cũng liền thôi, nhưng đừng đến lúc đó nháo động tính gì. Nếu thật sự như vậy, ta nhưng cùng ngươi không để yên a Tiểu cầu cầu nhiều lần bảo đảm, nói sẽ không nháo đại phiền toái. Chính là, xong việc lâm đô quên vô số lần hối hận. Nàng cảm thấy, chính mình chính là cái miệng quả đen nhi. Ngươi nói tốt tốt sự tình, bằng gì muốn đi nói a liền như vậy xùy minh bạch giả bộ hồ đồ không tốt sao. Lăng là bởi vì nói chứng ướp lạnh muốn phu hóa sự, ở xong việc, thật thật là. Leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 452 chương 452, huyết hồn bụi cỏ trứng chứng hóa thân làm người. Hoàn hồn hồ thâm nhập tiếng âm hàn khí liền càng thêm nồng đậm. nhưng là lệnh lâm đỗ quyên ngạc nhiên chính là trứng trứng ở chỗ này, tựa hồ càng thêm vui vẻ lên. nó một đường hướng trong, một đường ngày đát. cuối cùng, càng là ngồi ngay ngắn ở lâm đỗ quyên trên vai, hóa thân vì nho nhỏ trứng liền ngồi sùm nàng trên vai đả tọa. bởi vì có tiểu trứng trứng săn sóc, này đây lâm đỗ quyên còn chưa từng cảm nhận được quá mức với ấm lãnh. bất quá nhìn những cái đó kết xương tuyết cây cối thảo linh tinh, nàng vẫn là minh bạch, này một mảnh địa phương là thật sự âm linh a. Cho dù là cục đá, cũng kết thượng một tầng tinh ánh dịch thấu bạch xương. Lại hướng trong, trừ bỏ một ít âm thuộc tính loài chim, tỉ như hàng qua, còn có âm tức này một loại động vật còn tồn tại. Bên bình thường động vật, cơ hồ không tồn tại tại đây. Nương, chúng ta hướng phía trước bên trái địa phương đi, chỗ đó có thứ tốt. Đúng lúc này, Lâm Đỗ Quyên trong đầu truyền đến chứng chứng vui sướng thanh âm. Lâm Đỗ Quyên gật đầu, đối với tiểu gia hỏa phân phó, nàng vẫn là vui hoàn thành. Bởi vì này một cái lộ là hảo những người này đều đi qua. nay đây, Lâm Đỗ Quyên cũng không có ở chỗ này tìm được cái gì đáng giá dự vật. Bất quá, chờ đến trứng chứng mang theo đi mặt khác một cái trên đường khi, một ít hiếm thơi âm linh thảo, còn có âm linh quả linh tinh, liền bắt đầu hiện lên. Đó là hắc linh hoa, như vậy hoa, nhưng không thể so cập hồn thảo cấp bậc kém đâu. Nương ngươi hai xuống, về sau lấy ra đi đổi quả nhi ăn. Tiểu trứng trứng yêu nhất ăn. Bất quá. Nó hiện tại ăn cái gì nhất cổ quái? Đem đồ vật ném cho nó sau, kia tiểu trứng thân nhi một áp, toàn bộ quả nhi đều bị áp bức không có thủy phân. Nhìn, cũng chỉ có một cái vỏ giống nhi. Kỳ thật, trứng trứng đến bây giờ mới thôi, đối với một ít nhân loại ăn, gì thịt nướng chỉnh, tốn có xào thiêu hầm, kỳ thật đều thực thích. Nê hà, nàng là trứng thân, này đây vẫn luôn không thể đến ăn ngon. Vì thế, mỗi lần lâm đỗ quên ăn mấy thứ này thời điểm, đều chỉ cho nàng một ít tiểu trái cây. Tiểu gia hỏa liền sẽ dùng u buồn, lại ủy khuất ánh mắt Nhi. Một bên nhìn nàng, một bên Nhi áp chính mình quả Nhi. Lâm Đỗ Quyên đều có chút hoài nghi, về sau lại lớn lên một ít. Tiểu gia hỏa này có phải hay không không yêu ăn quả Nhi? Liên hướng nàng hiện tại đối này đó quả Nhi oán nghiệm trình độ, nàng mãnh liệt hoài nghi. Tiểu gia hỏa về sau là sẽ ghi hận quả Nhi này hảo bà bối. Dựa vào tiểu chứng chứng nói, Lâm Đỗ Quyên một đường thu thập tâm linh thuộc tính bà bối, một bên Nhi trích hoa trích quả Nhi, mỗi trích một quả. Liền sẽ tại nội tâm tính kế, mấy thứ này hoặc là tinh luyện thành đan dược sẽ là bao nhiêu tiền. Nếu là trực tiếp bán, lại sẽ là bao nhiêu tiền. Tóm lại, hiện tại nghèo một bức mộ vị cô nương, phàm là thấy có thể đổi tiền, liền sẽ tại nội tâm đổi một phen. Kể từ đó, nàng này tính nhẩm năng lực, cũng liền càng thêm hảo lên. Lại thâm nhập hướng trong, tuy rằng hoa A quả tìm được thiếu. Chính là, cũng có một ít chỗ tốt, chính là lại tìm được đồ vật, vậy thật là bảo bối đồ vật nhi. Nương đó là âm tuyến trùng, nhưng phạm là tu hành âm thuộc tính công phu người, chỉ cần uống lên như vậy rượu, kia cũng thật chính là toàn thân đều thông tâu a. sâu phao rượu, cái này có thể có. nếu là dùng linh tiểu, càng là có thể thêm hiệu quả đi. ân, về sau nàng có thể thiếu tiền thời điểm, đem này mục các loại rượu thuốc thêm ra tới. như vậy tưởng tượng, lâm đỗ quyên cũng liền không khách khí bắt đầu tìm sâu. âm tuyến sâu cũng không tốt tìm, tìm được một cái, nhưng là có thể phát hiện một toa. này sâu nếu như dành. Chỉ là một trường đường cong nhi Nhưng là, lại là bạch mập mạp Nói đến thật không ai sẽ tin tưởng Cứ như vậy sâu, nó cư nhiên là từ âm hàn nơi mọc ra từ Liên quan kia bạch béo trình độ Như thế nào nhìn cũng không giống nào Nhân có linh tiểu ý tưởng nhi Này đây lâm đỗ quên lại khai quật khởi này đó xa tuyến sâu tới, cũng liền có tiến tới tâm nhiều Không ngạch bất giác Tiểu chứng chứng lại là vèo mà hướng phía trước chạy Nương nương, phía trước thực sự có phát bảo bối nhi đâu Ta đều nghe thấy nha Liên ở lâm đỗ quyên ngẩng đầu nhìn chứng chứng nhi hướng phía trước chạy thời điểm nơi xa một cái thoạt nhìn cực nho nhã cực có tiên khí trung niên nam nhân lúc này trên vai nằm bò một con buồn bã hiểu xỉu tiểu diệu nhi chủ nhân phía trước hẳn là liền đến địa phương chim nhỏ còn có thể phun nhân nôn chẳng qua nó cánh địa phương vẫn luôn đi xuống rũ tinh thần khí cũng rõ ràng không thế nào hảo có thể thấy được kia cánh là bị thương nghiêm trọng tiểu linh chớ sợ nam tử nhẹ nhàng trấn an Nhưng là, kia một con bị thương chim nhỏ chỉ dùng đầu dưa cọ cọ hắn. Nam nhân mặt hơi có chút đỏ bừng. Tựa hồ, còn rất ngượng ngùng. Tiểu hồng điểu nhìn như vậy hắn, nội tâm khẽ thở dài. Nó như thế nào chính là như vậy một cái kỳ quái trùng loại đâu, đến bây giờ cũng không thể hóa thân làm người hình. Ai, tuy rằng, trí lực gì đó, vẫn luôn là nhân loại. Chính là, trung quy không phải thật sự nhân thân A. Như vậy tưởng tượng, nhìn như vậy tuấn kiệt xuất sắc nam nhân, nó lại vô lực tủng kéo xuống đầu dưa. Nhân sinh lớn nhất ăn năn, chính là nhìn yêu nhất người, lại không thể ở chung ở bên nhau đâu. Nay một người một chim, liền như vậy hướng phía trước không ngừng tìm kiếm. Ngẫu nhiên, nam nhân còn lấy ra một cái la bàn ra tới, cho thấy, là đang tìm thứ gì. Châm rãi, cái kia la bàn phương châm, cũng chỉ vào lầm đỗ quên đi trước con đường kia bước vào. Nương, nương, nơi này có thật nhiều huyết hồn thảo, ta muốn ở chỗ này tu hành mấy ngày, nương ngươi ở phụ cận giúp ta chấn cửa ải. Đi thôi đi thôi. Đối với chứng chứng, Lâm Đô Quyên cũng là thật đem nó trở thành nhi tử. Thật sự là, tiểu gia hỏa này xác thật là săn sóc tỉ mỉ, hơn nữa, cũng ngây thơ đáng yêu. Chẳng sợ chết, ban đầu thời điểm, đứa nhỏ này lai lịch có điểm không thể hiểu được, nhưng là, ở chung lâu như vậy, nàng vẫn là yên tâm. Trước mặt này một phùng lại một phùng thảo, nhìn có chút hồng, ngẫu nhiên, còn có thể từ thảo trung gian vụt ra một chút màu đỏ tơ máu ra tới. Mà có, tắt che kín tam căn tơ hồng. Là Gần gũi xem qua, nội tâm lại không thế nào thích như vậy thảo. Tổng cảm thấy ta ác hận. Tương so với tiểu Trứng Trứng, lại là ái đến không được, trứng thân một lăn ở kia một cây tuyến thảo trước mặt, kia thảo liền chậm rãi khô héo đi xuống. Chỉ cần một gốc cây bị hấp thu xong rồi, tiểu Trứng Trứng liền sẽ hướng phía dưới lăn đi. Câu Câu cũng hưng phấn, tựa hồ thực thích mấy thứ này. Đem màu lam trứng ướp lạnh đặt ở bụi cỏ trung gian. Lâm Đỗ quên tắc ngồi ở một bên đả tọa, thuận tiện, thế hai tiểu ra hỏa trấn cửa ải kỳ thật chính là trứng trứng muốn tu luyện muốn hấp thu đến nỗi màu lam trứng ướp lạnh đến cũng không đến mức nguyên tưởng rằng màu lam trứng ướp lạnh sẽ không hấp thu này đó huyết hồn thảo nhưng lệnh lâm đỗ quên ngoại ý muốn chính là mới đánh một vòng nhi tỏa ra tới liền phát hiện kia trứng thân bốn phía sở hữu huyết hồn thảo đều biến khô héo đến nỗi màu lam trứng ướp lạnh tất càng thêm tinh ánh dịch tấu thoạt nhìn cũng càng có sinh mệnh hơi thở như vậy nó lệnh lâm đỗ quên đảo hít hà một hơi này một con trứng hiện tại hấp thu năng lượng Nhìn dáng vẻ, tựa hồ muốn phu hóa ra tới a. Lại dương mắt nhìn về phía chứng chứng, da hỏa này hấp thu tốc độ, tựa hồ cũng càng thêm nhanh. Không tồi, không tồi, nhìn dáng vẻ, thứ này với các ngươi là thứ tốt. Nơi xa, kia tiên giống nhau nam nhân nhìn la bàn, lại đột nhiên gian táo bạo lên. Không tốt, nơi đó đồ vật ở giảm bớt, chạy nhanh đi, lại nếu là trộm, sợ là khó tìm đến mấy thứ này. Hắn đau lòng xem một cái ghé vào trên vai tiểu Hường Điểu, này chim chóc, lúc này màu lông càng thêm đen tối mà nguyên bản ánh sáng, lúc này nhìn lại là càng đậm sắc. Tưởng tượng đến nó vãng tích vinh quang, hoa thành phong liền cấp đến không được. Hắn đánh tiểu chính là bị này một con hồng điểu dưỡng dục. Khi còn nhỏ, chỉ là cho là một cái bạn chơi cùng nhi. Chính là, theo tuổi càng thêm lớn lên, hắn không thích nhân loại nữ nhân, lại chỉ thích cùng nó ở bên nhau. Rõ ràng, nó chỉ là đang dạy dỗ hắn, dưỡng dục hắn, cũng đem hắn dẫn thượng tu hành chi đạo. Chính là, hắn chính là hảo chút thời điểm trong hộng. Đều cùng nó ở bên nhau. Biết được nó yêu cầu hơn 1.000 năm mới có thể hiện hóa ra hình người tới, hắn liền càng nỗ lực tu hành. Hiện giờ tuổi không lớn, liền tu tới rồi linh thể chính tự. Lấy kẻ hèn 300 năm tu vi tuổi tác, liền tới rồi như thế nông nỗi. Không thể không nói, hắn này tu hành thiên phú, cũng sắc thật là về đến nhà. Chẳng qua, bởi vì hắn làm người xử sự, sự, còn có cái nhìn. Trước kia, khi còn nhỏ gia tộc tính kế trải qua, làm hắn ở bên ngoài thanh danh cũng không phải quá hảo. Tuy rằng người nhìn tượng một cái trích tiên nhân nhi, nhưng là chân thật tính tình, lại là táo bạo, cũng dễ giận thực. Cũng chỉ có hồng điểu cùng hắn ở bên nhau, mới có thể làm hắn trong lòng yên lặng. Vì thế, hồng điểu tuy rằng biết như vậy đi xuống là không đúng, lại cũng biến. Tình khó tự không chế. Dù cho, nó đem hắn trở thành là chủ nhân. Chính là, hắn lại làm sao đem nó trở thành linh sủng đâu. Yêu chính mình linh sủng, chuyện như vậy, ở nhân loại tới xem, sợ là tuyệt vô cận hữu. Muốn nói yêu linh sủng là nhân thân, nay còn có thể lý giải, rốt cuộc, hắn ái, là một con chim à, một con, nhìn có linh khí chim chóc thôi. Liên bởi vì như vậy không nịch tình yêu, cho nên Hoa Thành Phong cùng Hồng Loan Phượng tình yêu, liền tính hai người lại như thế nào vui buồn lẫn lộn, nhưng cũng không bị thế nhân, còn có yêu giới người chịu được. Bọn họ cảm thấy, đây là đại nghịch bất đạo hành vi. Hoa Thành Phong là nhân loại đáng xấu hổ ví dụ, mà Hồng Loan, còn lại là yêu linh giới xỉ nhục. Tóm lại. Này hai người từ biểu lộ tình yêu sau, liền bị yêu cùng nhân tộc hai giới đều không dung. Đi đến nơi nào đều bị tiêu đánh tiêu giết. Nếu không phải như vậy, như thế nào sẽ dẫn tới Hồng Loan Phượng hiện tại này thương thế? Càng là như vậy, cũng càng thêm làm hoa thành phong tức giận. Một đường đánh tới, đến cũng có hoa ma đầu sưng hô. Hồng Loan bị thương, quan trọng nhất một mặt dược, chính là huyết hồn thảo. Loại này thảo đối với cấp bậc càng cao yêu thú, liền càng có hiệu quả. Vi thượng kinh... Hoa Thành Phong còn vì tìm được này một loại dược, hoa đại đại giới, từ một cái không phải quá quen thuộc luyện đan sư trong tay mua được một cái tìm huyết hồn thảo đổ vợ. Nào tưởng tượng, nay một đường đi tới, nguyên bản nhìn rất nhiều huyết hồn thảo, lúc này lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Càng là sau này, kia huyết hồn thảo điểm số, cũng liền càng thêm thiếu. Cứ như vậy, Hoa Thành Phong như thế không bực. Một đường chạy nhanh, hắn chỉ hận không được đem những cái đó dám trộm hắn đâu hiếm nữ nhân cứu mạng thảo người đánh cái dập nát mới hảo. Lâm Đỗ Quyên còn không biết, chính mình Nhi tử mang theo tới ăn cỏ, cuối cùng, lại ăn ra vấn đề tới. Trứng trứng có lẽ là ăn quá nhiều, lúc này ăn đến cuối cùng 100 tới cây thảo thời điểm, cư nhiên ăn trứng thân bắt đầu ra đẻ. Nay không phải trọng điểm, quan trọng, trứng trứng ở bên trong, tựa hồ dây ruột, muốn toái thể. Trứng dịch đều tràn ra tới, loại cảm giác này, liền giống nhân loại ở đánh nát một quả trứng, trong trứng mặt đổ vỡ, muốn tràn ra tới là giống nhau. Leo Si ngoài kỳ đi. Phần 453. Chương 453, chứng chứng lo lắng tiến giai. Bổ Phốc. Chứng dịch một tràn ra tới, lại Bổ Phốc Lưu Nhi trở về. Lưu đi trở về, lại Bổ Phốc lại tràn ra tới. Như thế lặp lại, đem người kia trái tim nha, nắm chính là thẳng thượng tầng hạ. Lâm Đỗ Quyên nhìn thu thân càng ngày càng cái khe, cố tình, chứng chứng tựa hồ hồn phách cũng chưa. Chỉ biết che chở nó chứng dịch không chảy ra. Như thế dây giụa, kia dòng khí, lang là lẫn nhau lôi kéo lên. Như vậy bộ Giang Nhi, xem Lâm Đỗ Quyên tâm là thật sự nắm khẩn. Cầu Cầu, ngươi nói chứng chứng là làm sao vậy? Cầu Cầu ánh mắt phức tạp nhìn như vậy cổ quái chứng chứng, ở Lâm Đỗ Quyên kêu hắn sau, mới phản ứng lại đây. Ta tưởng là hắn phải tiến giai hóa hình làm người đi. Chỉ là, này hóa hình hơi có chút phiền toái. Ngươi biết như thế nào hóa hình sao? Lâm Đỗ Quyên xem Cầu Cầu còn hiểu một ít, liền chạy nhanh bắt lấy hắn hỏi. Kỳ thật ta cũng là suy đoán, có lẽ trong chốc lát đem năng lượng chuyển hóa xong rồi liền muốn trung tiến giai thành công đi câu câu cũng không phải quá kỹ càng tỉ mỉ chỉ là hàm hồ nói mà trứng trứng ở vỏ trứng nhi rốt cuộc xoàng một tiếng vỡ ra sau lâm đỗ quên trước mặt liền bày biện ra một đạo lại một đạo quang mang tại đây âm hàn ơi như vậy ánh sáng bắn thẳng đến nhập không trung tắt sáng toàn bộ vòng trời trong lúc nhất thời này âm hồn hồ bốn phía tất cả mọi người bị kinh động cùng nhau nhìn này một đạo của sáng mỗi người tinh thần phấn chấn chẳng lẽ là có bảo bối xuất thế? xem này lóa mắt của sáng nhất định là có bảo vật xuất thế nha thiên a âm hồn hồ cư nhân cũng có bảo vật xuất thế ở âm hồn hồ phụ cận một tòa trong cung điện mặt nguyên bản còn ở đả tọa một vị trung niên nữ nhân ở cô sáng lóa mắt thời điểm cũng mở to mắt nhìn về phía nơi xa nàng kinh dị một tiếng thả người hướng của sáng địa phương chạy tới lâm Đỗ Quyên ở lóa mắt của sáng chui vào không trung sau liền dọa đến không được chạy nhanh đem nó ném tới ngươi hồn trong biển mặt đi. đúng lúc này cầu cầu tựa hồ cũng ý thức được không đúng, lập tức liền như thế mệnh lệnh lâm đỗ Quyên. lâm đỗ Quyên cũng bất chấp suy nghĩ, vì cái gì chứng chứng như bây giờ còn có thể ném nhập hồn trong biển mặt, chính là chính là phản xạ có điều kiện đi theo làm theo. trước khi đi thời điểm, lâm đỗ Quyên còn bắt đi một đống huyết hồn thảo. cầu cầu nhìn nàng như vậy, cũng đi theo há mồm. một mảnh đảo cắt hạ này một chỗ huyết hồn thảo, cũng may này đó thảo đều là cát. Chỉ cần âm hồn huyết khí dễ chịu vậy là đủ rồi, liền có thể lại chậm rãi trưởng thành lên, cuối cùng, sinh ra huyết tuyến, liền có thể trở thành niên đại không tồi huyết hồn thảo dược. Ở lâm Đỗ quên như chạy nạn giống nhau đảo tàu sau, sau lưng công phu, liền có người dừng ở nơi này. Người này, đang ở vị kia ở cung điện trung đả tọa phụ nhân. Nàng biểu tình lãnh nạo, dung nhan tuyệt diễm động lòng người. Nhưng là, bởi vì nàng thần sắc lãnh nạo chi cố, này đây, liền tính là xinh đẹp động lòng người. Lại cũng không có người dám sinh ra kia khởi mơ đước chi tâm. Theo sau mà đến, là hoa thành phong. Hắn như bây giờ tu vi, cũng là không sợ trời không sợ đất người. Gần nhất liền thấy nơi này chỉ còn lại có một đống thảo can can. Lập tức liền khí ngao ngao rít gào không ngừng. Ra tay đối với phía trước người liền bắt đầu công kích. Hử, ngại danh cũng dám. lãnh nạo nữ nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ là nhìn như đơn giản nhẹ nhàng phất một cái hiểu, nguyên bản hùng hổ hoa thành phong. Lăng là bị phụ nhân phất một cái quăng ngã cái đại té ngã. Ghé vào hắn trên vai Hồng Loan Phượng chấn động. Lập tức, liền chạy nhanh nhảy xuống đi quỳ gối kia phụ nhân trước mặt, trong miệng thẳng thở ra. Thỉnh tiên tử tha thứ cho, là nhà ta chủ nhân quá mức với xúc động, chỉ là, hắn cũng là vì nô tỷ bị thương tức giận, cũng không phải cố ý đắc tội tiên tử đại nhân. Hoa thành phong xem Hồng Loan như thế, liền cũng nhấp miệng mắt lạnh nhìn phía trước cao quý phụ nhân. Là ta sai lầm, nguyên không cùng nhà ta Hồng Loan tương quan. Ngươi muốn khiển trách ta liền tới phạt ta. Xem ở ngươi trờ si tình yêu nhau phân thượng, thả tha thượng một mạng. Lãnh nạo phụ nhân hừ lạnh một tiếng, hồng loan đảo hít vào một hơi. Có thể là, lãnh nạo phụ nhân lại một câu, lệnh hai người đều hơi kém té xỉu. Nhân tắc, mạ phạm ta phượng khuyên thành, tử tội nhưng thoát, mang vạ khó tha, như vậy ngốc niết hành vi, há có thể đi lâu dài. Chỉ là tiện tay bắn ra, hoa thành phong liền bị thương dùng cánh tay. Nhưng là, liền tính là như vậy, hắn cũng chỉ là sinh sôi chịu Chờ đến Phượng Khuynh Thành rời đi sau, Hồng Loan Phượng mới chạy nhanh tiến lên. Phượng Khuynh Thành, Phượng Nhi ngư nhưng có nghe nói qua. Hoa Thành Phong biết chính mình thô lỗ man đụng phải, nguyên bản Hồng Loan Phượng là muốn cở trách hắn một vài câu. Nhưng nhìn hắn trột dạ sau này lùi bước bộ dáng, cũng biết vừa rồi người này là thuần túy vì chính mình mà cấp hận tức giận, này đây mới như thế xúc động hành sự. Nếu nàng theo như lời tên là thật, ta suy đoán không tồi, người này hẳn là tứ đại ẩn lão chi nhất, nữ xá cung trưởng môn. Vị kia nghe nói cực mỹ diễm Quynh Thành, rồi lại cao ngạo vô địch Phượng Quynh Thành. Gì? Ngươi nói, tứ đại ẩn lão Chi nhất Phượng Quynh Thành. Đúng vậy Phong Ca, lúc này đây tứ đại ẩn lão Chi nhất Phượng Quynh Thành đều ra tới, ngươi chỉ là bị nàng lược thi tiểu trường, cái này thật không tính gì đó. Hồng Loan Phượng có chút nghĩ mà sợ. Với sau, nhất định phải đem Phong Ca xem nghiêm khắc một ít. Từ Phong Ca tu hành tiến giai đến linh thể trình tự sau, liền có điểm nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Không nghĩ tới trên đời này vẫn là có không ít biến thái tồn tại a linh thể trình tự ở người bình thường trong mắt xem như láo tổ tông giống nhau tồn tại nhiên tắc ở này đó đảo thế cao nhân trong tay hắn chính là cái tiểu ma hài tử Liên tính nhân gia chỉ tại đẳng cấp thượng so với hắn lượng cao thượng một ít kia cũng là không thể du càng giới tuyến a hoa thành phong tuy rằng man đâm nhưng lúc này cũng cảnh giác không thôi rốt cuộc chuyện này chơi không tốt liền có thể chơi rớt mạm nhỏ huống chi nói hắn này một đường tu hành hát vang tiến mạnh đã sớm đắc tội nhân yêu hai tộc người, lại không thấp điều hành sự, sợ là sẽ cho chính mình ô uếm nữ nhân thu nhận phiền toái. Về sau ta sẽ lại gấp đội tiểu tâm hành sự nhi, ta điệu thấp hành sự, đi thôi, đi vào này âm hồn hồ, cũng tìm một ít âm hồn khí trọng địa phương, có lẽ cũng có thể làm thương thế của ngươi chuyển biến tốt đẹp một ít. Âm hồn hồ bởi vì âm khí trọng, nếu là ngày thường bị thương người cùng thú là không dám tiến vào, nhưng là hồng loan không giống nhau, nó nguyên chính là thuộc tính vì hỏa tồn tại. Lúc này bị thương, kêu hỏa có chút khống chế không được, nếu là không áp chế đi xuống, sợ là sẽ đốt cháy thân thể. nay đây, đi âm hồn hồ trung tâm điểm, tiếp thu một ít hồn hồ băng tối thể, đến cũng vì một không sai chữa thương thủ đoạn. Lúc trước, chính là căn cứ ý nghĩ như vậy, một chủ một phó mới nghĩ tiến đến nơi này. Chưa từng tưởng gần nhất, còn thấy la bàn chỉ thị huyết hồn thảo. Nề hà lại chậm một bước, lại bị người nhanh chân đến trước. Cũng hảo, đi trong hồ tẩm, ngươi cũng có thể dễ chịu một ít lặng lẽ liếc liếc mắt một cái hồng loan phượng điều cánh hoa thành phong không tự kìm hãm được tưởng nếu là hiện hóa thành người nàng là cái dạng gì đâu phượng a mặc kệ ngươi là mỹ vẫn là xấu chỉ cần hiện hóa thành người ta đều thích bị nam nhân như vậy đột ngột một thổ lộ hồng loan rất thèm thùng điều đôi mắt ngượng ngùng oán trách hắn liền ngươi không cái đứng đắn thời điểm khó trách sẽ gọi người nhìn chúng ta này không ổn nhi. hắc hắc những người đó là ghét bỏ chúng ta hảo cùng bọn họ gì ngại a nhìn nam nhân mỹ tư tư bộ dáng Hồng Loan Phượng cũng là vui mừng. Một người một chim phát triển cho tới hôm nay, kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Trước đây nàng còn dễ dùa một phen, xong việc, ở phân biệt không có kết quả sau, cũng liền từ bỏ trị liệu. Cùng với như vậy dễ dùa, đến không bằng hảo hảo sinh hoạt đâu. Được bảo bối Lâm Đỗ Quyên, mới xoay người, lại bị một cái toàn thân đông lạnh nữ nhân ngăn trở. Tại đây người lạnh băng mà bình tĩnh ánh mắt chung, Lâm Đỗ Quyên chỉ cảm thấy chân cổ run run. Nàng nội tâm than thở, lại là một cái lao hóa thạch ra. Nhìn người này chỉ có trung niên nữ nhân bộ dáng, nhưng là, nàng không chút nghi ngờ người này là cái đồ cổ. Rốt cuộc, như vậy hơi thở, còn có kia rệ xa ánh mắt, không phải giống nhau người trẻ tuổi có thể tu luyện ra tới. Gì? Phượng Khuynh Thành trên dưới đánh giá lâm đỗ quên một phen, lại không từ trên người nàng phát hiện một ít không giống nhau đồ vật. Lấy ra tới. Phượng Khuynh Thành hơi có chút bực bội. Kia sáng lên đồ vật, nàng không phải không nhìn cùng thấy. Lúc ấy hiện trường lưu lại hơi thở tuyệt đối là nha đầu này sở lưu lại. Này đây, điểm này nàng tự tin thực. Nhưng đến bây giờ mới thôi, lăng là không có phát hiện có gì không thỏa đáng đồ vật. Bị nữ nhân này nhìn, lâm đỗ quyên có tâm không nghĩ đem các bảo bối lấy ra tới. Nhưng là, nhân ra như vậy như hổ rình ngồi nàng cuối cùng dứt khoát lưu loát cắn răng một cái. Là, trên người áp lực bông lỏng, nàng chạy nhanh đảo ra sở hữu cản không nhẫn. Đây là ta sở hữu bảo bối, tiên câu ngươi là cảm thấy vừa rồi ánh sáng thực cổ quay đi kỳ thật Ta cũng là cảm thấy cổ quái. Lúc ấy thấy một đạo quang mang xẹt qua, liền muốn đi xem là cái gì đồ vật. Nào tương tưởng tượng, kia đồ vật chạy cực nhanh. Ta nhìn, liền giống như vậy một đại mâm ngọc, còn có điểm vỡ vụn, nơi đó mặt dường như có chất lỏng muốn tràn ra tới. Chờ đến ta tưởng lại thấy rõ ràng thời điểm, thứ này liền mơ hồ rất xa, nay bất chính ở truy thời điểm, tiên câu ngươi xuất hiện. Phượng Khuynh Thành nghe Lâm Đố Quý nói, mi hơi hơi nhăn chặt. Ngươi là nói, kia đồ vật giống có sắc nhi. Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh lắc đầu. Không phải sát nhi, ta nhìn đến giống cái gì bóng loáng ngọc đánh nát, từ bên trong tràn ra một ít chất lỏng tới. Nhưng là đi, ta cũng thấy không rõ lắm, kia quang mang quá loáng mắt, ta chính là xem xét liếc mắt một cái, này không phải không thấy rõ, muốn đuổi theo đi xem sao. Hiện tại tiên cô ngươi đi đuổi đi kia đồ vật nhi, ta liền không đuổi theo. Nếu tiên cô rảnh rỗi nhi, có thể nói cho ta một tiếng, kia đồ vật rốt cuộc là cái gì đồ vật nhi là được. Nha đầu ta bên yêu thích không có chỉ là ái một ít mới lạ đồ vật nhi. Phượng Khuynh Thành lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, cũng không có tiến lên hợp lại nàng trước mặt này một đống rách nát bà bối. Ở Phượng Khuynh Thành trong mắt, này với Lâm Đỗ Quyên tới nói có lẽ là thật sự thực đáng giá dự vật, với nàng, chính là một đống rách nát. Nhìn những cái đó còn không có thành niên phân dược vật đều bị cô nương này xả, Phượng Khuynh Thành lắc đầu. Chỉ để lại một câu: "Vạn vật chi linh, mặc hủy này nguyên." Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh túi đầu, "La la, Tạ Tiên cô dạy bảo." Ta chính là nhìn này một gốc cây đồ vật không trưởng thành, muốn trích trở về về sau chính mình loại chơi. Phượng Khuynh Thành lại nghe không nổi nữa, ánh mắt cao ngạo đảo qua. Tuy rằng không trách cứ nàng, nhưng lời trong lời ngoài, cũng đều biểu đạt ra, ngươi quá bướng bỉnh. Bị ngươi trở thành hài tử đối đãi, lâm đô quyên tỏ vẻ chính mình cũng pha bất đắc dĩ. Cũng may, mấy thứ này chỉ là bị Phượng Khuynh Thành nhìn lướt qua sau, liền rốt cuộc không thấy, vẹo, bóng người biến mất không thấy. Lâm Đỗ Quyên lúc này mới vừa thu lại vừa rồi nói chêm chọc cười bộ dáng sắc mặt ngưng trọng thu hồi trước mặt đồ vật leo xi si ngoài kia đi phần 454 chương 454 xinh đẹp tiểu thất muội cầu cầu trứng trứng như thế nào nàng không biết vì cái gì cầu cầu cũng hảo trứng trứng cũng thế cư nhiên đều có thể tiến vào nàng hồn thụ không gian ở nàng hỏi chuyện thời điểm vẫn luôn đi ra ngoài hỏi thăm tình huống lưu bốn phía phong cảnh kia một con sóc cũng đi theo chạy trở về. Chủ nhân, chủ nhân, bên ngoài hết thể đều hảo. Nghe này một đầu sóc không đáng tin cậy nói, lâm đỗ quyên không để ý tới nó. Chứng chứng còn có cầu cầu đều là cực hảo hải tử, chính là, này một con sóc, trước đây nhận chủ thời điểm, muốn phản phệ nàng liền thôi. Nhận chủ về sau, đến là không hề khởi gió yêu ma, nhưng lại lộ ra ngoài mặt khác chết tính tới. Vì mau, gia hỏa này liền ở nhà ngốc không được, cũng theo chân bọn họ buồn không đến cùng đi. Thường thường đi bên ngoài trộm đánh giá thực liền thôi. Hiện tại, càng là yêu thích trộm nhân ra tiểu cô nương áo lót. Loại này áo trong quần sự tình, ngươi nói ngươi như thế nào không biết xấu hổ chồng A. Cố tình, kia sóc nhìn vẻ mặt chính khí, ngẫu nhiên trước mặt người khác, càng là một chuột ngâu người hình dáng, nhưng nó chính là ái trộm nhân ra tiểu cô nương áo lót quần đâu. Vì thế, lâm đỗ quên thấy nó liền tới khí, càng là đau đầu. Ngươi lại đi trộm nhân ra tiểu cô nương áo lót đi. Không có, đúng rồi, kia hai vật nhỏ đâu. Sóc nhi đôi mắt nhanh như chớp chuyển hỏi Bọn họ có chuyện, ngươi chạy nhanh đi một bên nhi chơi đi. Nga. Lệnh Lâm Đố quyên càng buồn bực chính là, này sóc thật không phải hảo treo chọc. Ngươi làm nó đi chơi, nó càng muốn ở một bên nhi nằm bò. Liền treo một cái đuôi, nửa ở mặt trên gặm tùng quả nhi. Cũng không hiểu được, như vậy âm hồ nơi, sao có thể tìm được gâm linh quả nhi? Xem nó kia gặm thực hứng thú nhi, thật hoài nghi ra hỏa này là một con tầm bảo chỗ tới. Hôn thụ bên trong, chứng chứng tình hình không hề tượng trước đây như vậy lo lắng có lẽ là lâm đỗ quên không gian hồn thụ duyên cớ gia hỏa này tiến vào sau tia quang mang đã bị hồn thụ hiểu rõ cuối cùng lâm đỗ quên bên người không biết khi nào đứng vị kia hồn thụ người thủ hộ hắn ánh mắt phức tạp nhìn còn ở hóa hình chứng chứng cuối cùng quét liếc mắt một cái lâm đỗ quên duyên phận vẫn là nghiệp chứng a như vậy một câu không thể hiểu được nói nghe lâm đỗ quên cảo tâm can nhi tổng cảm thấy chứng chứng thân phận hắn tựa hồ biết đại thần a ta muốn biết chứng chứng gia sao lai lục đầu Đại thần không thèm để ý sẽ nàng. Chỉ là lập tức nhìn chứng chứng, lại liếc liếc mắt một cái co đầu rút cổ ở một bên nhi cầu cầu. Có một số việc, tới rồi thời điểm ngươi sẽ biết. Lâm Đỗ quyên khí dầm chân, thật muốn mắng nảy thần côn. Nàng còn biết có một số việc tới rồi thời điểm liền biết đâu. Nương, này không phải một câu vô nghĩa sao. Bất quá tiểu nha đầu, ngươi hiện tại suy đoán ta vô dụng, vẫn là chạy nhanh tăng lên tự mình tu vi đi. Nếu không, ta sợ ngươi đến lúc đó ứng phó không được quá nhiều chuyện phiền tài tỉnh. Này một câu nghe lâm đỗ quyên càng thêm kinh tâm động phách kia gì đại thần a ngươi lão làm điểm chuyện tốt nhi liền lộ ra một vài cho ta nghe nghe tốt không nếu bằng không ta này tâm sẽ không yên ổn nhưng là nhân gia đại thần không thèm để ý sẽ nàng lập tức quay người lại rời đi ân ngươi người này lâm đỗ quyên muốn mang nương, nhưng là như vậy một vị cao ngạo người thủ hộ nàng không dám mang a tính phiền toái liền phiền toái đi dù sao Thiên đại chuyện phiền phải nhi, cũng cứ như vậy. Lâm Đô Quyên đau đầu, cũng không nghĩ. Liên nhìn giữa sân gian cái kia còn ở lẽ luyện quang mang tiểu hình cầu. Những cái đó quang mang tuy rằng bị hồn thụ hấp thu. Nhưng là đi, chứng chứng toàn thân vẫn là gắn vào một đoàn lóa mắt quang mang giữa. Mà cách đó không xa, Câu Câu tắc vẫn luôn nhìn chằm chằm nó. Tại đây hồn trong biển mặt, Câu Câu thân thể nhi cực tiểu. Nhỏ đến, Lâm Đô Quyên có thể xem nhẹ bất kể hắn tồn tại. Nhưng là... Tiểu gia hỏa đôi mắt ở nhìn thấy chứng chứng quang mang liễm đi nháy mắt, lại vẫn là nhảy ra một sợi tinh quang. Ngay sau đó, liền khôi phục thành đạm nhiên không gợn sóng bộ dáng. Quang mang liễm đi, Lâm Đỗ quyên buông ra che lại đôi mắt tay, lại thấy rõ ràng trước mặt nhân vật khi, toàn bộ ngẩn ngơ. A, như vậy hắc. Trước mặt là một cái tay nhỏ chân nhỏ nhi tiểu hắc cô nương. Tuy rằng đen một ít, bất quá, bộ dáng nhi là thật sự đẹp. Đặc biệt là kia toàn thân thịt đô đô bộ dáng thật phù hợp lâm đỗ quyên ngày thường đối tiểu thịt liễu nhi yêu thích nhưng có một chút không phải thật là khéo chính là này tiểu thịt liễu nhi cũng là thật sự ha nhìn kia đen tuyền một tầng lâm đỗ quyên mảnh liệt hoài nghi và nhi này là từ châu phi bên kia nhi tiếp thu ánh mặt trời bạo phơi đầu thai bằng không toàn thế giới người đều là xinh đẹp trắng nón liễu nhi khi vì cái gì nàng sẽ là như thế than đen giống nhau tồn tại Ngơ ngác nhìn trước mặt tiểu thịt quả bóng nhỏ nhìn nàng duỗi cánh tay chen chân vào nhi mà một bên nhi Cầu cầu tắc đỏ mặt, tay nhỏ nhi vừa nhấc, chết che lại đôi mắt, hảo xấu hổ a, như vậy trần chuồng, chạy nhanh ăn mặc quần áo. Tiểu gia hòa nói, còn thực nhân môi nhân dạng, đem một kiện hắn xuyên qua quần áo đưa tới tiểu hắc nữu trước mặt. a, tiểu hắc nữu tựa hồ mới hóa thân làm người, còn có chút chóng vắng đâu. Nhìn này một kiện quần áo, không tiếp, ngược lại là tay nhỏ chân nhỏ nhảy ở mặt trên. Khanh khách, ha ha, không ngừng vô bàn tay, nhảy, dâm lên, xoay người. Thấy lâm đô quyên ngốc lăng ngu đần bộ dáng, lại vèo xuống tới. Mụ mụ, bẹp một miệng nhi, thân lâm đô quyên vẻ mặt nước miếng. Chính là, tiểu hoa nhi thiên thân mang theo một cổ nhũ hương mùi vị, vẫn là lệnh nàng trong lòng vương lỏng, không lý do, liền có loại nhìn chính mình gian mãi cô nương tốt đẹp cảm giác. Rồi tay, đem cái tiểu béo nữ nhi ôm vào trong ngực, kia mới thật kêu một cái áp tay a. Khanh khách mụ mụ, tiểu gia hỏa đặc biệt tái cười, này cười, một khuôn mặt viên hồ hồ Liền giống toàn thế giới hoa nhi đều nở rộ giống nhau. Ha ha, trứng trứng a, lần này, ta cũng có khuê nữ lạ. Nàng này hắc trứng sinh ra tới khuê nữ, nhìn cũng là hắc hắc. Bất quá chính mình ra hài tử, thế nào đều là đẹp. Này đây, Lâm Đỗ Quyên cũng không cảm thấy, cô nương này ra nhiên có gì không thỏa đáng. Tương phản, nàng còn cảm thấy tiểu cô nương bộ dáng cực hảo xem. Từ hồn trong biển mặt ra tới sau, Lâm Đỗ Quyên liền ôm một cái tiểu hắc nữ nhi. Một bên nhi. Còn ghé vào trên cây sóc đại gia, một nhìn tiểu hắc nữ nhi, cũng là ngơ ngác, trong tay quả phỉ đều rớt. Xoàn một tiếng rơi xuống ở trứng trứng nha đầu trên đầu. Tiểu cô nương vứt lên, lại cố ca một miệng nhi. Nhìn kia tiểu cương nha nhi, lâm đỗ quên vô cùng đau đầu. Tiểu nha đầu nha công quá hảo, như vậy tiểu, là có thể gặm động chân quả nhi. Mụ mụ, nó là người xấu. Tiểu gia hỏa bỏ vào mới ra tới liền bị người dùng quả nhi đánh. Này đây, chỉ vào sóc lên án. Đúng đúng. Sóc là người xấu. Mụ mụ cũng biết đâu. Lâm Đỗ quyên tỏ vẻ thực tán đồng, quả nhiên, khuê nữ là nương tiểu háo đông nhi. Nhanh như vậy liền biết kia sóc đại gia là cái hư. Sóc đại gia sờ sờ cái mũi, nỗ lực tưởng cải thiện chính mình ở tiểu hắc níu trong mắt hình tượng. Lập tức, liền từ trong lòng lực, lại tả sờ hữu sờ, cuối cùng lấy ra một quả tinh ánh dịch thấu âm linh quả. Ăn. Tiểu hắc níu nhi cũng là cái không khách khí, tiếp nhận tới lại cô ca một miệng nhi. Hi hi, sóc hảo. Lần này, sóc đại gia liền vui vẻ, khiêu tiểu trồng dâu, veo nhảy xuống, lại quỳ dạp trên mặt đất. Tiểu gia hỏa trần chùi cánh tay nhi, cùng veo đi theo nhảy đến nó trên lưng. Khanh khách, nhìn chính mình ra tiểu hắc nữ nhi bị đà chạy xa xa nhi, lâm đỗ quyên bước đầu dưa, ai, xem ra, ta này khuê nữ chính là cái thích chơi. Cách đó không xa, cầu cầu còn lại là ôm chính mình trứng, lặng lẽ liếc nàng liếc mắt một cái, lại từ trong lòng ngực đảo lấy ra vài cọn huyết hồn thảo tới. chỉ chốc lát sau, Những cái đó huyết hồn thảo liền biến mất không thấy. Câu câu a, ngươi nhìn xem nhân gia hạt trứng đều phu hóa ra tới, ngươi này một quả màu lăng trứng, đến bây giờ cũng không hóa thân, ta nhìn đi, ngươi sợ là phu hóa không được nha. Lâm Đỗ Quyên cố ý đả kích hắn, hai người cùng nhau ra bên ngoài đi. Thoát đường, Lâm Đỗ Quyên còn lợi dụng trước đây truy tung sâu, quan sát lưu ý một chút trước đây, muốn ôm chính mình nhập bọn kia sư huynh muội. Cuối cùng phát hiện, bọn họ đoàn người, tựa hồ có 5 người. Thả Đi hướng phương hướng cũng là đi về hồn hồ đi. Ta chứng, khẳng định sẽ ra tới. Không lâu, thời gian liền tại đây mấy ngày rồi. Chứng chứng thực tự tin, một chút cũng không bị Lâm Đỗ Quyên đả kích. Ha ha, liền sợ, đến lúc đó ra không được đâu. Khẳng định sẽ ra tới, ta trực giác, chính là mấy ngày nay. Nhìn tiểu gia hỏa tự tin tràn đầy bộ dáng, Lâm Đỗ Quyên cũng không hảo lại đả kích hắn. Dù sao, đứa nhỏ này cũng đáng thương, đánh tiểu không cái cha mẹ, chỉ có một thủ lão. Vẫn là không thể di động không gian thụ. Nơi xa, hoàn hồn bên hồ nhi. di bồi bồi đi vào này một mảnh sau, nội tâm liền khẩn trương không thôi. Nàng lặng lẽ tún tún chính mình sư đệ. Chúng ta tìm được rồi âm hồn băng, liền chạy nhanh rời đi đi. Đó là đương nhiên. Lý băng cũng là những mày, hắn cực không thích nơi này mơ hồ âm hồn địa phương. Tuy rằng, hắn là cái nam nhân, có thể không cần sợ hãi, nhưng mà đi đến như vậy địa phương tới, nội tâm vẫn là khó chịu thần Di bồi bồi lại nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa, cái kia nhìn mặt viên hổ hổ nữ tu. Sư đệ A, ngươi nói, nữ nhân kia thật sự có thể có nàng theo như lời như vậy hảo. Đến lúc đó tìm được rồi cập hồn thảo sẽ trước phân chúng ta. Lý băng nhẹ ngó liếc mắt một cái phía trước cái kia còn ở cùng một cái khác nam tu nói chuyện nữ nhân. Chúng ta ở bên ngoài hành sự, cần phải nói thêm phòng một ít. Nam nhân kia cùng nữ nhân, vẫn luôn hảo ngôn tương mời chúng ta tiến vào, cùng nhau vớt cái gì âm hồ cá bạc, ta tổng cảm thấy. Nơi này sợ là không có như vậy tốt sự tình. Dù sao, mọi việc tiểu tâm một ít thì tốt hơn. Ân, ta cũng cảm thấy, trên đời này nơi nào chuyện tốt như vậy phát sinh. Cách đó không xa, Chu Thanh cùng Lý Tĩnh còn lại là nhìn nhau, đi vào một chỗ nhìn như không chớp mắt địa phương sau. Chu Thanh lược sau này lùi một bước. Lý Tĩnh nhìn như vô tình tiến lên, bước chân một hai. Kia theo sát nàng cùng nhau nam nhân bắt tay vừa đỡ. "Sư tỷ, ngươi nhưng thích đáng tâm a?" "Là, là." nhưng mà trạng huống đúng lúc này phát sinh vèo một đầu âm dao đột nhiên vụt ra tới chỉ là đem miệng một trường liền đem kia đỡ lý tĩnh nam tu hút vào trong miệng không tốt thao ra hỏa vài người chạy nhanh tiếp đón cùng nhau cầm binh khí nên địch nhưng là đánh tới cuối cùng dì bồi bồi chỉ cảm thấy phía sau một đao thọc tới xoay người khi liền thấy một đôi mỉm cười nữ nhân mắt gương mặt kia vẫn là như trước đây giống nhau hàm hậu thực ngươi đi tìm chết đi Di bồi bồi tuyệt vọng nhắm mắt lại, muốn nhắc nhở chính mình sư đệ. Nhưng mà, nàng thấy, chính là sư đệ cũng mềm mại ngã trên mặt đất. Mà các nàng nhẫn không gian, đều ở thời điểm này giải thu vào nữ nhân kia trong tay. Leo xi si Ngoại Kỳ đít. Phần 455 Chương 455, Vu Tác Sơn Bồi Thường Chu Thanh đem đồ vật đoạt lại lên, mắt xàm nhìn Lý Tĩnh, thế nào, ta nói định phương pháp được không đi. Là, vẫn là nhà ta phu quân nhất sẽ tính kế chúng ta vợ chồng hai người tại đây trô đánh cướp, đến cũng được không ít tiền tài đâu như vậy việc nhưng giống vậy ở bên ngoài phiếu bạn tới hảo a chúng ta lại làm mấy phiếu sinh ý cũng liền có thể thu sân đâu nếu là có thể được hoàn hồn trong hồ đồ vật chúng ta liền thật sự phát đạt nha nhắc tới hoàn hồn trong hồ đồ vật hai khẩu tử đều nóng bỏng thực bọn họ ở chỗ này giả đem ý tứ tổ chức thành đoàn thể tìm bà bối kỳ thật này chỉ là một mặt quan trọng nhất vẫn là muốn tìm những thứ khác tại đây hoàn hồn trong hồ Kỳ thật còn có một mặt hoàn hồn kính. Nghe nói, này một mặt gương, chỉ cần thuốc dục gương, liền có thể đem người chiếu nhập trong hồ, cuối cùng, đánh vào âm hồn 18 lộ trình mặt đi chịu khổ chịu nạn. Như vậy một mặt gương, nếu là đắc thủ, kia chính là khắc địch vũ khí sắc bén á đến lúc đó, bọn họ vợ chồng hai muốn đi nơi nào, còn có thể đi không được. Chính là vây này một bảo vật, vợ chồng hai mấy năm nay tới, liền vẫn luôn ở gần đây chuyển động. Phú quân, này hoàn hồn kính, trung quy sẽ là chúng ta. Lâm Đỗ Quyên thu hồi thần thức, không có lại chú ý này một đôi vợ chồng, thật là có ý tứ a, không thể tưởng được, này hoàn hồn trong hồ còn có hoàn hồn kính, chính là hoàn hồn kính nếu là tốt như vậy lấy, còn có thể đến bây giờ sao? Kia nữ xá cung người lại không phải ngốc tử, nếu là thật sự có như vậy gương, còn không thể làm người cầm đi đâu? Lâm Đỗ Quyên lắc đầu, đến không có quá chú ý kia hoàn hồn kính, ở nàng xem ra đi hoàn hồn trong hồ lấy mấy cái lạnh vô cùng chi băng, đến là nên. Ba ngày sau, đương nàng đi vào hoàn hồn hồ khi, mới rõ ràng cảm nhận được, vì cái gì nơi này mọi người nhắc tới đến hoàn hồn hồ, đều sẽ sắc mặt khó coi. Thật sự là, nay hoàn hồn trong hồ đồ vật, thật sự có thể đem nhân thần hồn cấp hút đi. Ngươi chỉ là nhìn, kia nước gợn nhẹ nhàng lộn nhạo, chậm rãi nhi, người thần hồn nhi liền cấp hút liền giống muốn phiêu giật mà đi. Chỉ là lược nhìn một phen, lâm Đỗ quyên liền chạy nhanh dịch mở mắt thần không lại nhìn kỹ. Nàng rất rõ ràng, nay trong hồ. Sợ là thật sự có cái gì không giống nhau đồ vật. ở nàng chú ý này hoàn hồn hồ thời điểm, một bên nhi, tiểu hắc nữ nhi tắc nhìn chằm chằm mặt hồ khanh khách ngây ngô cười. Xem tiểu hắc nữ như vậy, lâm đỗ quên chạy nhanh bế lên nàng. Nữ nữ nha, ta không xem nơi này hồ, đi bên ngoài vớt cá ăn. Hoàn hồn trong hồ có thái âm cá. Nghe nói chỉ cần vớt đến loại này thái âm cá, liền có thể gia tăng một ít tu vi. Càng quan trọng loại này thái âm cá, nghe nói hương vị cực tươi ngon ngon miệng. Nghe xong tiểu nhị giới thiệu sau, Lâm Đỗ Quyên làm một cái thâm niên đồ tham ăn, nàng liền muốn vớt mấy cái thai âm cá ăn. Đáng tiếc, cùng nàng trước đây suy nghĩ như vậy, đi rồi nửa ngày, này hoàn hồn trong hồ đừng nói cá, cho dù là con tôm, cũng chưa từng nhìn thấy một con. Kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ không có cá đâu? Nếu không có, nơi nào tới đồn đãi, nói nơi này sẽ có thai âm cá đâu? Có thể thấy được, nơi này hẳn là có cá. Thinh thịch. Liên ở nàng còn ở nhắc mãi thái âm du ngư thời điểm, tiểu hắc nữ lại hô nhảy xuống đi. Lâm đỗ quyên dọa phản xạ có điều kiện liền phải đi với người, nào tưởng, tiểu hắc nữ nhi lại ở trong hồ khanh khách cười cái không ngừng. Mụ mụ, nơi này thật thoải mái. Lâm đỗ quyên ha hốc mộm, nhìn kia tỏa ra hàn khí mặt hồ nhi, căng ra đầu, đem ngón tay rôi đến trong hồ chọc một chút. Chỉ lần này, một cổ âm lánh hơi thở từ đầu ngón tay nhi chui vào trong cơ thể. Veo một chút, toàn thân hồn phách đều giống bị đông cứng giống nhau Nàng chạy nhanh cắt đứt cùng hoàn hồn hồ liên hệ. Khu, ngươi vẫn là chơi một chút liền đi lên đi. Ông trời, đứa nhỏ này là cái gì dạng quái thai a? Nàng một cái tu hành đến linh động trình tự người đều chịu không nổi. Nay tiểu hắc nữ nhi lại ở bên trong cùng chính mình ra bể bơi giống nhau. Nếu là ai nói biến thái, về sau, nàng nhất định phải nói tiểu hắc nữ mới là đại biến thái đâu. Tiểu hắc nữ tại đây hoàn hồn trong hồ tựa hồ thực thích, trong chốc lát lặn, trong chốc lát hướng phía dưới du. Ban đầu lâm Đỗ Quyên còn lo lắng. Mặt sau thấy tiểu gia hỏa này ở bên trong du đã lâu cũng sẽ không chìm xuống, càng sẽ không có sống còn sự, kia tâm cũng liền thả đi xuống. Dọc theo bên hồ nhi, lâm Đỗ Quyên một bên nhi tìm thái âm cá, một bên y đổ tìm được múc hồn thảo. Loại này thảo, kỳ thật trưởng thành lên cũng bất quá một lát sau. Chỉ cần trưởng thành lên, một khi tản mát ra mùi hương sau, liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội biến mất. Vì thế, cặp hồn thảo bảo tồn phương pháp. Cũng cần thiết muốn ở trầm hương hộp gỗ chung mới có thể. Cũng bởi vì như thế, này đây tại đây hoàn hồn bên hồ, có không tìm được cặp hồn thảo, cũng cùng cá nhân cơ duyên có quan hệ. Nghe nói, có người tại đây bên hồ nhi có thể một đêm gian tìm được 10 cái cặp hồn thảo. Mà có người, ở chỗ này trụ thượng một năm mười năm, cũng không nhất định sẽ tìm được một gốc cây. Liên bởi vì này thảo mang theo linh tính, này đây lâm đô quên cũng chỉ tưởng thử thời vận mà thôi. Đáng tiếc, vẫn là không có thai âm cá càng không có cập hồn thảo a một bên nhi cầu cầu đã sớm tìm cái địa phương nhìn trầm trầm hắn muội muội ở hoàn hồn trong hồ bơi lội nghe nàng luôn mồm nhắc mãi thái âm cá trương rất nhiều lần miệng cuối cùng vẫn là ngoan ngoan nhắm lại khách khách có cá có cá nga Liên ở lâm đỗ quyên nhắc mãi thời điểm trong hồ tiểu hắc liễu rốt cuộc kêu ra tiếng tới lâm đỗ quyên thích chạy nhanh hướng bên hồ nhi đấu chứng chứng chính là có thái âm cá con cá ở chỗ này tiểu hắc liễu nhi chỉ vào trong hồ Một cái lặn xuống nước chát đi xuống. Chỉ nhìn thấy trong hồ bang bang một trận loạn đầm. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn tiểu gia hỏa trong tay xách theo một cái, trong miệng còn lẩm bẩm một cái, liền như vậy đạp sóng mà đến. Mũ mũ, cá, cá, ngao cây anh. Nhìn kia lập loè lạnh lùng quang mang màu bạc đường con cá, lâm đố quên cười ha ha. Nghe nói, thái âm cá chính là như vậy, canh cá hương vị, tiên có thể làm người đem đầu lưới cấp nuốt rớt. Hảo hảo, hôm nay... Ta phải hảo hảo nếm thử này, thái âm cá là cái cái gì tư vị nhi? Lập tức, liền lấy ra lô đỉnh, nhóm lửa, ngào canh. Trong lúc nhất thời, này hoàn hồn bên hồ, truyền đến một cổ nồng đậm cá mùi hương nhi. Chính là, này canh mắt nhìn liền ở hảo, lại đột nhiên gian biến mất không thấy. Không sai, chính là không duyên cớ liền từ trước mặt cấp biến mất. Loại tình huống này, thẳng xem Lâm Đỗ quên sắc mặt kinh hãi. Một phen rút ra kiếm vèo mà nhảy dựng lên, đối thượng một đôi phút chốc ngươi thoả qua tới đôi mắt. Lại vèo lui về phía sau, lại phủng lô đỉnh vèo vèo ăn canh lão nhân. Không tồi không tồi, này phản ứng đến là mau lẹ. Này canh, thật là mỹ vị thoải mái a. Nhìn cái này từ trên trời giáng xuống đoạt thực giả, lâm đỗ quên khí nóng tính đều có. Nhưng là, nàng vẫn là hát mặt, nhấp miệng bồi thêm một câu. Mong rằng tiền bối đem canh uống xong sau, trả ta lô đỉnh. Ha ha. Hảo thuyết hảo thuyết, tiểu nha đầu như vậy canh, hương vị sắc thật là không tồi a. Lão nhân lại tư tư uống. Không trong chốc lát, những cái đó canh liền uống lên cái sạch sẽ. Cuối cùng, lão nhân nuốt toàn thân, tựa hồ đang sở cái gì khen thưởng. Chính là, hắn sờ soạn nửa ngày, vẫn là gì cũng không nuốt. Lâm đỗ quyên khỏe miệng chào phúng chi ý càng đậm. Tiên bối, này đó canh cá, quyền đương tiểu nữ tử hiếu kính ngươi lão. Đây là không cần chính mình lễ vật. vu tác sơn ngược lại càng ngượng ngùng. Hắn cổ một ngạnh. Cái kia, ta nơi này cũng không phải không có bảo bối, thứ này, thôi, thả đưa cùng ngươi đi chính ngươi chơi, hoặc là tặng người đều có thể. Nói, bạn còn tới Lô đỉnh, năm cái thiên bảo đồng tiền cũng đi theo ném tới. Lâm Đỗ quyên tiếp theo kia năm cái thiên bảo đồng tiền, chỉ cảm thấy vào tay hơi chầm xuống, một cổ tang thương hơi thở cùng nhau truyền đến. Đây là? Nàng hơi kinh. Đối diện lão nhân lúc này mới đắc ý lắc đầu, trên đời này cũng chỉ có như vậy năm cái thiên bảo tiền. Lão nhân ta phong quẻ tượng, này những đồ vật, lưu trữ cũng vô dụng. Cùng với như vậy chiếm không cần. Đến không bằng đưa cùng người có duyên. Nói xong, lão nhân biến mất không thấy. Độc lưu lại lâm đô quên sắc mặt khó coi. Trên đời độc hữu năm cái thiên bảo đồng tiền, lời này, nàng tất nhiên là tin tưởng. Có thể là, nàng không hiểu chính là, lão nhân này như thế nào liền cảm thấy, nàng với xem bói một đạo, sẽ có điều bất đồng kêu kinh. Phải biết rằng, xem bói một đạo, một khi nhìn trộm thiên cơ, chính là muốn giảm bất thọ dương chi số. Liên bởi vì như vậy nguyên nhân, không ít tu hành chi sĩ. Liền tính là xem bói, cũng chỉ là chiếm một ít đơn giản. Nếu là nói thiên cơ linh tinh, hảo những người này đều không muốn chiếm. Muốn nói tới, Lâm Đỗ Quyên cũng sẽ một ít dây cỏ xem bói. Nhưng là, kia cũng chỉ là xem bói một ít tỉ như, hôm nay thích hợp hướng nơi nào chạy. Tìm người thời điểm, thích hợp này đó địa phương. Này đó đơn giản xem bói nàng đều sẽ, còn cần dùng càng cao thâm bát bảo đồng tiền. Này lão nhân không duyên cớ ra tới, thả, còn đưa cùng nàng như vậy xem bói chi vật. Lệnh nàng không thể không hoài nghi, lão nhân sợ tới, rốt cuộc là vì chuyện gì muốn, có phải hay không phải đối nàng có điều tính kế. Bất quá, này cũng chỉ là một ý niệm chợt lóe lướt qua. Trung quy, nàng cả đời này gặp được lớn nhỏ sự tình cũng không ít. Lúc này lại có như vậy một cọc lại như thế nào đâu. Dù sao, ta hiện tại học đồ vật cũng đủ nhiều đủ hỗn độn, Tinh luyện đan dược, sản xuất linh kiểu, linh mạch sư, lại nhiều thêm hạng nhất xem bói, này có cái gì không được đâu. Linh mạch sư độc nàng đều có, còn sợ ngươi này hạng nhất nho nhỏ xem bói. Như vậy tưởng tượng, kia tâm liền khoan rất nhiều. Thả tới thử xem, thả như vậy bác bảo đồng tiền đoán mệnh, rốt cuộc là cái cái dạng gì cảm thụ. Nghĩ vậy nhi, lâm đỗ quyên cũng tới chơi tính nhi. Nội tâm đem chính mình muốn xem bói đổ vật nghĩ nghĩ. Chính là lần này đến này thái âm hồn tới, chọn một cái tốt nhất bảo tế. Này, kỳ thật chính là xác định phương vị. Nội tâm mặc niệm một phen, đem linh lực đầu chú ở đồng tiền giữa. nhắm mắt. Một giải, kia mấy cái đồng tiền ở giữa không trung vẽ ra đặc thù quan mang. Ở giữa không trung nhẹ nhàng phất phới một đoạn thời gian sau, kia vũ ra nghỉ tiền tự nhiên sắp hàng, đồng thời chỉ hướng tây nam phương hướng. Gì, chủ tây nam phương hướng. Một khi đã như vậy, vậy hướng tây nam phương hướng đi thôi. Cũng không biết chuẩn cũng không chuẩn. Thả, ở xem bói thời điểm, Lâm Đỗ Quyên còn phát hiện chính mình trong cơ thể, tựa hồ có một đạo hơi thở, vẫn luôn ở ra bên ngoài lôi kéo. Loại cảm giác này tương đương kỳ diệu tổng cảm thấy giống có thứ gì muốn thoát thân mà đi trong thân thể của ta mặt chẳng lẽ còn có thứ khác sao nàng khó hiểu nhẹ nhàng lắc đầu cuối cùng vẫn là thu thập đồ vật hướng tây nam phương hướng mà đi tây nam phương hướng lúc này lý tính lại đưa tới một chút người đại gia cùng nhau đi về hồn hồ phương hướng mà đi ma liên ở lâm đũa quen xem bói thời điểm hoàn hồn hồ tây nam A hồ trung gian một đoàn đen tuyển đồ vật chính không ngừng hướng phía dưới thăm dò mà đi leo xi si ngoại kỳ điệp Phần 456 Chương 456 Vạn thú trong núi lóa mắt quang mang trụ Đương này một đoàn hát hát đồ vật Ở trong hồ cắn một khối tấm bia đá không ngừng kéo túng sau Rốt cuộc có quang điểm tiết ra Cũng là này quang điểm tiết ra nháy mắt Hoàn hồn ven hồ Đột nhiên có vô số âm hồn tập kích ra tới Bốn phía không ít còn ở chỗ này tìm dược vật Hoặc là tìm cơ duyên người Tại đây một khắc đều âm hồn tập kích Nếu chỉ là một ít rất nhỏ âm hồn cũng liền thôi Cố tình nơi này còn có không ít là có linh thức âm hồn, nguyên bản âm hồn cũng chỉ nhặt nhân tu hồn xâm thực chiếm, nếu là bị xâm chiếm sau, liền sẽ bị đoạt xá mà chết, cuối cùng hồn phách bị cắn nuốt, biến thành một khối không biết nào một khối âm hồn chiếm hữu, những cái đó âm hồn cũng chỉ là tiềm thức liền cướp nhân loại thân thể, chính là trừ bỏ có linh thức âm hồn, bên đều chỉ là xâm chiếm mà thôi. ở âm hồn tập ra nháy mắt, nguyên bản còn ở đả tọa phượng khuyên thành, đột nhiên mở to mắt, không tốt. Lại có cái gì ở ý đồ làm ra âm hồn bia? Âm hồn bia tiết, vạn hồn đều xuất hiện. Nay một đạo cùng âm phủ liên thông thông đạo, cho tới nay đều là các nàng nữ xá cung bảo hộ nơi. Phượng khuynh thành lược thân mà hướng. Mà nơi xa, còn ở bên ngoài hành tẩu giang hồ một cái bà lão, cũng ở thời điểm này đột nhiên xoay người đi về hồn ven hồ đi tới. Không tốt, nếu là làm này tấm bia đã bị hủy, vậy âm hồn đều xuất hiện thế giới này, sợ sẽ thật sự muốn rối loạn. Nàng vội vã phải trở về lại không để phòng có mấy cái hắc ảnh tập kích mà đến khanh khách nữ xá cung lão bà tử vẫn là lưu lại đi chúng ta buổi ngươi chơi chơi nga vị tiêu được xưng là nữ xá cung bà lao sắc mặt khẽ biến trên tay động tác tật điểm các ngươi cố ý hì hì cố ý lại như thế nào chúng ta vương đã sớm bố trí hạ ngày này ma vương nhưng xem như lâm thế lão bà tử ngươi cho dù chết cũng coi như là chết có ý nghĩa này một ít người lộ ra giữ tận sắc mặt nữ xá lữ bà lao sắc mặt tập biến Nàng cười thảm ra tiếng. Thôi thôi, không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên vẫn là kêu ma đầu lưu lại tiểu quỷ, chưa từng tưởng, năm đó tiểu quỷ, hôm nay cũng trưởng thành lên. Là chúng ta tu sơ suất quá. Chính là, các ngươi muốn như vậy vây khốn chết ta, kia cũng không có khả năng. Nàng nói, đột nhiên phanh tiếp trong đó hai người một trưởng, máu tươi phun ra nháy mắt, lại truyền ra một đạo truyền tống phủ. Không tốt, này lao bả tử đem chúng ta vừa rồi phát sinh sự tình truyền tống đi ra ngoài lần này ta kế hoạch có biến, nhìn ngã xuống đất bà lão mấy cái hắc ảnh biến mất không thấy, các nàng oán hận dậm chân rời đi, Mà nữ xá cung bà lão từ bỏ chống cự sau truyền tống đi ra ngoài kia một đạo đùa chú, lại rốt cuộc truyền lại tới rồi tứ đại tôn giả địa phương. ngày nay di ngọc hương đang ở nghiên cứu một đạo quan trọng đùa chú, chính nghiên cứu thời điểm lại phát hiện một đạo từ bên ngoài truyền đến đùa chú, nàng nội tâm hơi kinh ngạc, vẫn là tiện tay đem đùa chú vứt tới tay, này vừa thấy liền rất là giật mình. Không tốt. thủ hạ tật điểm, vài đạo triệu hoán phủ truyền tới các đại tôn giả động phủ giữa. Tứ đại tôn giả hội tụ ở bên nhau sau, lại nghe xong một lần kia đạo phụ lục, bốn người sắc mặt khẽ biến. Cuối cùng, thẩm ngân hà thở dài. Thế đạo này, thật sự muốn thay đổi. Đầu tiên là bốn thú tính ra tin tức truyền đến, hiện tại lại là này âm hồn bia tin tức truyền đến. Nhân loại tu sĩ, quả nhiên muốn gặp phải lớn nhất tai nạn. Chỉ sợ, phía trước thú triều chỉ là nhất thời mà đến hiện tại âm hồn bịa ra thú hồn tề tụ sợ nhất còn có hoàng hà quỷ nói hoàng hà quỷ nói chỉ là một chút ta liền sợ còn có kia vãng sinh giới giao diện khoảng thời gian trước liền truyền đến tin tức nói kia yêu thú muốn thường thường sinh giới đi phía trước kia vãng sinh giới môn vẫn luôn dung chuyển bất an chính là từ khi khoảng thời gian trước kia yêu thú đi qua sau vãng sinh giới môn ngược lại là an tĩnh lại loại này an tĩnh phản làm chúng ta càng thêm bất an ai nhân tu có đại tu vì nhân loại Vẫn là quá ít. Nếu là này mấy cái địa phương đồ vật đều cùng nhau xuất thế, chỉ sợ. Năm đó tên ma đầu kia, rốt cuộc ở đâu chút địa phương để lại hắn quân cờ A. Nhắc tới đến năm đó ma vương, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Khí sắc, cũng không phải quá đẹp. Thật sự là năm đó ma vương, cũng không phải quá dễ đối phó. Rốt cuộc, năm đó còn có mấy cái có thể căng lên láo xương cốt. Chính là hiện tại đâu, chỉ bằng bọn họ mấy cái như thế nào cùng năm đó nhân ra trăm phương ngàn kế ma đầu quân cờ nhóm đấu tranh. Thế đạo này, là thật sự rối loạn, truyền nhân tu khẩn cấp lệnh, sở hữu môn phái, tự tra môn phái, làm người đi nhìn chầm chầm vãng sinh giới môn, hoàng hưng quỷ nói. Một khi sinh ra dị biến, liền tiến đến thông chi. Trần tái sinh sắc mặt ngưng trọng, còn có. Phương Nam đầm lấy nơi, ta tổng cảm thấy, lúc này đây náo động, tựa hồ phương Nam bên kia nhi cũng có càng đáng sợ tồn tại suốt thế. Ai, chúng ta này một giới. Thật là sợ cái gì tới cái gì á chỉ hy vọng, nhân tộc còn có thể chịu đựng đi. Chỉ cần chúng ta mọi người một lòng, há có không thành. Một bên nhi, nam cung tuyệt sát chém đinh chặt sắt Ha ha, đúng đúng, còn tuyệt sát nói chính là lẽ phải nhi. Chúng ta này liền triệu tập. Chính là, này tứ đại tôn giả nói còn chưa nói ra tới, liền cùng nhau chậm mềm mại ngã xuống trên mặt đất. di Ngọc Hương còn có trần tái sinh đều đại kinh thất sắc. Ta như thế nào đột nhiên không có sức lực. Ta. Chúng ta đây là làm sao vậy? Thẩm Ngân Hà càng là ánh mắt hơi chầm xuống, ba người cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa Nam Cung tuyệt sát. Là ngươi, cho tới nay đều ở vào hèn mọn tôn giả Nam Cung tuyệt sát, ở thời điểm này lại là cười ha ha ra tiếng. Hắn bửa bãi thưởng thức ba người khẽ biến sắc mặt. Không thể tưởng được đi, này hóa công tán tư vị, có phải hay không cực có ý tứ a các ngươi nhân tộc náo nhiệt như thế lâu, cũng là thời điểm bị ta chủ lấy thế. Này một tiếng ta chủ, ba người đều là lộn bộ một chút. Thẩm Ngân Hà dù sao cũng là này, đoàn người bên trong nhất có tầm mắt người, nghe hắn như vậy vừa nói, nào có không biết người này thân phận. Đến là Trần Thái Sinh, còn có chút không rõ, chỉ là trừng mắt Nam Cung Tuyệt Sát, "Nam Cung huynh đệ, chúng ta hiện tại chính sự nhi quan trọng, chớ có khai như vậy vui bùa." "Ha ha, Trần Thái Sinh ai Trần Ngốc Tử, ngươi còn cảm thấy ta là ở nói giỡn, các ngươi cảm thấy ta sẽ dùng chuyện như vậy nói giỡn sao?" Nam Cung Tuyệt Sát hài hước ánh mắt nhìn hướng Thẩm Ngân Hà. Người sau lại là sắc mặt trắng bệnh nhắm mắt lại. Không thể tưởng được, ma vương nhất tộc, cư nhiên còn đem ngươi phát triển trở thành chúng ta tộc mật thám, thả, còn đánh vào chúng ta này đó lao đông tây lòng bàn tay. Các ngươi ma vương, nam đó rốt cuộc già sao tồn tại a? Di Ngọc Hương nghe đến đây, hoàn toàn minh bạch sự tình phát triển. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn nam cung tuyệt sát. Không thể tưởng được, ngươi lại là ma vương chó săn. Nam cung tuyệt sát hung hăng một cái tắt rắn đi. Đừng nói dễ nghe như vậy. Các ngươi nhân tộc lại cao đi nơi nào? Chúng ta ma tộc có chính mình vương, chính là các ngươi nhân tộc đâu. Các ngươi phụng mệnh tại đây một giới trông coi, không phải cũng là càng cao nhân tộc chó săn. Ta ghét nhất các ngươi nhân loại loại này sắp mặt. Rõ ràng đều là làm giống nhau cẩu thả không bằng sự, cố tình đem chính mình trích nhiều sạch sẽ, nhiều thành cao giống nhau. Như vậy các ngươi, làm ta ghê tởm. di Ngọc Hương đạm cười, xem ra, này thượng vạn năm trải qua, ngươi cũng chỉ là bạch khoác một trường nhân loại gia, bên ngươi cũng không có làm được. Ngươi dám nói ta không có trải qua. Nam Cung tuyệt sắc nhất nghe không thể không dễ nghe lời nói, lúc này vừa thấy gì Ngọc Hương như thế làm thấp đi chính mình, ra tay chính là một cái tàn nhẫn chiêu. Dì Ngọc Hương bị người xuyên một chút tim phổi địa phương, lạc huyết, nhưng vẫn cứ cười bờ bãi. Không hổ là ma tộc à, vừa ra tay, đó là cực tàn nhẫn chiêu thuật, chính là các ngươi ma tộc cũng không có chúng ta nhân loại cảm tình. Cho nên đến bây giờ mới thôi, ngươi, tính cái gì đâu. Không có nhân tộc cảm tình, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta liền nhìn ngươi thuẫn mắt, bao nhiêu năm trôi qua, nhìn chung nhân loại, có thể cho ta đương ngoạn vật nữ nhân, chỉ sợ, cũng chỉ có ngươi. Nam Cung tuyệt sắc nói, chậm rãi cố tình thân liếm đi gì ngọc hương khỏe miệng máu tươi. Một tháng sau, chính là đôi ta thành thân là lúc, đến lúc đó, toàn nhân tộc các đại môn phái trưởng lão, toàn bộ đã đến, các ngươi nói, như vậy một cái hạ lễ, sẽ là thế nào đâu. Vài người nghe trong lòng hơi châm xuống. Di Ngọc Hương còn lại là tê thanh giống dận. Chúng ta mấy cái tùy ý ngươi thế nào, liền tính là ta, cũng có thể nhậm ngươi lung tung làm. Nhưng là, nhân tộc như vậy nhiều người, còn thỉnh các hạ. Dừng tay. Ha ha, dừng tay. Ngươi một câu dừng tay, khiến cho ta thôi. Nam cung tuyệt sát anh Tuấn Mặt hiện ra giữ tợn tươi cười. Các ngươi nhân tộc, luôn là quá chắc hẳn phải vậy, nếu không phải như vậy, như thế nào sẽ thất bại đâu. Ta muốn cho các ngươi ba cái đều sống tốt lành, từ nay về sau. Chỉ nhìn ta ma vương như thế nào lâm thế đi Lan Di ngọc hương khí cực giận mắng Nhưng mà, người sau chỉ là ha ha cười nên ngang mà đi Chờ đến kia ma đầu rời đi sau Ba người hai mặt nhìn nhau Cuối cùng, thở dài một tiếng Nay một cực phẩm hóa công tán Chỉ biết hóa đi chúng ta công pháp Tu hành, lại bị hắn khống chế bên hồn phách chi thuật Chúng ta ba cái dù cho muốn truyền tin Cũng khó khăn á đáng thương nữ xá cung cung chủ Liều chết truyền ra tin tức Lại chết ở hùng chúng ta nơi này tên ma đầu kia. hắn cư nhiên vẫn luôn ẩn phục ở chúng ta nhân tộc thế giới. Như vậy ma đầu, còn không biết có bao nhiêu đâu. Ta tuyệt đối không tin, bọn họ sẽ dễ dàng vùng thà chúng ta. Thẩm ngân Hà đến là bình tĩnh nhiều. Ngân ấy năm, bọn họ trải qua sự tình cũng không tính thiếu. Liên tính là Thái Sơn áp đỉnh, cũng sẽ sắc mặt không thay đổi. Chúng ta nhân tộc, liền thật sự xong rồi sao? Trần tái sinh đến lúc này cũng coi như là minh bạch sự tình chuyện gì xảy ra. Thực hiện nhiên, Nam cung tuyệt sát là năm đó ma đầu bố trí hạ một cái ẩn chiêu nhi. Hiện tại, nay một quả ẩn quân cờ phát động, cũng lấy được nhất chắc tuyệt hiệu quả. Không thể không nói, việc này với nhân tộc tới nói, thật là thực mấu chốt một đánh cờ. Nhân tộc, nếu không có đặc thù sự tình phát sinh, chỉ sợ, thật sự như vậy xong rồi. Cuối cùng, thẩm ngân hà một câu, lệnh gì Ngọc Hương cùng Trần Tái sinh đều mặt sám như cho tàn. Trước đây, bọn họ may mắn, hiện tại bị thẩm ngân hà một ngữ nói tỏa ra. Cái loại này tuyệt cảnh áp thân cảm giác, lệnh vài người khó chịu đến cực điểm. Mau xem, bên kia, vạn thú núi non bên kia nhi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sẽ có tận trời quang mang lóa mắt dựng lên? Liên ở vài người đều bị giam cầm thời điểm, lệnh người ngoài ý muốn sự tình lần thứ hai phát sinh. Nơi xa, vẫn luôn bình tĩnh thực mười vạn thú núi non chung, một đạo cột sáng phóng lên cao. Leo xi si Ngoại Kỳ Điếp Phần 457 Chương 457, Thay đổi bất ngờ nhân gian giới Cũng là này một đạo quang mang vuông xuống là lúc, nguyên bản còn ở phương Nam đầm lầy nơi tìm hiểu bí địa Nam Cung Lâm Thiên, lại cảm giác được một dòng nước trong giật nhập trong cơ thể hồn đại chỗ. Không tốt. Hắn che lại đầu, không ngừng tại chỗ lăn lộn Nguyên bản còn có không ít tại đây giếng đài biên nhi ngộ đạo người, nghe được nhìn đến hắn như vậy bộ dáng, đều đều kinh hãi. Cùng nhau xa nhập né tránh, chỉ không dám tới gần. Cùng Nam Cung Lâm Thiên cùng nhau ra tới một vị tán tu nguyệt là lướt nhìn hắn như vậy bộ dáng, cũng là sợ hãi Thiên, Thiên! ngươi làm sao vậy? Chỉ là, Nam Cung Lâm Thiên vẫn cứ che lại đầu, không ngừng tại chỗ lan lộn. Cuối cùng, càng là cháu đang ở một đoàn hắc cám giữa. Sở hữu nơi này tán tu, bao gồm Nguyệt Lạ Lước đám người, đều bị một cổ hắc phong điên cuồng tập kích mà đến. Nguyệt Lạ Lước không biết nơi này đã xảy ra cái gì, nhưng ở nàng Lâm nhắm mắt thời điểm, còn miễn cơm thấy, từ giếng đài bên trong, trào ra vô số màu đen sương khói. Này đó màu đen sương khói, Liên giống muốn cuốn cái dạng gì đồ vật ra bên ngoài phun trào giống nhau. Mà mấy thứ này sợ chỉ hướng phương hướng, đúng là Nam cung Lâm Thiên nơi địa phương. Chỉ nhìn đến nơi này, Nguyệt Lã lướt liền đôi mắt một bế, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Quá, thật là đáng sợ. Ma đầu. Nay tưởng tượng pháp, chỉ ở đầu góc chung qua một lần. Nguyệt Lã lướt liền hoàn toàn mất tri giác. Đau đến còn ở lăn lộn Nam cung Lâm Thiên, lúc này không ngừng quay cuồng. Hắn tuyệt vọng nhìn kia giếng bên trong phun ra tới sương khói. Trực giác bên trong muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, chính là thân thể chính là không chịu khống chế định tại chỗ. Thẳng đến kia một sợi xương khói đi phía trước vọt tới. Chơ mắt nhìn kia một sợi hắc khí hướng chính mình hồn hải phóng đi, Nam Cung Lâm Thiên tâm đi xuống trầm. Ha ha, đóng ta 10 vạn năm lâu, rốt cuộc ta lại trở về. Chờ đến này một sợi hắc khí hoàn toàn cắn nuốt áp chế Nam Cung Lâm Thiên thể nội kia lũ hồn phách sau, Nam Cung Lâm Thiên phát ra điên cuồng tiếng cười. Hắn khắp nơi đi lại, Nhìn thế giới này hết thể đồ vật. Hảo hảo, không tồi, nhiều như vậy lâu, ta lại có thể trở về. Có thể thấy được, tứ đại thần thú cũng là có tác dụng. hắn cười, ngưng ra một mặt thủy kính ra tới. Đối với gương nhẹ nhàng chiếu chính mình tướng mạo Cuối cùng, vừa lòng gật đầu. Ấn, không tồi, không thể tưởng được, ta năm đó còn bố trí hạ như vậy một khối phân thân. Nhiều năm như vậy, này phân thân bảo dưỡng cực không tồi. Nam cung lâm thiên như thế lầm bầm lầu bầu một phen sau, liền phủi tay. Một cái tắt chụp nát ngộ giếng này một mảnh địa phương. Từ giờ trở đi, ta năm đó đánh mất hết thể đồ vật, tất cả đều muốn thảo phải về tới. Hắn ẩm ý cười, đang muốn tính toán rời đi. Lại là đem mắt hướng mười vạn yêu thú địa phương nhìn lại. Không đúng, không đúng, bên kia nhi, ta như thế nào nghe một cổ quen thuộc hơi thở đâu Chẳng lẽ nói, bên kia nhi còn có ta lão người quen. Nam cung lâm trời tối mặt, xoay người, cất bước liền hướng kia phiến địa phương bước vào. Mà mười vạn dừng rầm phương hướng Lúc này tứ đại thần thú đều kích động không thôi. Bọn họ nhìn chầm chầm kia một quả không ngừng xoay tròn trứng. Muốn ra tới, muốn ra tới. Nơi này, thật sự muốn ra tới sinh mệnh chi vật. Cũng không biết là người vẫn là thú A. Điểm này là bốn người lo lắng nhất sự tình. Hơn nữa, vì thế bốn cái còn đánh đố. Có nói trực tiếp hóa thân vì thú. Cũng có người nói, này khả năng sẽ là một người hình. Dù sao, đến bây giờ mới thôi vài người tuy rằng vẫn luôn bảo hộ nó. Nhưng vẫn không biết đây là cái cái gì ngoạn ý nhi. Lóa mắt quang mang một đạo một đạo bắn vào không trung Tứ đại thần thú dùng ra kết giới tại đây một khắc cũng vô dụng. Cuối cùng, bốn người đơn giản mặc kệ kết giới, chỉ tùy ý thứ này ra bên ngoài phụt lên mà ra. Vạn trượng dáng màu không ngừng hướng không trung phun ra mà đi. Dẫn tới nhật nguyệt quang hoa này đó quang mang đi theo hô động. Kia thiên đạo, còn có trời cao, tựa hồ cũng bởi vì này sắp xuất thế đồ vật không ngừng vui mừng. Vô số tu sĩ không ngừng hướng nơi này hội tụ mà đến. Theo cả đời này Linh hơi thở không ngừng phụt lên mà ra. Cuối cùng, có rất nhỏ thanh âm truyền đến. Giang giác. Giang giác. Bạn chi, còn có một trận lại một trận rất nhỏ tiếng thở dài. Cùng với, kia mơ hồ hí vang, thậm chí còn đao kiếm tiếng động. Nay đủ loại kỳ quái đại đạo dấu hiệu, lệnh bốn phía người đều ngã ngồi bế mắt, cùng nhau thể ngộ này đại đạo truyền âm. Thiên rào chi đạo. Từ khi ra đời khởi liền có thể dẫn tới truyền đạo này âm. Người này, liền tính là yêu thú, cũng là rất có nhân quả chi tồn tại. Có nhân loại tu sĩ tiền bối cao rộng tuyên dương. Vạn thú chi tộc, tại đây quang mang lóa mắt thời điểm, sở hữu thú loại tất cả đều phủ phục trên mặt đất. Vừa khởi đầu lô đi xuống, không ngừng rào rạt run rẩy. Tứ đại thần thú nội tâm kinh hãi không thôi. Tại đây quang mang tể diệu là lúc, bọn họ nội tâm cư nhiên đang run rẩy. Kia cổ trời sinh vương giả hơi thở. Tự cái kén bên trong truyền ra tới. Tứ đại thú sử chưa từng có nhiều do dự, cùng nhau quỳ xuống. thần chờ hoan nênh thú vương lâm thế. Nhân tộc người vây xem ở thời điểm này cũng là kinh hãi tề lui. Không phải bọn họ không muốn tới gần. Thật sự là, nay một cổ khí thế bàng bạc làm cho bọn họ nội tâm kinh hãi. Nếu không phải sau này lui, chỉ sợ chỉ là này khí thế, liền có thể làm người ngã xuống đất mà chết. Mãi cho đến rời khỏi này một mảnh phạm vi, nhìn không tới kia phiến giờ địa phương nhân loại tu giả lúc này mới bình tĩnh một ít, có người lao đi trên mặt mồ hôi, che trái tim địa phương, thật là đáng sợ, cái loại này vương giả lâm thế cảm giác, cư nhiên như thế xúc động, chẳng lẽ đây là thú tộc vương giả sao? chơi sinh mà rụt thú vương, thực hiển nhiên, đây là vương giả vương xuống a ầm vang, đúng lúc này, một đạo ầm vang thanh trống rông mà đến, hừ, vốn dĩ bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen quay cuồng, ngay sau đó, một đạo màu đen dòng khí hiệp bộc mà đến. Lan, một tiếng reo rất thanh âm vang lên. Ngay sau đó, nguyên bản kén sắc đột nhiên dừng lại mất máy. Sở hữu quang mang liễm đi, có người thấy, kia cái kén bên trong đột nhiên đứng thẳng một đầu lão hổ. Đây là một đầu, mang theo màu lam đôi mắt, có màu vàng da lông kim hoàng sắc lão hổ. Nó thanh lanh ánh mắt sệt qua tứ đại thần thú trên người, nay tứ đại ở thú tộc bên trong cũng coi như là lao xương cốt giống nhau tồn tại, bị nó này ánh mắt đảo qua, cư nhiên toàn thân sủi lơ, hương không dậy nổi một tia sức phản kháng vương vương hổ buông xuống giờ khắc này vạn thú sơn hô mà đến ngao ngao sơn động mà riu nay sở hữu trong thiên địa chỉ còn lại có thú tiếng hô thanh vạn thú tề giống thiên địa giao động cố tình mây đen áp đỉnh bạn máu vũ thanh phong trong lúc nhất thời toàn bộ 10 vạn rừng rậm thay đổi bất ngờ nữ xa trong cung nguyên bản còn ở thành thơi mà du một con lão quy ở thời điểm này lập tức ngẩng đầu nhìn trầm trầm thập vạn đại sơn địa phương Đột nhiên miệng phun nhân ôn, Không tốt, ma đầu dường như xuất thế. Ma khai sáng trong động, nguyên bản còn rất là bình tĩnh núi lớn, đột nhiên từ giữa vỡ ra. Bốn phía có vô tận lệ khí khuyết tán mà đi. Chờ đến này đó trướng hết giận thất. Một khối màu đỏ quan tài chậm rãi hiện ra tới. Quan tài bốn phía, còn có 28 cái màu đỏ tiểu đồng, đồng loạt nâng kia đỉnh màu đỏ quan tài. Một con rải quá màu đỏ trường mao tay, từ trong quan tài mặt vươn tới. Nô vương xuất thế, nô vương xuất thế. 28 cái hồng y di tiểu đồng chống rông dựng lên. Mang theo một cổ huyết vũ tinh phòng, phàm là có thể đạt được chỗ, sở hữu sinh linh không một không ngã mà mà chết. Có thấy kia một đạo màu đỏ quang mang cường đại nhân tộc tu giả, còn lại là sắc mặt trắng bệnh. Không tốt, hồng y đi hải quỷ hiện thân, xem này sở đi phương hướng, đúng là. Vãng sinh động A. Nhân tộc tu sĩ chú ý, vãng sinh động, chỉ sợ có quỷ vương hiện thân. Vãng sinh, vãng sinh, một khi vãng sinh, vừa vào quỷ nói vừa vào người thai, chỉ là có thể khởi động vãng sinh giới môn người, phi đại năng giả mới nhưng làm được. Nay một giới cho tới nay chưa từng có như vậy tồn tại. Chính là hôm nay, kia vẫn luôn ẩn dưới mặt đất hồng ý y, y lao quỷ lại chống rống lâm thế. Như thế chuyện quan trọng, đối với nhân tộc tới nói là cực kỳ lợi hại đánh sâu vào. Vãng sinh giới môn, hồng ý y, y lao quỷ quan tài không ngừng đánh sâu vào vãng sinh vết đá. Mỗi va chạm một chút, liền có ầm vang thanh truyền đến. Bạn chi Còn có oan hồn thét chói thai. Thập vạn đại sơn. kia một đầu lão hổ đột nhiên ngửa mặt lên trời rít rào, lập tức bay lên không mà đi. Mọi người thấy, ở lão hổ rừng chân địa phương, có một đạo màu đen quang mang xẹt qua. Đốt. Vũ khí chạm vào nhau thanh âm kinh thiên động địa Tại đây nháy mắt, sở hữu vây xem sinh linh, cùng nhau thất khiếu đổ máu. Có chút tu vi thấp người, càng là chấn đường trưởng ngã xuống đất. Phúc. Song vương lâm thế, tất có một trận chiến có nhân loại lánh đời tu giả thở dài song vương rốt cuộc ra sao vương tồn tại có người kinh ngạc cảm thán nay một giới rối loạn nha tại đây phân loạn thời khắc vạn thú tông vạn yêu tông người lại ở thời điểm này chiêng chống vang trời thánh nữ thánh tử động cũng ở thời điểm này mở ra vạn thú tông vạn yêu tông đây chính là bổn đại lục lớn nhất môn phái tại đây yêu ma quỷ quái đều xuất hiện thời điểm hai đại tông phái lại bốn phía động tác muốn tuyển nhận thánh tử thánh nữ không thể không nói Này cử rất là làm người khiếp sợ. Này hai tông phái, cho tới nay nhìn như không quản lý này giới sự vụ. Nhưng mà, này một giới, lại là tận nắm bọn họ trong tay nha. Có đại năng giả nói ra. Lần này tuyển nhận thánh tử thánh nữ, chỉ sợ cũng là vì ứng đối này một giới náo động. Rốt cuộc, như vậy loạn đi xuống, với bọn họ hai tông người tới nói, chung quy là cái phiền toái sự tình. Cũng không biết, lần này sự tình, rốt cuộc sẽ như thế nào hạ màn. Vị kia đại năng giả như vậy than nhẹ sau. Một người cất bước, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp rời đi. Nhưng mà, có người lại thấy, hắn đi trước địa phương, cư nhiên là vãng sinh giới môn mà đi. Vãng sinh giới môn, cho tới nay đều là thế nhân nhất kiếng kỵ, cũng không dám nhắc tới tồn tại. Tại đây náo động là lúc, Hồng Y đi hãy quỷ đi nơi này, thực hiển nhiên, hắn là đi phong chính mình vương gia tới. Hiện giờ ra một cái ma vương, còn có một cái thu vương, kia quỷ vương, há có thể ngồi yên không nhìn đến. Yêu vương vừa ra, ai cùng tranh phong, này giới, Mười vạn năm trước kia, chính là tứ đại vương giả cùng nhân tộc trí tôn giả Điên Phong quyết đấu. Nay thế, cũng không biết người nào mới có thể cùng chi đối kháng nhà. A, mọi người nhìn lại, phố xá sâm hút trung gian, một cái tất cả mọi người nhận được lão nhân chính nhẹ giọng thở dài. Hắn chỉ là lẩm bẩm tự nói. Nhưng mà, có người lại nhận ra, hắn cư nhiên chính là ngày thường, xuyên qua ở các đường cái nói một cái thần trí không thanh tỉnh lão nhân. Cũng là lúc này, có nhân tài nói ra, vị này lão nhân. Vẫn luôn tại đây thế gian không biết có bao nhiêu năm. Rốt cuộc, bọn họ tổ tiên tổ tiên, liền vẫn luôn có nhìn thấy, vị này lao nhân ở này đó trên đường phố không ngừng xuyên qua đi tới đi lui. Nhân tộc, trí tôn giả, chẳng lẽ, hắn chính là nhân tộc trí tôn giả sao? nay một đời người thủ hộ. Leo xi si Ngoại Kỳ Điếp. Phần 458. chương 458, nàng nhưng có ái nhân. Thiên A, nguyên lai chúng ta bên người, vẫn luôn ẩn nấp một vị tuyệt thế tôn giả. Cố tình. Có đôi khi chúng ta còn đem người trở thành kẻ điên. Cho nên nói từ xưa đến nay, cao nhân, luôn là ẩn ở chúng ta xem thấy địa phương. Như vậy ẩn nấp mới là chúng ta nhất không thể để phòng nha. Vị này người thủ hộ đi nơi nào? Ta thấy. Hắn dường như đi một cái kêu hoàn hồn hồ địa phương. Hoàn hồn hồ. Bảo hộ tôn giả thật sự đi hoàn hồn hồ. Như vậy tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Là, hoàn hồn hồ có gì cổ quái đồ vật? Bên kia chỉ có một nữ xá cung. Cách đó không xa, còn có tuyết thánh điện, cùng với, khai sáng động, nhưng là này mấy cái địa phương cho tới nay, nghe nói đều là ẩn môn thế gia, cũng không từng nghe nói có gì không lo cho a, Ai, các ngươi không hiểu, này mấy cái địa phương, đều là kiếp trước có người phong ấn địa phương a đây là đại loạn thật sự tiến đến tiết đấu. Chỉ không biết nói, chúng ta nhân tộc, rốt cuộc là người phương nào mới có thể đương nhân giới vương giả. Nhân vương, mới có thể cùng tứ đại vương đối kháng. Cũng không biết, này tứ đại vương giả. Có thể hay không liên thủ ở bên nhau. Nếu liên thủ đối phó chúng ta nhân tộc, kia mới là đáng sợ nhất tồn tại. Năm đó chuyện xưa, nghe nói, nhân tộc Vương là một vị thiên phú tuyệt đỉnh thiếu nữ. Thiếu nữ kia chu toàn tại đây tứ đại vương giả trung gian, cuối cùng vì nhân tộc can nguy, nhân giới vương đem này tứ đại vương, cùng nhau dụ nhập một đạo ám môn giữa, năm vương cùng nhau biến mất hậu thế. Chính là hiện tại, tân tứ đại vương xuất hiện, liền tính chúng nó bảo hộ thần thú, cũng khi có tung tích. Cố tình chúng ta nhân tộc vương giả, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện đâu. Ở thời điểm này, nhân loại mới thật sự bắt đầu phạm sầu. Bởi vì tứ đại yêu vương xuất hiện, ý nghĩa cái này một giới náo động bắt đầu. Cũng đại biểu cho, bọn họ an nhàn sinh hoạt như vậy kết thúc. Mà theo tứ đại vương hiện thân, các loại yêu ma quỷ quái cũng ở khắp nơi hiện lên. Một cái trong học viện mặt, đã từng làm thầy kẻ khác một nhân loại đại năng, ở yêu khí hiện lên thời điểm, cư nhiên ăn luôn sở hữu học sinh. Càng là đêm kia tỏa thành thị người, tất cả đều lấy máu thịt. Nhất chương, một tòa thành thị đều biến thành vạn cốt bộ xương khô. Mà này, chỉ là nhân gian một cái đặc thù sự tình. Còn có càng nhiều tàn nhẫn, làm người không dám nhìn thẳng tàn khốc sự thật hiện lên. Có môn phái, trong một đêm, đột nhiên biến thành bách quỷ dạ hành. Mà có trong thành mặt, năm tuổi dưới trẻ con, thậm chí còn mang thai thai phụ, cũng đều tập thể mất tích. Nay đủ loại tin tức truyền đến, lệnh nhân tộc càng thêm bất an. Cố tình. Ở thời điểm này hải tộc, còn có quỷ giới, cùng với ma giới các loại, đều có bất hảo tin tức truyền đến. Nhân tộc tối cao người lãnh đạo, ở thời điểm này lại giống biến mất giống nhau. Nhân tộc, bắt đầu mọi nơi chạy nạ, tất cả mọi người ở cầu xin, nhân tộc chí tôn giả chạy nhanh xuất hiện. Nhân tộc vội vàng yêu cầu một người vương. Mà lúc này, Lâm Đỗ Quyên đang bị một bàn tay hung hăng túng chặt đi về hồn đáy hồ túng đi. Nàng chỉ là ở bên hồ cùng cầu cầu, còn có chứng chứng, cùng với sóc ba cái tìm cập hồn thảo đâu Ai có thể nghĩ đến, nay hoàn hồn hồ đột nhiên mưa to gió lớn. Huyết vũ cuốn vô số âm phong đánh úp lại. Cuối cùng, một người tam tiểu liền như vậy bị cuốn vào trong hồ. Nàng tận mắt nhìn thấy, cái kia trước đây tới mời nàng cùng nhau nhập bọn vợ chồng hai, lúc này đang bị cuồng tún đi xuống. Chẳng qua ở lôi kéo trong quá trình, liền bị hút thành thây khô. Trước mặt Phật Phình một ít rút cạn hòa bì. Đây là một chương giả nua ra người. Trước đây còn tươi sống người, liền như vậy một lát sau, liền bị hấp thụ ép khô cuối cùng biến thành hiện tại ra người mặt nạ giống nhau tồn tại. Bạn ấy hồ càng ngày càng nồng đậm âm khí đánh út lại. Loại người này mặt nạ ra cũng càng ngày càng nhiều. Càng la bị tốn đi xuống, phía dưới ra người liền càng nhiều. Có đôi khi, những người này ra phập phình đến trước mặt, thủ túc lộn xộn, thoạt nhìn liền giống ở cùng nàng trào hỏi giống nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nội tâm kinh hãi, không ngừng tự hỏi. Chỉ là, không ai có thể cho nàng đáp án. Câu câu cùng chứng chứng. Còn có sóc vẫn luôn kề sát nàng thân thể. Đáng tiếc nàng cũng không có nhìn kỹ, nếu là lưu ý một chút, liền sẽ phát hiện này tam tiểu đem nàng hộ ở bên trong. Thoạt nhìn, đến giống ở bảo hộ nàng. Một người tam tiểu cứ như vậy vẫn luôn đi xuống, đi xuống. Cũng không biết đi qua bao lâu, thẳng đến mông hung hăng ra xuống trên mặt đất. Lại ngẩng đầu khi, liền phát hiện nơi này cũng không có một chút về nước. Trước mặt là vô hạn rộng lớn không gian. Ngẩng đầu, nhìn không tới đỉnh. Xem nơi xa, càng là không có giới hạn giống nhau. Mẹ ma, ngươi nhìn xem mặt sau, chỗ đó có vô số tấm bia đá, còn có, nơi này là cái gì? Tiểu chứng chứng một tiếng giống. Dọa lâm đô quên chạy nhanh quay đầu lại, nhìn thấy, chính là vô số đứng sừng sững ở đằng kia tấm bia đá. Đây là, nồng đậm âm khí tập cuốn mà đến. Tại đây cột múc biên giới mặt trên, khắc họa vô số tên, cùng với, các nàng sinh thời bắt tự, còn có đã từng một ít trải qua trở. Nơi này, là mộ Chí minh địa phương. Hoàn Hồn Hồ, Hoàn Hồn Hồ, Nguyên Lai, nơi này mới là Hoàn Hồn Hồ nhất ẩn mật địa phương sao? Tại đây đáy hồ phía dưới, cư nhiên còn cất giấu vô số mộ địa, đặt tên Hoàn Hồn Hồ. Phía dưới còn có vô số mộ địa, này hết thảy đều là bởi vì cái gì? Đến lúc này, Lâm Đỗ Quyên ý thức được, chính mình tựa hồ lâm vào một cái thâm nùng lốc xoáy giữa, một cái sắp công bố, nhưng là lại vô pháp nhìn thấu bí mật, nàng muốn đánh vỡ, nề hà. Bí mật này áp lực nàng vô pháp hô hấp. Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem phía trước, còn có vô số họa bì ở khiêu vũ. Tiểu cầu cầu đột nhiên chạy tới, gắt gao rửa gần nàng. Một bức nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Lâm Đỗ quên tâm điệu mềm nút, ngẩng đầu nhìn lại. Này nhìn lên, cũng là đại kinh thất sắc. Dâm dạp phập phình mà đến nhân vật họa bì. Này đó bị gió thổi qua liền lắc lư tồn tại, sở hữu họa bì mắt động, chính đồng thời nhìn các nàng này một chỗ. Mỗi bị gió thổi qua liên sẽ hướng nàng nơi này tới gần một ít Đây là Vạn quỷ đêm hành Một thanh âm ở sau người đột ngột vang lên Lâm Đỗ quên kinh hãi xoay người Liền thấy một cái cực sạch sẽ Thoạt nhìn cũng cực thoát mắt Xinh đẹp bà Lao đang đứng ở sau người Nàng ánh mắt phức tạp nhìn phía trước Cuối cùng thu hồi tầm mắt Dừng ở Lâm Đỗ quên trên người Ta đã sớm hẳn là biết Ở người trên người đừng có điều bất đồng Nếu không như thế nào sẽ dẫn động những cái đó Cổ quái sự tình phát sinh Lâm Đỗ Quyên kinh hãi lui về phía sau. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước chứng chứng tiến giai thành công khi, khiến cho bên ngoài người chú ý Phượng Quynh Thành. Cái kia, cái thứ nhất tới rồi Phượng Quynh Thành. Chưa từng tưởng, lúc này nàng lại thần quỷ không biết ở chỗ này xuất hiện. Lâm Đỗ Quyên Cường tự ấn trong lòng khiếp sợ, không lưng hành lễ. Nha đầu gặp qua tiền bối. Phượng Quynh Thành ánh mắt phức tạp nhìn nàng, bao năm qua tới nay, có thể tới đạt nơi này người, chỉ có âm hồn bia nhận định nhân tài có thể tiến b Mà chúng ta nữ xá cung người, sở dĩ sẽ tiến vào cái này địa phương, cũng là vì chúng ta có được cột mốc biên giới chìa khóa mới có thể đi vào. Mà ngươi, lại đạt tới âm hồn bia nhóm tán thành. Lâm đố quyến nội tâm kinh hãi, ta không hiểu. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt bà lão, nghiêm túc thỉnh giáo. Hoan hồn hồ, cho tới nay sở dĩ sẽ bị xưng là hồn phách thông đạo, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Nơi này chỉ là một cái đi thông tiểu âm giới thông đạo. Nhưng cho dù là một cái tiểu giao diện, Bởi vì sự tình quan âm hồn, cho nên với chúng ta này một giới người tới nói, cũng là cực đáng sợ tồn tại. Lâm Đỗ Quyên gật đầu, điểm này nàng cũng biết được. Phạm La liên lụy đến âm hồn quỷ quái linh tinh giao diện, kia tất nhiên là một cái cực kỳ dọa người tồn tại. Năm đó nhân giới vương một mình lang bạc giang hồ, đem bên ngoài hảo chút âm hồn, còn có quỷ giới linh tinh đều làm cái long trời lở đất, cuối cùng mới trở về đến này một giới tới. Nếu không phải tứ đại yêu vương ra mặt cầu tình, chỉ sợ, Nhân giới vương thật đúng là sẽ nhất thống thiên hạ. Bất quá vì tu hành pháp tắc lâu dài phát triển, cuối cùng nhân giới vương vẫn là chỉ chọn nhất nhất chút lăn thượng giới mặt tới đi thông này một đại lục. Vì chính mình hậu nhân con cháu linh tinh lưu lại một ít cơ duyên. Đáng tiếc niên đại xa xăm này đó cơ duyên lâu rồi cũng biến thành các loại hỏa loạn nơi. Tượng này một âm hồn hồ, nguyên là có tới chân áp này đó âm hồn thông đạo, nhưng gác lâu lắm, cho dù là này âm hồn cột mốc biên giới thạch cung tu ra tự mình linh tính đến nỗi tiểu giao diện âm hồn nhóm trải qua một ít tự nhiên cắn nuốt chi đạo cũng có tự mình vương giả tồn tại nói đến nơi này nữ xá cung bà lao ánh mắt tương đối phức tạp kia chúng ta này một giới người liền không có ứng đối phương pháp sao bà lao xua tay ánh mắt nhìn trầm trầm phía trước vạn quỷ đêm hành nhóm lấy lâm đô quên ánh mắt nhìn lại này nơi nào mới vạn quỷ a thoạt nhìn ít nhất không dưới hơn một ngàn các loại yêu ma quỷ quái cũng may nay đó tiểu giao diện các loại yêu nghiệt vẫn là kiêng kỵ nhân giới vị kia nhân tộc chi vương. Rốt cuộc, năm đó so với bọn hắn còn muốn chỉ sợ tồn tại, đều bị nhân giới vương cấp chấn áp. Bọn họ như vậy tiểu giao diện kẻ tới sau, sao có thể dễ dàng ra tới đâu. Cho nên, hiện tại còn sẽ không có nguy hiểm. Chính là, nghe nói bên ngoài tứ đại vương giả đều xuất động, nếu là nhân giới vương vẫn luôn không ra, chỉ sợ, đến lúc đó cũng sẽ có phiền thoái. Lời này, liền tính bà Lao không nói, lâm đỗ quyên cũng có thể tưởng tượng đến. Cho nên ta việc cấp bách, là tìm được người này giới vương đúng không? Kia muốn như thế nào mới có thể tìm được nhân giới vương đâu? Nhân loại vương A. Bà Lao Tư Tưởng Lâm vào hồi ước giữa. Mười vạn năm trước. Nghe nói, nhân loại nữ vương, mang theo tứ đại quân vương cùng nhau hởn lui. Có người nói, bọn họ là nhất cử hủy diệt cùng nhau hởn lui đi. Cũng có người suy đoán, vô cùng có khả năng là nhân giới nữ vương. Sợ chấn áp không được này tứ đại yêu nghiệt, cho nên liền cố ý lấy đa thân làm mồi. Đêm này tứ đại quân vương cùng nhau dẫn tới mặt khác địa phương, lại cùng nhau tự bạo mà chết. Nhân Giới Vương, nguyên lai là một cái nữ vương sao? Đến lúc này, Lâm Đô Quyên mới nghe nói Nhân Giới cái này vẫn luôn giàu có truyền thuyết vương, cư nhiên là một cái nữ vương. Ân, một cái rất có thiên phú, cũng cực dẫn dắt thương sinh tồn tại. Có người nói, nàng là một cái xinh đẹp động lòng người nữ nhân, càng có người ta nói, nàng là một cái đanh đá, lại không màng tất cả tồn tại. Càng có người ta nói, nàng là yêu tộc biến dị vương giả. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe những lời này, Lâm Đỗ Quyên nội tâm giao động cực đại. Vị này nữ vương, nàng có ái nhân sao? Ái nhân? Bà Lao tựa hồ không nghĩ tới Lâm Đỗ Quyên sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Cho tới nay, đều không có người hỏi nữ vương ái nhân, người vẫn là cái thứ nhất. Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 459, chương 459, Song Vương đô ở tìm người. Vì cái gì sẽ không có người hỏi đâu? Này không phải hẳn là hỏi sự tình sao. Bởi vì, tứ đại vương sở dĩ sẽ quấy rối, cũng sẽ cùng nhau đối với nhân giới vương, liền bởi vì bọn họ đều thích nhân giới vị này nữ vương A. A. Nói cách khác, này một vị nữ vương, là tứ đại quân vương trong lòng hảo. Khu. Bà Lao có chút cái xấu hổ. Cũng không gọi trong lòng hảo đi. Dường như, là bởi vì này một vị vương cùng tứ đại vương có tâm đầu ý hợp quan hệ, dù sao, dây dưa rất nhiều vẫn là như thế nào. Ta muốn biết. Nơi này, rốt cuộc cái nào mới là nữ vương chân ái đâu? Ma vương, vẫn là yêu vương, vẫn là quỷ vương, cũng có lẽ, là thú vương. Cái này ta cũng không biết. Bà lao vẻ mặt khó xử. Nàng ánh mắt cổ quái nhìn lâm đỗ quyên. hiện tại người trẻ tuổi, vấn đề đều nhiều như vậy sao? Khu, xem ra, này tứ đại vương bên trong, ít nhất có một vị là nữ vương trong lòng tốt. Chẳng qua, tứ đại vương bên trong, rốt cuộc có phải hay không thật sự đều ái nữ vương liền không được mà chi? Bất quá, ta hiện tại phải làm, là chạy nhanh trở về mới là thật sự. Lâm Đỗ Quyên nhưng không nghĩ lại xả nhập này đó vô vị truyền thuyết bên trong. Ai biết nơi nào là nào a Nguyên muốn bước ra mà lui. Nhưng mà, kia bà lão lại giống làm ra quyết định giống nhau, cuối cùng bắt tay một lóng tay. Nha đầu, ta xem ngươi vẫn là đi hướng kia âm phủ nói đi lên vừa đi đi. Ta đảm bảo, chỉ cần ngươi đi ra, ta định làm bên ngoài người, nhận ngươi vì vương. a ngươi đừng nói giỡn, ta không nghĩ đương vương càng không nghĩ có được tứ đại quân vương a lâm đỗ quyên biến sắc tưởng phản kháng chạy nhanh thoát đi này một âm lanh mặt đất chính là bà lão lại vào lúc này đột nhiên đi xuống nhất giấm lâm đỗ quyên nguyên bản đứng thẳng địa phương veo liền bắn ra một cục đá a a a a một trăm năm sau tuổi trẻ thú vương nhắm mắt lại đem chính mình thần niệm phiêu đãng cực xa hắn vẫn luôn ở ý đồ làm chính mình hồn phách được đến càng cường han huấn luyện tăng lên này đây liền vẫn luôn tại đây một giao diện là hình thí luyện Hôm nay, hắn trước sau như một, đem thần thức dung nhập đến này một không biết giao diện. Vô số xương cốt, tựa hồ, này đó xương cốt đều giống không có tự mình linh thức giống nhau. Cứ như vậy lung tung rối loạn bãi ở một bên nhi. Hồ vương hồn phách không ngừng đi phía trước, hắn cũng không biết, vì cái gì vẫn luôn chấp nhất muốn hướng nơi này tới. Liên cảm thấy, nơi này tựa hồ có thứ quan trọng nhất, hoặc là người ở bên trong chờ chính mình giống nhau. Bổ bổ bổ. Một trận rất nhỏ động tinh từ một đống xương cốt bên trong truyền đến. Hồ Bảy có chút kinh ngạc, cái này địa phương, hắn tiến vào cũng không biết có bao nhiêu lần, khi nào, nơi này còn sẽ có động tĩnh. Ôm này một tò mò ý tưởng. Hồ Vương bắt đầu nhìn chầm chầm trước mặt hết thảy. Kia một đống xương cốt, tựa hồ ở là cách trong chốc lát, lại sẽ tự mình lắp ráp một phen. Quan sát đã lâu, chờ đến, kia xương cốt đem một khối thân thể, còn có chân đều lắp ráp hảo sau, bộ xương khô bò lên. Di, đây là một khối, có tự mình linh thức bộ xương khô, không thể tưởng được. Tại đây một cổ quái giao diện, còn sẽ có bộ xương khô sinh ra tính ta linh thức. Hồ Bảy cảm thấy quá quỷ. Đồng thời, đối với này một khối bộ xương khô, cũng có hoa ở đại hứng thú. Hán tò mò đánh giá trước mặt hết thảy, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ đem một sợi phân thần ném tại này một khối bộ xương khô trên người. Mà ngoại giới, có quan hệ với nhân gian giới phân loạn, cũng su với một loại cổ quái trầm tính giữa. Hồ Vương đem cái kia hắc ám luôn là bốc khói tồn tại cấp đuổi đi tới rồi âm dương giới tuyến địa phương hai người gian luôn là khi có tranh đấu, nhưng mỗi lần Tựa Hồ đều là Hổ Bảy chiếm thượng phong. đến nỗi cho tới nay không xuất thế tứ đại ẩn môn cũng ở thời điểm này đồng thời xuất động, phát động vô thượng năng lực cản trở Hồng Y Quỷ Vương Điên Cuồng hành động, Lăng là đem nó cường tự phong khắc ở nửa hồn trong núi. tuy rằng kinh này một dịch sau tứ đại ẩn phái trưởng môn Tựa Hồ đều bị thương không cạn, nhưng ít nhất nhân giới hết thề vẫn là miễn cưỡng duy trì cân bằng. đến nỗi mặt khác tam đại yêu thú lại là biến mất dấu tung tích tựa hồ, trước đây sinh hồn thú, còn có vãng sinh thú, minh hoàng thú, đều biến mất giống nhau. Mặc kệ thế nào, nay đủ loại dấu hiệu, đều làm nhân loại được đến tạm thời thở dốc. Ít nhất, còn có thể miễn cưỡng duy trì mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng là lúc này, hồ bảy bắt đầu rồi tự mình các loại rèn luyện. Ở rảnh rỗi thời điểm, hắn sẽ không ngừng hỏi thăm một cái kêu lâm đỗ quên nữ nhân. Hơn nữa đối với hết thể có quan hệ với nàng tung tích, chỉ cần có tin tức, đều sẽ có thưởng. Mà đồng dạng Thân là đối thủ của hắn Nam Cung Lâm Thiên, cũng ở thời điểm này phát ra mệnh lệnh, chỉ cần tìm được Lâm Đỗ Quyên, hắn chắc chắn có thưởng. Trong lúc nhất thời, có người bắt đầu hỏi thăm Lâm Đỗ Quyên cái này tồn tại. Đương nghe được nàng cư nhiên là vạn yêu tông đái tuyển thánh nữ khi, một đám đều thực ngoài ý muốn. Mà đương nghe được, người này cư nhiên là từ không biết tên thú nhân giới xuyên qua mà đến, càng cảm thấy đến cổ quái. Phải biết rằng, này một giao diện cho tới nay, còn không có người từ khác giao diện xuyên qua mà đến. đương nhiên Làm tất cả mọi người chú ý nàng, vẫn là bởi vì người này cư nhiên khiến cho thú vương, còn có ma vương chú ý thả, này hai bên, đều ở đại đại giới tìm nàng. Nhưng phàm là có nàng tung tích, liền có thể đưa ra một cái yêu cầu. Mặc kệ là thú vương vẫn là ma vương, này hai người điều kiện đều đủ để cho người điên cuồng Liên bởi vì như vậy, cho nên hiện tại nhân gian giới người, đều ở chú ý, hơn nữa hỏi thăm đồng môn một cái tiêu lâm đố quên tồn tại. Chỉ tiếp, thân là đương sự lâm đố quên liền cùng biến mất giống nhau. Nàng chống dòng cư như vậy biến mất ở hoàn hồn hồ. Có người nói, nàng vô cùng có khả năng là ở hoàn hồn hồ phát sinh dung chuyển thời điểm, như vậy biến mất không thấy. Nếu không, như thế nào sẽ vẫn luôn không thấy bóng người hiện thân đâu. Tức phụ, người rốt cuộc đi nơi nào. Ngày này, thú vương nhìn nơi xa, lại nhẹ nhàng nỉ non. Phía sau, là hắn tứ đại trí tôn giả. Nếu lâm đô quên còn sống trên đời, liền sẽ nhận ra, người này không phải người khác, đúng là. Lúc trước cùng nàng cùng nhau sinh ly tử biệt Giang Nanh. Mà hắn, cũng chính là tứ đại thần thú vẫn luôn bảo hộ. Cái kia sống cái kén phu hóa mà đến Giang Nanh. Giang Nanh tưởng tượng đến mấy năm nay trải qua hết thảy, cũng bừng tỉnh mộng một hồi. Lúc trước, hắn bị huyền nhai căn ướt, chỉ cho rằng như vậy chết đi. Chính là lại tỉnh lại, lại phát hiện chính mình thân ở ở một chỗ cổ quái địa phương. Ở kia một giới, hắn còn xem như thuận lợi, vẫn luôn tu hành, thả, tu hành tiến triển cũng cực thuận lợi. nhưng mà Liên ở hắn đột phá tu vi, sắp muốn phá không mà đi, muốn đi tìm chính mình tức phụ khi, ngoài ý muốn đã xảy ra. Có địch nhân tập kích. Cuối cùng, ở lưỡng bại câu thương chung, hắn thi triển trong lúc vô ý được đến một loại công pháp, cùng người nọ tuyệt thế thần khí tương đối kháng. Lần thứ hai tỉnh lại, mới biết được chính mình đã trải qua huyết trì huyết kén ngâm. Cũng may, tuy rằng là một cái xa lạ giao diện, nhưng là lại có tức phụ tin tức. Ở được đến Lâm Đỗ quên tin tức trong nháy mắt kia, hắn hỉ cực mà khóc. Lúc sau, rồi lại lâm vào dài dòng tìm kiếm giữa, tức phụ, ta tin tưởng ngươi cũng không từng chết, như nhau, năm đó ngươi tin tưởng ta chưa từng chết đi giống nhau. Giang Ninh hơi hơi mỉm cười, lại bắt đầu đem thần niệm phóng xa, bắt đầu đối một cái khác không biết giao diện bộ xương khô, bắt đầu rồi tân thăm dò. Kia một khối bộ xương khô, tựa hồ càng ngày càng có tự mình ý thức. Từ sau khi thức tỉnh, này bộ xương khô đầu tiên là ở bốn phía phụ cận hoạt động. Mỗi lần thấy có tài thức tỉnh một ít bộ xương khô linh điển. Liền sẽ nhào lên đi đem nó xử lý, lại cắn nuốt rất nhân ra linh hồn chi hỏa. Đây cũng là răng nanh quan sát lúc sau, mới biết được bộ xương khô sinh tồn chi đạo. Gia hỏa này, kỳ thật là muốn cắn nuốt một ít linh hồn chi hỏa, dường như mới có thể lớn mạnh đã thân. Mà muốn tìm linh hồn chi hỏa, nhất định phải muốn hướng những cái đó trồng chất xương cốt bên trong tìm mới được. Ngày này, bộ xương khô lại tìm được rồi một đống xương cốt. tựa hồ nơi này một trận xương cốt cũng là có tự mình ý thức. Hai đôi bộ xương khô đánh không phân cao thấp. Này hai gia hỏa vẫn luôn lẫn nhau phệ đánh, cuối cùng bộ xương khô không thể không rời đi. Giang Nanh còn tưởng rằng, gia hỏa này là nhận thua. Nhưng là, làm hắn ngoại ý muốn chính là, gia hỏa này đi một cái lạnh băng ao hồ, ở có chút do dự lúc sau, thình thịch nhảy vào trong hồ. Nhìn bộ xương khô ở bên trong không ngừng run lên, Giang Nanh cũng cảm thấy hảo lãnh. Lấy hồn phách trạng thái tiến vào nơi này hắn, chỉ là hồn phách tới gần ao hồ, liền có điều phát hiện, cái này hồ dựa hồ đối hồn phách có lớn lao áp lực. Có một thanh âm ở nói cho hắn, chỉ cần tẩm nhập trong hồ, liền có thể lớn mạnh rèn luyện thần hồn. Nhưng mà, lại có một thanh âm nói cho hắn, ngươi nếu là dựa vào gần, một khi chìm vào bên trong ra không được, nhưng ý nghĩa tử vong. Cuối cùng, Giang Nanh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng ở một bên nhi yên lặng nhìn bộ xương khô như thế nào làm. Kia bộ xương khô ở ngâm nhập bên trong sau, vẫn luôn ở gào giống, không ngừng ngửa đầu thét chói tai. Dường như. Là ở thống khổ hò hét, lại tựa hồ, đang không ngừng kháng nghị. Giang Nanh còn kinh hãi phát hiện, này một khối bộ xương khô xương cốt liên tiếp địa phương, tựa hồ còn có khói đen toát ra. Nếu duy trì không được, này một khối bộ xương khô, vô cùng có khả năng như vậy biến mất tại đây ra hồ bên trong. Đến lúc này, Giang Nanh cũng không ý tưởng muốn đi ngâm này một đặc thù hồ nước. Chỉ là lo lắng này bộ xương khô sẽ không chịu nổi. Nửa ngày công phu qua đi, bộ xương khô nguyên bản đứt gãy thương ở chậm rãi khép lại. Những cái đó mạo khói đen địa phương, tắc biến trong suốt lên, mà bộ xương khô mắt động, tắc càng thêm trầm ngưng. Một đêm qua đi, bộ xương khô lại ngẩng đầu khi, một đôi mắt liền biến chính là kiên nghị bất phàm. Nó ngửa mặt lên trời trường tê, ở trải qua một đống xương cốt thời điểm, cư nhiên từ bên trong rút ra một thanh đứt gãy trường thương. Tuy rằng đứt gãy một góc, nhưng là bộ xương khô tựa hồ thực vừa lòng này một tá giả. Nang lại từ một đống gửi vô số bộ xương khô khung xương mặt trên, tìm được một đóa mẫu lam tiểu hoa nhi nhìn một phen sau, liền đem nó mang ở trước ngực, mỗi nhảy lên một bước, kia đóa màu lam đóa hoa liền sẽ thấm ra một sợi nhàn nhạt, nhạt sắc thái, nay từng đợt từng đợt màu sắc, chỉ là làm răng nênh ngê, liền cảm thấy toàn thân thoải mái. xem ra, nay một đóa màu lam tiểu hoa nhi là một đóa không tồi hoa nhi á chỉ là vì cái gì muốn mang ở trước ngực đâu. đương nhiên, vấn đề này đang xem xem bộ xương khô đầu dưa sau, cũng liền có điểm lý giải. bởi vì bộ xương khô đầu dưa chỉ là chuỗi lủi một cái nóc nhi. Kêu mặt trên căn bản liền cắm không được hoa, có thể cắm hoa địa phương, chỉ có thể là bộ ngực sao. Một cái bộ xương khô, còn có xinh đẹp yêu thích sao, thật là một cái cổ quái thế giới a! Lần này, Giang Nanh đối với này một khối bộ xương khô hương thú, cũng liền càng thêm nồng đậm. tựa hồ, chú ý bộ xương khô trưởng thành, cũng là hắn bình sinh lớn nhất yêu thích giống nhau. Đến nỗi ngoại giới hết thảy, tuy rằng thú vương hiện tại danh hào liền tính là nhân tộc, cũng rất là kiến kỵ, nhưng hắn lại không có tâm tư muốn đi dốc sức làm thiên hạ. Cũng là vì như vậy duyên cớ, cho nên vẫn luôn bị phong ấn tại âm dương giới mặt vị kia ma vương, lúc này cũng bắt đầu rồi ngoe dục dịch. Leo Si Ngoại Kỳ Điếp Phần 460 Chương 460, các loại dị tượng Đáng giận, đáng chết ta, cư nhiên bị kia cổ quái hơi thở ra hỏa cấp khóa tại đây là bên trong. hừ, ngươi cho ta thật là bị khóa ở chỗ này sao? Đến lúc đó, nhất định phải làm ngươi đẹp. Chỉ cần ta lại quá đoạn thời gian, nhất định có thể thành công nha. Toàn thân có dày đặc cơm ú hơi thở ma vương, lúc này chính nửa y ở làn căn thượng. Ánh mắt nhi nửa híp nhìn cách đó không xa một khối màu đỏ cục đá. Ở màu đỏ cục đá trung gian, còn có một cái thiên nhiên tiểu viên nhi. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này một cái màu đỏ cục đá đang tản phát ra một loại khác hơi thở. Ma ma vương, tắc đám chìm tại đây hơi thở giữa, môi hút một ngụm, nó ma khí cũng liền càng nồng đậm một ít. Cũng không biết, cái kia ảnh hưởng thân thể này tồn tại, rốt cuộc đi nơi nào. Bằng không Ta cũng không cần như vậy lo lắng cùng hắn thương lượng. Ma vương nam cung lắm thiên dừng lại sau, nhưng có chút phiền náo mà đi tới đi lui. Trước đây, hắn cắn nuốt này một khối nguyên thân vẫn là thực thuận lợi. Nguyên tưởng rằng này chỉ là một khối trước đây bị chính mình đặt ở này ngoại giới phân thân. Nhưng mà, ai lại biết, ở nhập trú về sau, mới phát hiện này một khối phân thân đã sớm tại đây 10 vạn năm tiến hóa trong quá trình, có chính mình một ít kỳ ngộ. Tuy rằng hắn là chiếm hữu này một khối thân thể chủ yếu thành phần. nhưng mà Thân thể này còn có một ít tự mình ý thức tồn tại. Thả, liên tính là hắn chủ thân tiến bào, cũng vô pháp toàn bộ không chế khối này nguyên thân đủ loại. Liên bởi vì như vậy, cho nên ở cùng thú vương răng nanh trong quyết đấu, hắn cùng với nói là bãi bởi thú vương, đến không bằng nói là bãi bởi này một khối không nghe lời thân thể. Bị giam cầm ở chỗ này, nguyên tưởng rằng cả đời này chỉ có thể đương tù nhân, nhưng ai biết, phong đường về chuyển, ở chỗ này cư nhiên phát hiện một chỗ thạch đũ. Loại này linh thạch nhũ đối với ma tu hắn tới nói, là cực có có tăng lên giá trị. Nhưng là lệnh nhân khí vẫn chính là, hắn tăng lên, này một khối thân thể hồn phách, còn có thân thể cũng sẽ đi theo tăng lên. Vì thế, hắn không thể không trưng cầu nguyên thân ý kiến, hỏi hắn hắn như thế nào mới có thể cam tâm tình nguyện đem thân thể làm chủ quyền trả lại cho chính mình. Ngươi cho ta tìm được lâm đỗ Quyên, ngươi lại ngủ say 100 năm, ta chỉ nghĩ cùng nàng ở chung 100 năm. 100 năm sau, tùy ý ngươi như thế nào đều có thể. Liên bởi vì một người gian nữ tử, hắn hiện tại không thể không như vậy, vì khuất cầu toàn đáp ứng nguyên thân. Tưởng tượng đến này đó, ma vương nội tâm vô cùng tức giận, nhưng là, lại không thể không như vậy đi làm. Rốt cuộc, chỉ cần này nguyên thân hồn phách còn có tự mình ý thức tồn tại, cũng liền ý nghĩa hắn vẫn luôn không thể toàn diện khống chế thân thể quyền sở hữu. Loại này muốn mệnh uy hiếp, một khi ở cùng cường đại địch nhân ứng đối thời điểm, liền sẽ trở thành cực đáng sợ tồn tại. Liên bởi vì thua không nổi, này đây hắn đáp ứng rồi. Một trăm năm, làm tu sĩ giải dòng năm tháng, kỳ thật là thực đoạn trong nháy mắt. Nhưng làm cường đại, lại tự xưng vì rảo hoạt nổi danh ma vương tồn tại, hắn lại cảm thấy thực quỷ khuất. Ai, nữ nhân có gì ý tứ sao, còn không phải là một cái tiểu chơi nghệ nhi. Kỳ thật ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân, ta hỗ trợ tìm tới là được. Ngươi nhìn xem ngươi, một hai phải tìm một cái kêu lâm đố quyên tồn tại, ta hiện tại cũng chưa nghe nói nàng ở bên ngoài hoạt động. Nói không chừng A, là chết ở nhiệm vụ giữa. nghe nói Nàng cuối cùng một trận chiến là ở Hoàn Hồn Hồ, à Hoàn Hồn Hồ, kia chính là ta người như vậy cũng không dám dễ dàng đặt chân địa phương. Ngày này, ma vương lại cố tự than thở khí, bắt đầu khuyên bảo nguyên chủ hồn phách. Ừ, ngươi sẽ có sợ hãi địa phương, chớ có nói cười. Ngươi không tin, ta nói cho ngươi, thế giới này, sở dĩ vẫn luôn là nhân giới vương giả, kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì, kia Hoàn Hồn Hồ còn có âm dương giới, cùng với vãng sinh động. Này đó địa phương cho tới nay đều nhân giới thần bí nhất địa phương. Liên tính là thượng một giao diện tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ kiêng kỵ này đó địa phương thực mị. Ta thậm chí còn hoài nghi, này một giới, chỉ sợ là không bị mặt trên người phát hiện một cái khác tiêu giao giao diện. Nguyên thân đối với ma vương này đó mê sảng là không tin. Chính là, cũng sẽ lâm vào tự hỏi. Lấy hắn hữu hạn tri thức, đối với này một giới hiểu biết, xác thật là không nhiều lắm. Chính là, hắn cũng biết một chút, tại đây một trong giới mặt. Tựa hồ có thể ra rất nhiều không giống nhau nhân tài. Không quan tâm thế nào, dù sao nhân giới vương không còn nữa. Nhắc tới đến nhân giới vương, ma vương ánh mắt liền biến đu tọa. Kỳ thật, hắn tu hành công pháp là truyền thừa tự trước ma vương. Có lẽ là ma vương công pháp có chút cổ quái. Ở truyền thừa tu hành tâm đức lúc sau, còn có khác tỉnh tố ở bên trong. Một khi nhắc tới nhân giới cái kia trước vương tộc tồn tại, hắn tỉnh tố cũng sẽ biến mềm mại. Càng là, có chút phức tạp. Như vậy tình cảm. Là hiện tại ma vương chưa bao giờ từng thể hội quá. Hắn cho tới nay đều khinh bỉ nhân loại cảm tình, chỉ cảm thấy, loại chuyện này, toàn bộ chính là trà tấn. Tu hành liền tu hành, vì cái gì muốn những cái đó không sao cả tình cảm đâu. Người chính là làm ra vẻ tồn tại, cũng là, một ít hắn nhìn liền run run tồn tại. Đặc biệt là nhân tộc nữ nhân sinh vật này, hắn càng là khinh bỉ thực. Chính là, nhân rơi nữ vương, vẫn là không thể xóa nhòa nha. Nghĩ vậy nhi, ma vương nam cung lâm thiên rất quá mức. Có chút bực bội lại bắt đầu hấp thu thạch nhũ ma khí. Nhị giới sơn, nơi này sở sinh ra đặc thù âm dương thạch nhũ, đối hắn trợ giúp không thể nói không nhỏ a Ở ma vương cảm nghĩ trong đầu muốn một lần nữa xuất thế thời điểm. Vãng sinh trong động. Nơi này cũng sinh ra vô số dị biến. Cho tới nay, nơi này cột mốc biên giới môn đều bền chắc. Chính là gần nhất, này trong động mặt một khối cột mốc biên giới, lại bắt đầu biến thư giãn lên. Ngẫu nhiên, ở ban đêm thời điểm. Cái này địa phương sẽ có vô số quỷ khóc lang thanh âm truyền đến. Bạn chi, còn có này vãng sinh trong động mặt vô số cổ quái cục đá. Này đó cổ quái cục đá bên trong, phong ấn một ít thượng cổ thần linh. Có rất nhiều người, có thoạt nhìn giống một con cổ quái động vật. Nhưng là, này đó cục đá sở phát ra cường đại hơi thở, vẫn làm cho mọi người trốn bước. Càng có thời điểm, này đó cục đá thậm chí còn phát ra một ít lạc phốc lạc phốc thanh âm. Kêu cảm giác. Liền giống bên trong phong ấn tồn tại muốn phá thạch mà ra giống nhau. Thêm chi cái loại này loại cuồng phong gào rít giận dữ, thật nhiều thời điểm lệnh người nghe liền chân cổ run run. Giang rắc. Giang rắc. Nhìn xương ngực trước cắm một đóa màu xanh băng đóa hoa bộ xương khô, không ngừng đi phía trước thẳng tiến. Hơn nữa, còn học xong nhất chiêu nhất thức, Giang nhanh cảm thấy này bộ xương khô thật sự quá có ý tứ. Hơn nữa, theo quan sát nó trưởng thành, có quan hệ với nó trên người phát ra hết thể hơi thở, đều làm hắn vui mừng. Cũng. Vô cùng quen thuộc. Trong trí nhớ, tức phụ hơi thở liền cùng nó có mấy phần tương đồng. Nhưng là, Giang Nanh không dám tưởng tượng, chính mình tức phụ đi một cái khác giao diện. Hơn nữa, còn hóa thành bộ xương khô. Có đôi khi hắn mê vong tinh tế cảm thụ, rồi lại cảm thấy, này hơi thở, cũng không phải chính mình ra tức phụ nhi. Chỉ cảm thấy, khối này bộ xương khô, tựa hồ chỉ là cùng tức phụ nhi có quan hệ mà thôi. Mặc kệ thế nào. Giang Ninh hiện tại đối này một khối bộ xương khô là chuốt xuống 12 thành phát phân chú ý độ. Hiện tại hắn, đều không nghĩ tu tập, càng không nghĩ quản lý thần thú giới hết thảy. Ở hắn xem ra, nơi này hết thảy mới là hắn chú ý điểm, cũng có được ở dài dòng tu hành giữa, có một kiện làm hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Bộ xương khô tựa hồ càng ngày càng hội chiến đấu. Thật nhiều thời điểm, đánh không lại, liền sẽ quyết đoán xoay người liền đi. Những cái đó bị nàng khiêu khích bộ xương khô. Bởi vì ông không muốn rời đi chính mình lãnh thổ ý tưởng, này đây cũng không có một cái sẽ đi theo lì lợm la liếm. Mà mỗi lần bị thương quá nặng, bộ xương khô liền sẽ hướng băng trong hồ nhảy. Ở thời điểm này, răng nanh cũng sẽ đi theo đi ngâm một phen. Ban đầu răng nanh ở bên trong ngâm thời điểm, thật là đau nhe răng niết miệng, cái kia thống khổ nha liền kém không nhảy ra tự mình giải thoát. Cũng may, như vậy gian khổ tra tấn, cuối cùng vẫn là kiên trì xuống dưới, làm linh hồn trạng thái xuất hiện ở gần đây răng nanh. Bộ xương khô kỳ thật là nhìn không tới hắn. Chẳng qua, mỗi lần hắn đau nhè răng nếp miệng, còn đánh lên bọt nước sau, cái kia bộ xương khô liền sẽ chuyên chú nhìn hắn cái kia phương hướng. Rất nhiều lần, răng nanh đều cảm thấy, này bộ xương khô có phải hay không phát hiện chính mình. Nhưng là sự thật chứng minh, bộ xương khô chỉ là đối này tương đối mẫn cảm, bên, đến thật đúng là không có phát hiện. Ngày này, bộ xương khô lại ngâm qua đi, lần thứ ba đi tìm một ngọn núi bên trong một khối đại bộ xương khô. Này một khối bộ xương khô so với hắn muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn có một đoạn ngón tay biến thành tinh ánh dịch thấu ánh màu xanh lục. Mỗi lần đánh tới nửa đường, kia bộ xương khô ánh màu xanh lục ngón tay liền sẽ phân bố ra một ít không giống nhau ánh sáng ra tới. Kể từ đó, nguyên bản hạ xuống xu hướng suy tàn đại bộ xương khô, liền tổng hội thủ vương thành công. Lam hoa bộ xương khô cũng không nhục trí, cứ như vậy vẫn luôn kiên trì không ngừng lần lượt đi tìm phiền toái. Bất quá, ở đánh mười tràng. Xác định chính mình không thể thành công đánh bại nhân gia sau, nàng xoay người, bắt đầu nhìn chằm chằm mặt đất một ít bộ xương khô. Đây là một ít mới bắt đầu khâu thành một đống bộ xương khô. Thật nhiều cũng chỉ là mới sơ cụ hình người bộ xương khô. Nhưng là, màu xanh băng bộ xương khô ở nhìn chằm chằm này một khối bộ xương khô đôi sau đó không lâu, liền bắt đầu ngồi xuống thân, tay động bắt đầu khâu khởi này một khối bộ xương khô. Đánh đến nhất một, một khối hoàn chỉnh bộ xương khô khâu thành công. Đua xong sau nó lại ở tìm chung quanh đồ vật, lay khai một đống xương cốt sau, gia hỏa này cư nhiên từ bên trong lay ra một cái đoạn rất đầu, từ bên trong móc ra một quả màu trắng cốt quả bóng nhỏ, xem nó đem cốt châu được khảm ở bộ xương khô trong óc mặt sau, cái kia nguyên bản tử khí trầm trầm bộ xương khô, cư nhiên cũng có thể nhúc đích, kéo kẹt, màu xanh băng bộ xương khô vô tay, tựa hồ cực vừa lòng chính mình hiệu quả, nó xoay người, lại từ xương cốt đôi bên trong lay ra một cây gai xương, đây là một cây sắc bén xương cốt thứ. Chỉ là tùy ý một khoa tay múa chân, liền lệnh người toàn thân nhung ra. Đêm này một quả gai xương nhét ở người cao to bộ xương khô trong tay mặt tay, nó lại phát ra một ít đơn giản mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, Giang Nanh liền thấy này một con mới chế tác thành công bộ xương khô, cư nhiên bắt đầu ở cầm gai xương kiếm bắt đầu luyện tập như thế nào chọn, thứ, rút, chắc, khiêng. Từ từ hết thể động tác. Ta thiên A, đây là. Tìm được rồi chính mình tiểu đệ đâu. Nhìn đến nơi này, Giang Nanh có điểm minh bạch. Cảm tình, đây là băng lam bộ xương khô tìm được cái thứ nhất tiểu đệ đâu. Hơn nữa, là từ nàng tự mình khâu mà thành tiểu đệ. Không thể không nói, này một đầu bộ xương khô, tự này sở hữu phức tạp xương cốt trong thế giới mặt sinh ra tới, lại tự phát sinh ra linh trí. Cuối cùng, nhìn dáng vẻ muốn biến thành một phương thống linh A. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 461 Chương 461, bộ xương khô tiến hóa sử. Băng lam đoá hoa bộ xương khô ở huấn luyện tiểu đệ trong quá trình. Lại bắt đầu khâu tân tiểu đệ Mà khâu trong quá trình Liền không ngừng huấn luyện bộ xương khô tiểu đệ Có hai cụ bộ xương khô tiểu đệ sau Nàng cũng chỉ phụ trách khâu các tiểu đệ liền hảo Đương nhiên Khâu cũng không phải lung tung đua Muốn đua thời điểm Cũng là tìm một ít không sai biệt lắm hình thành tính ta ý thức bộ xương khô giá Hơn nữa Cơ hồ đều là xương cốt đôi bên trong tìm ra Đến lúc này Giang Nanh mới không tự kìm hãm được nghĩ đến Nơi này vì cái gì sẽ có như vậy nhiều bộ xương khô Thả Này đó bộ xương khô, liền tính là xem quan cũng làm người nghiêm nghị. 20 ngày tả hữu thời gian thoảng qua, băng lam đóa hoa bộ xương khô cư nhiên có được 10 tên tiểu đệ. nay 10 tên tiểu đệ hiện tại đều dáng người nhanh nhẹn, ra tay nhanh chóng tàn nhẫn. Đương nhiên, cùng nó so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Cũng là lúc này, băng lam đóa hoa lại tìm tới kia một tòa khổng lộ bộ xương khô. Lúc này đây, vẫn là màu xanh băng đóa hoa bộ xương khô không ngừng công kích đối phương. Ở đối phương trên tay kia một đoạn trong suốt lam ngón tay phóng ra ra quang mang khi, một đám tiểu đệ hô kéo mà thượng, gầm tay gầm tay, hủy đi xương đuổi hủy đi xương đuổi. Giang Ninh cũng là lần đầu tiên thấy, một đám bộ xương khô, ôm một cái thật lớn bộ xương khô, không ngừng gầm, hủy đi. Mà Nguyên bản mệt mỏi băng lam bộ xương khô, thì tại lúc này hung hăng một thương chọc đi. Trước chọn nhân ra thủ đoạn cốt, một chút lại một chút, thẳng đến kia một con có co trong suốt sắc thái thủ đoạn bị hủy đi đánh hạ tới. Nó lại hung hăng một quyền ném tới. Trong nháy mắt kia, làm người vây xem răng nành, cũng mãnh liệt cảm nhận được đau đớn tư vị. Tóm lại, kia một khối khổng lồ bộ xương khô đầu gối mềm nũng, thành thật ghé vào nó trước mặt, không ngừng phụ phục hành lễ. Băng lam bộ xương khô chừng mắt nó, tựa hồ ở răng dậy, lại tựa hồ, tại tiến hành một loại nghi thức. Chờ đến sau khi kết thúc, kia một khối bộ xương khô liền thành thật khoanh tay đứng ở một bên nhi. Đến nỗi băng lam bộ xương khô, lại nhặt lên tù binh ngón tay cốt, răng rác một tiếng tiếp thượng. Ở tiếp tục thượng kia tiết xương ngón tay nháy mắt, băng lam bộ xương khô trên người khí thế, tựa hồ càng ngày càng dày đặc. Ở tiếp thượng xương cốt sau, băng lam bộ xương khô lại một lần nhảy vào trong hồ. Mà nó kia một đám tiểu đệ, tắc tử kia một khối khổng lồ bộ xương khô dẫn dắt, bắt đầu ở ao hồ bốn phía mỗi ngày huấn luyện. Như thế chẳng huống, xem răng nanh lại một lần tò mò không thôi. Liên cảm thấy, này một khối chưa bao giờ có linh trí bộ xương khô, lại đã có linh trí tồn tại, rốt cuộc là cái cái dạng gì tồn tại? mới có thể đi đến hiện tại này giống nhau nông nỗi đâu. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút, cuối cùng sẽ biến thành một cái cái dạng gì tồn tại. Này hết thể thật sự quá tò mò. Nó làm không rõ, vì cái gì từ xương cốt đôi bên trong, sẽ phát triển ra một khối như vậy cổ quái, có linh trí bộ xương khô. Chỉ là, ở thời điểm này, ngoại giới cũng có vô số phân tranh truyền đến. Một ngày nào đó, đi trước âm dương giới mặt một đội người trẻ tuổi, đang ở vui sướng tìm được rồi không ít âm dương thảo khi lại bị một trận hắc phong cuồng tập mà đến. Trong đó một vị tu sĩ liều mạng dùng một chương tổ tông nhóm cấp cự ly xa truyền tông khí phụ sau, mới khó khăn lắm thoát đi kia một cái địa giới. Theo hắn hình dung, chỗ đó ra một cái thực khổng lồ tồn tại, cũng là cực đáng sợ tồn tại. Ma vương xuất thế, kia khẳng định là ma vương, ta thấy thời điểm, hắn đã ở nỗ lực đột phá kia phiến giam cầm giao diện. Nơi đó, tuyệt đối giam cầm không được hắn. Ở hắn đột phá thời điểm, thú vương cũng có điều phát hiện. Nguyên bản còn ở quan sát đến kia cổ quái bộ xương khô hắn, cũng không thể không bức ra rời đi. Thế nhân nhìn kia một khối khổng lồ hoàng mau láo hổ, chẳng sợ nó là hổ thân, nhưng mà, lại không có một người dám nhìn thẳng. Đây là nhân thế giới thú vương A, có thể đem kia một khối ma vương cũng đánh bại ra hỏa. Ma vương, kia chính là trong truyền thuyết mới tồn tại đáng sợ nhân vật. Cố tình, nhân vật như vậy cũng có thể bị thú vương đánh bại. Mọi người không cấm tò mò, thú vương rốt cuộc có được cái dạng gì vô thượng cơ duyên. Nếu không như thế nào sẽ đánh bại cái loại này đáng sợ tồn tại đâu? Chỉ là, không có người cùng thú vương có càng gần một bước giao tình, cũng chính là trong lòng ngẫm lại mà thôi. Ta liền biết ngươi sẽ đến, bốn cái hổ, ngươi thật làm ta nhìn liền chán ghét ra năm đó, tại thượng cổ chiến trường thời điểm, chúng ta vì một nữ nhân mà chiến đấu. Hiện tại, ngươi lại xem ta nơi trốn không hợp nhã nhì, này một đời, chúng ta quá khứ, tổng phải làm một cái kết thúc. Nơi xa, đón phong đứng ở đầu gió thượng ma vương đạt kim xa vẻ mặt tiêu ngạo. Trong mắt, lại có giày đặc năm tháng tha đà. Được xưng là bốn cái kim răng nhanh âm thầm như mày, ta nghe không hiểu ngươi lời nói. Ngươi nghe không hiểu. Ha ha, cũng là, bởi vì, chúng ta đã tưởng thượng cổ chiến trường kia mở dịch, ngươi vì bảo hộ nàng, chết trận còn có mặt khác vài người, ở cuối cùng vì bảo hộ nàng, cùng nhau bị những cái đó ngoại lai sinh vật cấp lộng chết. Cho dù là ta, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kỳ thật, chúng ta như bây giờ chiến đấu, đến cuối cùng vẫn là sẽ đoàn kết ở bên nhau, cho nên hiện tại ta sẽ không cùng ngươi làm quyết đấu, mà là tìm được những cái đó ngoại lai sinh vật, đem những cái đó ra hỏa lộng đi về sau, giả ngươi ta kết thúc thời điểm. Đặt kim tư nói xong, một cổ khói đen cuốn bọc cả người biến mất tại chỗ. Giang Ninh con người toát ra như suy tư gì suy nghĩ, ngoại lai sinh vật sao? Xem ra thế giới này cũng không phải ta tưởng tượng như vậy, nơi xa. Có nhân tộc tu sĩ dùng kính sợ ánh mắt nhìn này một khối khổng lồ hổ thân, hơi hơi gật đầu. Giang nanh còn lại là không thèm để ý, lập tức nâng chảo rời đi. Chờ đến nó đi xa, cái kia mang theo tiểu cô nương nhân loại tu sĩ mới khẽ thở dài một tiếng. Thật là không dám tưởng tượng A, đây là năm đó tứ đại thần thú chi nhất. gia gia ngươi thật xác định nó chính là tứ đại thần thú chi nhất sao. Tứ đại thần thú, không nên là thanh long, bạch hổ, còn có. Trên thực tế, năm đó tứ đại thần thú. Hiện giờ chỉ còn lại có này một đầu hổ. Thanh long, này sinh vật, ở dài dòng 5 tháng giữa, đã sớm vì sinh tồn, riêu thân biến thành dao, còn có xà linh tinh. Những cái đó sinh vật, nếu là có thể được đến tổ tông huyết mạch truyền thừa, đến cũng có khả năng lại tu hành đến giao cuối cùng tiến hóa vì long thân. Đáng tiếc, qua đi nhiều năm như vậy, cũng không có phát hiện có long như vậy tồn tại. Long A, đã sớm tuyệt tích ở chúng ta thế giới nhân loại giữa. Đến là kia một đầu thân hổ, ta dám đảm bảo. Nó hẳn là năm đó tứ thần thú đứng đầu, bạch hổ. Chính là gia gia ta không rõ, ngươi nếu nói nó là tứ thần thú chi nhất, vì cái gì nó ra lông là màu vàng. Hơn nữa, nếu là thần thú, đương nhiên là có thể tu hành thành nhân thân a Ngươi nhìn xem chúng ta này một giới bình thường thú loại, nhân gia chỉ cần tu hành thượng vạn năm tả hưu, liền có thể tiến hóa làm người thân. này một đầu thần thú hổ, không phải là giả thần thú đi. Tiểu cô nương đưa ra chính mình nghi ngờ, lão nhân ha hả cười xoa xoa nàng đầu dưa. Ngươi để vấn đề rất đơn giản, nhưng là đi, cũng vẫn là chọc chúng yếu hại. Không tồi, này một khối lao hổ sắc thật là thần thú. Hơn nữa, ngươi đối với thần thú như vậy tồn tại, khả năng cũng không phải quá hiểu biết. Thần thú sở dĩ sẽ bị xưng là thần thú, đó là bởi vì nó từ lúc sinh ra trở khởi, là có thể hóa hình làm người. Đương nhiên, dựng dục niên hạ, liền cũng đủ có mấy vạn năm. Tại đây mấy vạn năm, thần thú trời sinh liền mang theo chính mình thần kỹ có thể. Sau khi sinh càng là sẽ trải qua mấy cái lốc xác, một khi thành công lên, nơi nào là người ta này đó phàm nhân có thể thấy a. Kia vì cái gì thần hổ không muốn hiện hóa thành người, hơn nữa, vẫn là một đầu thoạt nhìn thực bình thường á hổ tộc bộ dáng. Tiểu cô nương vẫn cứ khó hiểu thực. Lão nhân cũng mê hoặc. Nói thật ta, ta cũng cảm thấy thực cổ quái. Có lẽ là thần thú hổ đại nhân không muốn khoa trương đi, dù sao, nó như vậy hổ thân, cũng lệnh người kinh ngạc không phải. Đến là cái kia ma vương Cũng không biết sẽ thế nào, chỉ hy vọng, nó không cần đem chúng ta này một làm sinh linh cấp tàn phá mới hảo. Còn có trước đây kia ba con ma vương thú, vì cái gì không nghe được động tĩnh đâu. Ra ra, chúng ta còn tìm kia tam đầu xuất sinh sao? Tìm, khẳng định muốn tìm được, này tam đầu xuất sinh không tìm đến, còn không biết sẽ nhảy ra cái dạng gì phong lưu tới đâu. Tại đây một già một trẻ nói muốn tìm xuất sinh thời điểm. Trong thành mặt, một nhà trung đẳng quy mô môn phái, mấy ngày nay luôn có quỷ quẹt sự tình phát sinh. Mấy ngày nay cẩn thận một chút, chúng ta trưởng lão linh thảo viên bị an vụng không còn, cũng không biết là này đó đáng chết tặc tử làm chuyện tốt nhi. Ai đi, đâu chỉ là các ngươi trưởng lão đồ vật A, liền tính là chúng ta phó trưởng môn bà bối, dường như cũng mất tích. Nói đến cũng là kỳ quái thực, phó trưởng môn rõ ràng liền rất lợi hại sao, sao sẽ bị mất chống đâu. Đúng vậy, các ngươi phó trưởng môn đồ vật kia vẫn luôn là cất chứa cực hảo, sao sẽ nói mất tích liền mất tích. Cái này tặc tử, tuyệt đối là thực đáng sợ tồn tại a. Này nhưng không sao, ai, sắc ngàn đao đồ vật, muốn cho ta bắt được tới, ta định không tha cho hắn. Được rồi, đừng lại lại nhải, vẫn là tốn nhiều tâm một ít, đem cái này tặc tử tìm được rồi nói sau. Chúng ta đến bây giờ, cũng không biết này sản trộm cướp người thạo nghề là người vẫn là quỷ, thật là tá môn, cũng không nghe nói mấy năm gần đây, có môn phái nào người thực sẽ trộm đồ vật nha. Nhìn nhìn lại đi, dù sao, những việc này nhi ai cũng không biết. Tại đây vài người nói chuyện công phu. Cách đó không xa một cái ám giác bên trong. Một cái nho nhỏ hoa tử, nắm một cái khát hát hát dung nhập trong bóng đêm tuyệt đối nhìn không ra tới là hình người sinh vật muội nhãi con, chính lặng lẽ hướng bên trong đi đến. Mà cái kia to con tiểu hoa nhi thân thể thượng, tắt nằm bò một nho nhỏ tiểu nhân màu xám sóc. Ở nhìn thấy người lau mình qua đi, nó làm ra một cái có thể hành động thủ thế. Kết quả là, này một cao một thấp hải tử liền hướng trong viện đi đến. Ta hỏi thăm rõ ràng. Cái này địa phương chính là cái kia trưởng môn cất dấu bảo bối địa phương. Nghe nói, còn có không ít rượu a chúng ta đi vào nhiều sờ một ít ra tới, đến lúc đó dọn về ra, chờ đến mẹ ma đã trở lại, cùng nhau uống rượu chúc mừng. Ai nha, như vậy thật sự hảo sao, tỷ tỷ biết chúng ta ra tới loạn đem người ta rượu còn có bà bối, có thể hay không nói chúng ta a Người câm miệng cho ta, nếu là cảm thấy không thỏa đáng, vì cái gì ngươi ngay từ đầu liền gia nhập chúng ta, hơn nữa. Ngươi chính là so với chúng ta còn muốn hưng phấn. Đi rồi, chạy nhanh đi. Ba cái vật nhỏ không phải người khác, đúng là cầu cầu cùng chứng chứng. Còn có kia một con đáng giận tiểu hơi sóc. Mà này một hàng đi đầu người, cũng đúng là này một con. Thoạt nhìn nhất vô hại sóc con nhi. leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 462 chương 462, hành trộm ba người tổ. Muốn nói tới, ban đầu thời điểm, sóc kỳ thật thực không vui nhận một cái hèn mọn nhân loại đường chính mình đầu nhi. Ở nó năm mà tới, đương một cái hèn mọn nhân loại súng vật, này thật là đối nó vũ đủ. Chính là, đi theo lúc sau, nó lại phát hiện nhân sinh kỳ thật cũng có thể đổi một loại phương thức. Tỷ như, đương linh sủng, bị bao dưỡng sinh hoạt, cũng có thể nhiều vẻ nhiều màu, thả, còn phong phú thực. Đương nhiên, này hết thể đều phải làm ơn này chủ nhân thân gia phong phú không. Chủ nhân ngẫu nhiên cấp linh kiểu, còn có linh thảo, cùng với, các loại hi hữu linh dịch từ từ. Ở bên ngoài... Mấy thứ này khả năng muốn tài phú rất nhiều mới có thể được đến. Nhưng là ở chủ nhân chỗ đó, nàng chỉ là lược tinh luyện một ít đồ vật, liền có thể tiện tay ném cho chúng nó. Nay không nói đến, trước kia dược thảo, nó đều là trực tiếp nhai ăn dùng. Nhưng mà, có cái này chủ nhân về sau. Nó chỉ cần tìm được này đó dược vật, lại cho nàng, làm nàng hỗ trợ tinh luyện một phen. Kia tinh hoa chất lỏng, liền quần quận mà đến. Chỉ cần ăn quá tinh hoa dịch lúc sau, lại đi nhai cái loại này thô giáp bất kham dược vật. Tuyệt đối là nhân sinh một đại vũ đủ. Lại tỉ như, nhìn kia hai cái nãi hoa hoa mỗi ngày vì một ít ăn lăn lộn, nó đi theo xem náo nhiệt, cũng làm không ít thức ăn. Trước đây, đều chỉ là vì lăn lộn kia hai tiểu vũ. Chính là nhìn bọn họ ăn tương đương ăn nhàn. Thả, còn vẻ mặt khát vọng, lại sàm tương hình dáng. Nó hư vinh tâm cũng được đến cực đại thỏa mãn. Kết quả là, chiếu cô ấu tiểu đệ mội, cũng thành người khác sinh giữa đúng rồi đại lạc thú. Kỳ thật, có đôi khi chiếu cấu cũng là một kiện không tồi hưởng thụ A. Đặc biệt là, đương ngươi chiếu cố nàng vừa lòng, tiểu gia hỏa lại ôm ngươi, bẹp một miệng nhi. Cảm ơn ca ca. Kia một câu mềm mềm mại mại ca ca. Có thể đem người tâm đều cấp hòa tan. Liên bởi vì này cử đủ loại, cho nên hắn càng thêm thích đương nhân loại sủng vật này trước nghiệp. Mỗi ngày, không phải mang theo tiểu đệ muội nhóm đi tìm ăn, chính là coi chừng chúng nó. Hết thể nhật tử đều thực bình thường. Liên tính, cái kia chủ nhân ở sắp chia tay thời điểm. Trình trọng giao đái, muốn đem đệ muội nhóm chiếu cố hảo khi, hắn còn không sao cả vây vây tay. Sự thật chứng minh, nó trời sinh chính là thích chiếu cố người tồn tại. Tuy rằng đã không có chủ nhân tại bên người, không bao giờ có thể tùy ý ăn cái loại này tinh luyện quá tinh hoa chất lỏng. Nhưng là, thiếu chủ nhân quản giáo, kỳ thật, có một số việc cũng có thể làm càng tốt. Hơn nữa, còn càng có kích thích tính. Tỷ như, bọn họ trong lúc vô ý phát hiện một ít nhà người khác trong viện bảo bối hai cái tiểu gia hỏa bởi vì mẹ ma tỷ tỷ không ở bên người, cho nên sản thực, có đôi khi đều cảm thấy dưỡng dục bọn họ hảo khó, rốt cuộc bị dưỡng lẩm bẩm miệng hài tử, lại muốn ăn thô giáp đồ vật, thật sự có chút làm khó. Vì không cho này hai đệ muội nhóm chịu khổ, cho nên đương ca ca theo lý thường hẳn là gánh vác muốn đi tìm thực vật rất nộ. Vừa mới bắt đầu, còn chỉ có hắn một người, chính là đệ muội nhóm săn sóc tỉ mỉ, nói có nạn cũng chịu. Kết quả là, cũng đi theo gia nhập này một đội ngũ. Nhìn đệ muội nhóm như thế kích khởi biểu hiện dục vọng, sóc nơi nào sẽ cử tuyệt A. Liên như vậy, mang theo bọn họ làm mấy phiếu sau. Hai tiểu đệ muội cảm thấy, bọn họ như vậy sinh hoạt, thật sự không cần thật là khéo A. Sóc ca, ca chúng ta ngày mai đi làm một vụ lớn, ta đã sớm dấm hào điểm, nơi đó đồ ăn thật sự thật nhiều thật nhiều A. Tiểu hát muội nhi mở to chói lọi mắt to, răng rác một miệng nhi cắn hạ cà rốt. Đương nhiên, này không phải thật sự cà rốt, mà là 500 năm nhân sâm. Tiểu gia hỏa ăn một miệng nhi, có chút ghét bỏ. Ai, nay chỉ có mấy trăm năm phân đồ vật, ăn chán trường nhi A ta chính là nhìn chứ, nơi đó tượng như vậy hơn một ngàn năm củ cải lão nhiều. Cá ca, ca, chúng ta đi thôi. Nói, tiểu hắc muội nhi mắng một miệng nhi bạch nha, này nha hoảng màu xám xóc sáng mù đôi mắt. Đầu tê dần, hành, chúng ta đi, còn không phải là thuận một ít củ cải cấp muội tử ăn sao, chúng ta làm. Hi hi, sóc ca ca nhất đồng, nơi đó, ta mang các ngươi đi. Theo đệ muội nhóm từng ngày lớn lên, màu sám sóc phát hiện một cái thực đáng sợ sự thật. Tiểu hắc muội nhi toàn bộ chính là vì chạy trốn mà sinh trưởng. Nay nữ nhi một ngày một đêm, có thể so tầm thường tu sĩ nhiều chạy thượng gấp 10 lần nhi tốc độ. Không đúng, chuẩn xác mà nói, nàng không phải chạy. Nàng chính là lăn. Còn có, lăn thời điểm, còn tự mang theo một loại phong chỉnh kỹ năng. Nay đây, chỉ cần nàng đem hơi thở lưu tại nguyên lai địa phương, lại muốn đi một cái khác địa phương liền có thể cực nhanh tốc tới rất nhiều lần huynh ngụy mấy cái vì làm việc nhi phương tiện đều là từ tiểu hắc ngụy nhi mang theo hai cái ca ca cùng nhau xuất phát liền tính là mang theo hai cái ca ca này tiểu hắc ngụy nhi cũng có thể chạy cùng phong giống nhau nhanh chóng đến không được.